Trường 1351 khác với ngưng tụ khí tức, cảm giác lúc này rất kỳ dị, giống như trong thân thể thật sự bài tiết ra vật chất thần bí nào đó, loại vật chất thần bí này từ trong tế bào toàn thân bài tiết ra, hội tụ ở trong thân thể thành dòng suối nhỏ chảy tới trong hồn hải. Sau khi những vật chất thần bí đó tụ tập thành lượng lớn, rốt cục hàn sâm đã nhìn rõ ràng đó là cái gì, là một loại vật chất trong suốt không tì vết giống như tinh thể như nước. Nói là tinh thể, nhưng mà nó lại lưu động giống như là nước, nói là nước, nhưng mà tự hồ lại có chút vô cùng nồng đặc có chút giống như là chất lỏng phi newton, nhưng lại có điểm khác biệt, Hàn Sâm cũng không hình dung ra đây rốt cuộc là một loại vật chất như thế nào, làm cho người ta cảm thấy thần bí cùng khó có thể miêu tả. Hàn Sâm biết là siêu hạch cơ nhân thuật, khác nhau kích phát gen trong thân thể ngưng tụ thành gen hạch đều sẽ khác nhau, bây giờ hắn đang dùng băng cơ ngọc cốt thuật kích phát ngưng tụ ra gen hạch, vật chất kia cũng giống như băng cơ ngọc cốt thuật. Từng chút vật chất trong suốt tụ tập ở trong hồn hải, dần dần hóa thành một đoàn, còn không ngừng diễn biến. Hàn Sâm ở trong bầy thú sung phong liều chết, cũng không có thời gian một mực quan sát chúng, chỉ để cho chúng nó tự mình biến hóa, xem cuối cùng chúng có thể biến thành bộ dáng gì. Nhưng mà cho dù Hàn Sâm muốn khống chế loại vật chất thần bí này, biến hóa cũng không thể làm được. Gen hạch hình thành chỉ chịu ảnh hưởng của gen thân thể cùng siêu hạch cơ nhân thuật, lúc ngưng tụ, trừ ra chưa từng nghe nói qua có lực lượng nào có thể ảnh hưởng tới nó. Lúc Hàn Sâm đang sung phong liều chết, đột nhiên cảm giác trong hồn hải có chút không đúng. Gen hạch hình thành tự hồ có một ít biến cố. Hàn Sâm vội vàng một lần nữa nhìn vào trong hồn hải, trong lòng lập tức cả kinh, chỉ thấy viên tinh thể màu đen đang lơ lửng ở bên trong hồn hải kia, lúc này đang tản ra vầng sáng kỳ dị, từ đó bài tiết ra một loại vật chất màu đen như màn đêm, chảy tới gen hạch của Hàn Sâm. Gen hạch bản thân Hàn Sâm ngưng tụ ra trong suốt không tì vết, nhìn không thấy một tia tạp chất nào, nhưng mà tinh thể màu đen bài tiết ra vật chất kia nhưng lại cực kỳ đen, so với nước mực còn đen hơn vạn lần. Cả hai trộn lẫn lại ở cùng một chỗ, ngoài dự đoán của mọi người lại hóa thành một loại màu trắng sữa, cũng không bị nhuộm vi màu đen. Chất lỏng màu đen bài tiết ra từ trong tinh thể màu đen càng ngày càng nhiều. Sau khi nhiễm vào gen hạch, không làm thể tích của gen hạch gia tăng, màu trắng sữa càng ngày càng đậm. Hàn Sâm muốn ngăn cản tinh thể màu đen dung nhập vào trong gen hạch của hắn, nhưng lại phát hiện ra không thể nào ngăn cản. Căn bản là hắn không thể can thiệp vào biến hóa của gen hạch, càng không có cách nào khống chế tinh thể màu đen. Theo chất lỏng màu đen bài tiết ra càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm phát hiện tinh thể màu đen đã trải qua ba nơi ẩn núp đều, không có bất kỳ biến hóa nào, vậy mà lúc này đã rõ ràng nhỏ đi một vòng. Bài tiết ra chất lỏng màu đen, tựa hồ chính là bản thể của nó biến thành. Hàn Sâm không có cách nào khống chế gen hạch hình thành, cũng chỉ có thể mặc cho chúng tiếp tục phát triển. Kết quả là tinh thể màu đen đại khái cũng chỉ nhỏ đi khoảng một phần mười, liền không bài tiết ra chất lỏng màu đen nữa. Gen hạch đã hóa thành màu sữa đang kịch liệt biến hóa giống như là đóa hoa nở rộ, từng tầng một từ trên cao nở ra, cuối cùng lại ở phía dưới thu nạp, ngưng tụ lại. Hàn Sâm biết rõ gen hạch ngưng tụ đã đến thời điểm mấu chốt, không biết đến cùng là gen hạch hỗn hợp tinh thể màu đen sẽ biến thành bộ dáng gì. Hàn Sâm không thể mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới gen hạch, bốn con ngân dực hầu mang đến áp lực cực lớn cho Hàn Sâm, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, hắn phải tập trung hoàn toàn tinh thần để ứng chiến. Xung phong liều chết một trận, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác ở trong hồn hải chấn động giống như có một ngọn núi lửa ở trong hồn hải bạo phát vội vàng nhìn thoáng qua hồn hải sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng bây giờ của gen hạch hàn sâm không khỏi nao nao đây là cái quỷ gì lòng hàn sâm tràn đầy hồ nghi chỉ thấy ở bên trong hồn hải lơ lửng một thứ lớn chừng quả đấm có màu sữa toàn thân ong ánh bóng loáng thật đúng là băng cơ ngọc cốt xinh đẹp giống như là đồ sứ thế nhưng mà ngoại hình của thứ này thật sự lại để cho hàn sâm im lặng hiện lên hình bầu dục đầu trên hơi nhỏ hơn một chút Phần dưới có chút lớn hơn một chút, thấy thế nào cũng giống như là một quả trứng. Chẳng lẽ là còn chưa ngưng tụ hoàn thành? Cần phải phá trứng mà dao mới có thể xem như là chân chính thành công. Hàn Sâm âm thầm suy tư, nhưng mà gen hạch lại hoàn toàn không có biến hóa gì. Nhìn lướt qua, cũng đã có thể nhìn thấy giới thiệu của nó. Bổn mạng gen hạch, tinh hạch thanh đồng. Hàn Sâm xem trợn cả mắt lên rồi, thứ này cũng quá bình thường đi. Hàn Sâm cũng không cầu thần kỳ giống như gen hạch của Ngọc, khâu chi chủ. Ít nhất thì cũng phải ra dáng một chút chứ. Tên không bá khí thì cũng thôi đi. Hàn Sâm cũng không cầu có một cái tên thần thánh châu bò gì đó. Nhưng mà chỉ có hai chữ tinh hạch thì có phải là quá qua loa một chút hay không? Hơn nữa tự nhiên có một quả trứng làm cái gì? Dù kém cỏi như thế nào, cũng có thể giống như long tộc nữ đầu bếp. Cho ra một cái nĩa hoặc là dao phay cắt thứ. Dầu gì cũng là một món vũ khí. Thế nhưng mà lại cho ra một quả trứng, đây không phải là vãi cả trứng à. Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nhưng mà trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng, nghĩ thầm, có khả năng chỉ là trông tương đối kém. Trên thực tế là một loại gen hạch rất mạnh mẽ, chỉ là thứ này hơi khiêm tốn mà thôi. Trong lòng hơi động, trực tiếp đem gen hạch dạng quả trứng kia gọi ra. Chỉ thấy một quả trứng giống như tinh như ngọc màu sữa xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, lơ lửng ở đó cũng không nhúc nhích. Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động, viên tinh đản này lập tức giống như là sao băng sông về một con dị thú ở cách Hàn Sâm gần nhất. Nhìn thấy quả tinh đản kia trực tiếp đập vào đỉnh đầu con dị thú kia, trong lòng hàn sâm tràn đầy chờ mong, đồ vật này sẽ không phải là giống như lựu đạn, trực tiếp sẽ nổ lớn chứ. Hoặc là giống như viên đạn, có thể nổ đầu dị thú. Hàn sâm đối với gen hạch của mình vẫn có mong đợi rất lớn, dù sao cũng là thứ mà băng cơ ngọc cốt thuật cộng thêm gen bản thân ngưng tụ ra, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng sẽ yếu. Mặc dù ngoại hình thật sự là có chút làm cho người ta nhịn không được muốn chửi bậy, trên thực tế lại là một thứ tốt. Trong lòng Hàn Sâm đổi qua vô số ý nghĩ, tinh đản cũng đã đập lên trên đầu con dị thú kia, khiến cho Hàn Sâm không tự chủ được mở to hai mắt nhìn cùng đợi kỳ tích phát sinh. Bảo nhi cưỡi trên cổ của Hàn Sâm, ôm đầu Hàn Sâm, cũng trợn to mắt nhìn viên tinh đản này, tựa hồ giống như Hàn Sâm, cũng đang đợi đại sự kiện phát sinh. Trong nháy mắt, con mắt của hai người đã chừng lớn đến cực hạng, vậy mà không thể tin tưởng lại chừng lớn hơn một vòng, quả thực giống như là gặp ma. Tinh đản đập lên trên trán con dị thú kia. Quả trứng thoạt nhìn giống như, như là tinh ngọc kia, không đem đầu lâu dị thú đập nát, càng không xảy ra bạo tạc nổ tung, thậm chí ngay cả một điểm sưng đỏ tổn thương đều không có. Không chỉ như thế, đầu dị thú cũng không có việc gì, chính tinh đản lại xẹp xuống, sau đó giống như là quả bóng nhảy nhót, dùng tốc độ nhanh hơn bắn trở về. Hàn sâm ngây người, không thể tin được gen hạch do chính mình ngưng tụ ra vậy mà sẽ là một món đồ, như vậy. Tinh đản bởi vì hình dạng cũng không phải là hoàn toàn có hình tròn. Cho nên lúc bị bắn trở lại, ở trên không trung xoay tròn vô cùng không ổn định, cũng không dựa theo tuyến đường vốn có bay trở về, từ bên cạnh đầu hàn sâm bay đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau lưng hàn sâm vừa vặn cũng có một con dị thú đánh tới, viên tinh đàn này lại nện ở trên cánh tay con dị thú kia, một lần nữa bị bắn ra ngoài. Chỉ thấy một quả cầu nhảy nhót lớn chừng quả đấm, ở trong đàn thú bắn tới bắn lui, căn bản là một chút tác dụng cũng không có, đừng nói là đã thương người rồi. Liền một chỗ sưng đỏ đều không ném ra được con mợ nó Mình hao tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy Bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy Tu luyện thời gian lâu như vậy Liền ngưng tụ ra một thứ như thế này Còn mẹ nó mình cũng không phải là vú em Không cần tạo món đồ chơi cho con gái à Trong lòng Hàn Sâm buồn bực Hắn thật sự là không nhìn ra thứ này đến cùng là làm được cái gì Được rồi Vẫn dựa theo kế hoạch đã định đi tới cái khe nứt kia đi Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động Đem tinh đản bắn ra thu hồi lại vào trong hồn hải hắn đã xem trong chốc lát tinh đản đập lên trên người những con dị thú kia dị thú vẫn sinh long hoạt hổ phóng tới chỗ hắn căn bản là không có tác dụng gì hàn xâm tiếp tục hướng tới phía cái khe lớn kia phóng đi những nơi đi qua không biết đã chém giết bao nhiêu dị thú chỉ có điều giết nhiều dị thú thông thường hơn nữa cũng không có tác dụng gì móng vuốt của một con ngân dực hầu lại ở dưới tình huống hàn xâm né tránh không kịp trực tiếp cào trúng phía sau lưng hắn hàn xâm đã làm tốt chuẩn bị bị thương nhưng mà con ngân dực hầu kia trộp lên trên lưng của hắn Hàn Sâm cũng không hề cảm thấy có đau đớn giống như là trong dự đoán. Hắn vậy mà không hề có một chút cảm giác đau đớn nào, trong lòng không khỏi khẽ giật mình, dùng động huyền kinh nhìn thoáng qua chỗ mình bị ngân dực hầu cào trúng. Sau khi nhìn rõ ràng không khỏi càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn, chỗ đó vậy mà một chút tổn thương cũng không có, ngay cả áo giáp đều không bị tổn hại. Tại sao lại có thể như vậy? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Móng vuốt của ngân dực hầu lợi hại vô cùng, trước đó hàn sâm đã lĩnh giáo rất nhiều lần, áo giáp ốc xê ngọc căn bản ngăn là không được uy, lực của móng vuốt kia, mỗi một lần móng vuốt của ngân dực, hầu đều có thể lưu lại vết thương chảy máu ở trên người hắn. Mặc dù bởi vì băng cơ ngọc cốt thuật của hàn sâm vô cùng mạnh mẽ, chỉ là vết thương trên da thịt, nhưng cũng đã vô cùng dọa người. Lúc này đây lại vô cùng kỳ quái, ngân dực hầu rõ ràng đã cào lên phía sau lưng hàn sâm rồi, nhưng lại một chút vết thương cũng không có. Chẳng lẽ là Ngân Dực Hầu nhường rồi hả? Hàn Sâm mới nghĩ thoáng qua đã bỏ đi ý nghĩ này. Ngân Dực Hầu chỉ là sinh vật được vẽ ra, bản thân cũng không có hỉ nộ, cũng không có dư thừa cảm tình, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân để làm việc, căn bản là không tồn tại khả năng nhường, trừ phi là Ngọc Khâu chi chủ mệnh lệnh cho nó làm như vậy. Thế nhưng mà Ngọc Khâu chi chủ căn bản chính là muốn mạng của Hàn Sâm, như thế nào lại ra lệnh cho Ngân Dực Hầu không làm hắn bị thương? Trong lòng Hàn Sâm có chút không nghĩ ra, Lúc đang nghỉ hoặc, lại một con ngân dực hầu từ bên cạnh giết tới đây, lại để cho hắn không kịp trốn tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên chống đỡ. Mặc dù chặn lại cú vồ của ngân dực hầu, nhưng trên cánh tay vẫn lưu lại vài vết cào, chuyện này để cho Hàn Sâm biết rõ, tuyệt đối là ngân dực hầu không hề hạ thủ lưu tình đối với hắn. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vừa rồi phía sau lưng lại không bị thương? Trong lòng Hàn Sâm hết sức nghỉ hoặc, vừa sung phong liều chết vừa đem lực chú ý đều tập trung lên trên người con ngân dực. Hầu không tổn thương mình kia, nhưng mà Hàn Sâm cũng không nhìn ra thứ gì khác thường, đều giống như ba con ngân dực hầu khác. Trước đó con ngân dực hầu này đã từng lưu lại vết thương ở trên người Hàn Sâm, chỉ có một lần vừa rồi kia là ngoại lệ. Nếu như có cái gì khác biệt, thì hình như vừa rồi tinh đản bắn ra, đã bắn trúng một cái lên trên người một con ngân dực hầu, không phải là một con ngân dực hầu này đấy chứ. Hàn Sâm âm thầm suy tư, vừa rồi số lần tinh đản bắn ra quá nhiều, Hàn Sâm cũng không có tâm tình đi chú ý. Chỉ nhớ rõ hình như là đã bắn trúng một con ngân dực hầu, còn là một con nào cũng không rõ. Nếu thật là con ngân dực hầu bị bắn trúng kia, vậy không phải là tinh đản sẽ có được năng lực làm bằng hữu với dị thú. Chỉ cần bị nó bắn trúng, mình cùng dị thú sẽ là bạn tốt cả đời rồi. Từ nay về sau ai cũng sẽ không thương hại ai, cho nên ngân dực hầu mới có thể hạ thủ lưu tình đối với mình. Hàn sâm nghĩ lại lại cảm thấy ý nghĩ này thật sự là quá hoang đường. Nếu thật là như vậy, con ngân dực hầu kia cũng không giống như bây giờ. Hung thần ác sát lần lượt lao tới tấn công hắn Thế nhưng mà xác thực là nó không thương tổn đến mình Chuyện này là sao đây Chẳng lẽ Ngân Dực Hầu còn biết diễn vô gian đạo Biết rõ nếu như nó không xuất lực Ngọc Khâu Chi chủ sẽ tiêu diệt nó Cho nên mới phải ở đó diễn kịch Thoạt nhìn là đang dốc sức liều mạng với mình Kỳ thật là đang âm thầm hạ thủ lưu tình Hàn Sâm nhìn thoáng qua bộ dáng hung ác của Ngân Dực Hầu Cảm thấy ý tưởng này cũng không thực tế Nếu nó thật sự là làm như vậy Hành động kia tuyệt đối có thể đạt được giải thưởng vua màn ảnh rồi. Hàn Sâm nghĩ không ra là nguyên nhân gì, vừa chạy vừa quan sát con ngân dực hầu kia. Ngọc Khâu Chi chủ chỉ vẽ ra được bốn con ngân dực hầu, những con khác đều là dị thú bình thường. Hiển nhiên bản sách cổ do gen hạch biến thành, cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế. Ít nhất hắn cũng không có cách nào vô hạn vẽ ra sinh vật như ngân dực hầu. Ngọc Khâu Chi chủ thấy bốn con ngân dực, hầu cộng thêm nhiều dị thú như vậy lại vẫn không thể chém giết Hàn Sâm, không khỏi khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn phương hướng hàn sâm phóng đi, chân mày của Ngọc Khâu Chi chủ nhíu sâu hơn, cơ hồ nhăn trở thành chữ xuyên, hiển nhiên là bên kia có thứ mà ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Suy tư một lát, Ngọc Khâu Chi chủ cắn răng một cái, một lần nữa lật ra sách cổ, ở bên trong ánh sáng màu bạc kia, ngưng chỉ vẽ lên phía trên. Lúc này Ngọc Khâu Chi chủ vẽ càng thêm chậm, mỗi một nét bút rơi xuống, trên chán đều hiện ra lượng lớn mồ hôi, theo gương mặt của hắn không ngừng rơi xuống đã qua mấy phút rốt cục ngọc khâu chi chủ mới thu ngón tay về mà sắc mặt của hắn đã hơi có chút trắng bệch nhưng lại thở ra một hơi thật dài chỉ thấy ở trong sách cổ có vầng sáng màu bạc tỏa ra một sinh vật toàn thân hiện ra ánh sáng màu bạc từ trong đó hiện lên đi ra sinh vật kia giống như là ác quỷ được miêu tả trên bích họa ở trong thần miếu thân thể cường trắng diện mục ghê tởm trong hai tay còn nắm một thanh dĩa ăn nhuốm máu giống như lệ quỷ đòi mạng trong truyền thuyết sau khi ác quỷ từ trong sách cổ đi ra Một đôi mắt hiện ra ánh sáng màu lục đã nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trường xiên trong tay cắm xuống, cũng đã đâm tới Hàn Sâm. Lực lượng cùng tốc độ của ác quỷ đều mạnh mẽ đến cực điểm. Một xiên đâm ra, thân thể giống như nối liền với cái xiên thành một thể, mơ hồ mang theo tiếng xe gió, trong chốc lát đã đến trước mặt Hàn. Sâm. Hàn Sâm một tay ôm Long tộc nữ đầu bếp, chỉ có thể dùng một tay nắm lấy sừng thú đón đỡ. Con. Xiên cùng sừng thú đụng vào nhau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ đánh úp lại. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau, hai chân cày ra hai cái rãnh sâu ở trên mặt đất, một mực kéo dài ra xa hơn 100 mét, mới ngừng lại được. Tay hàn sâm nắm sừng thú cũng hơi run rẩy, hiển nhiên là phải thừa nhận lực lượng quá mạnh, sinh ra cảm giác có chút tê liệt. Mà vừa lúc này, một con ngân dực hầu thừa dịp hàn sâm lực cũ đã qua lực mới chưa sinh ra, nhào tới sau lưng hàn sâm, móng vuốt trực tiếp chộp tới sống lưng của hàn sâm. Lập tức, móng tay màu bạc giống như là dao găm kia trực tiếp đâm lên trên người Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm mở to hai mắt ra nhìn. Lúc này Hàn Sâm đã tập trung tinh thần cao độ, ở dưới động huyền khí chàng nhìn hết sức rõ ràng, con ngân dực hầu này chính là một con để cho hắn sinh ra nghỉ ngờ trước kia. Lúc này móng vuốt của con ngân dực hầu này chột lên phía trên lưng hắn, không có bất kỳ lưu tình nào, tốc độ vừa nhanh vừa mãnh liệt, cơ hồ giống như là muốn đem thân thể Hàn Sâm trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Nhưng ngay khi móng tay màu bạc giống như dao găm kia của nó. Đâm lên trên người hàn sâm, hàn sâm mở to hai mắt ra nhìn, ngạc nhiên phát hiện, móng tay sắc bén kia vào lúc đụng tới thân thể hắn, liền biến thành giống như là làm bằng cao su, lập tức nhuyễn bắn ra uốn lượn, căn bản là không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hàn sâm. Bởi vì lực lượng của ngân dực hầu quá mạnh, sau khi móng tay của nó biến ảo, ngón tay cùng bàn tay đều đâm lên trên sống lưng của hàn sâm. Hàn sâm cảm giác giống như là bị khí cầu làm bằng cao su va vào một phát, không có quá nhiều cảm giác đau đớn. Áo giáp ở trên sống lưng đều không hề bị tổn thương chút nào, ngón tay cùng bàn tay của con nhân dực hầu kia đều biến hình ở dưới lực lượng va chạm liền bị bóp méo giống như là cao su. Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ là tác dụng của viên tinh đản kia? Chẳng lẽ là trong sinh vật bị nó bắn trúng đều sẽ biến thành dạng này? Trong lòng Hàn Sâm Kinh nghỉ bất định, mà ba con nhân dực hầu ở những phương hướng khác lại đã đánh tới, con sinh vật giống như ác quỷ kia cũng đã quơ di ăn một lần nữa đâm qua, cấp độ cùng lực ngày càng nhanh hơn mạnh hơn. Tâm niệm của hàn sâm vừa động, viên tinh đản kia lại đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hàn sâm trong thấy xiên nhọn đã lao đến như bay, trực tiếp bắt lấy tinh đản dùng sức quăng tới. Sau khi tinh đản bị hàn sâm vung ra ngoài, ở trên không trung sinh ra xoay tròn kịch liệt, bởi vì không phải là hình tròn, trọng tâm vô cùng không ổn định, trong quá trình bay đung đưa không ngừng, nhưng tốc độ lại cực nhanh phóng tới chỗ ác quỷ. Trong mắt ác quỷ bộc phát ra một vòng hung quang, dĩa ăn trong tay điên cuồng đâm tới tinh đản, thoạt nhìn là muốn giải quyết viên tinh đản này trước. Ngọc Khâu Chi Chủ ở trên bầu trời cũng nhíu mày nhìn viên tinh đản này, hắn cũng giống như Hàn Sâm, cũng không nhìn ra viên tinh đản này có tác dụng gì, hình ảnh hai lần ngân dực hầu công kích Hàn Sâm vừa rồi, bởi vì hắn chuyên chú vẽ dị thú, cho nên cũng không nhìn rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy Hàn Sâm một lần nữa vung ra viên tinh đản kỳ dị kia, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc, Ngọc Khâu Chi Chủ cũng không có chút chủ quan nào vẫn mệnh lệnh cho ác quỷ đem viên tinh đản kia phá hủy trước đã. lực lượng cùng tốc độ của ác quỷ vô cùng mạnh mẽ, mũi xiên nhọn vừa vặn đã đâm trúng tinh đản mới bay tới, một xiên một trứng lập tức giống như sao hỏa đụng phải trái đất đụng vào nhau. trong lòng Hàn Sâm mơ hồ có chút bận tâm, dù sao tinh đản cũng chỉ là gen hạch thanh đồng, chính diện va chạm của một thứ do lực lượng gen hạch bạch ngân tạo ra như vậy, không biết sẽ có tổn thương gì hay không. Bành, xiên nhọn đã đụng vào tinh đản, chỉ thấy viên tinh đản kia lập tức bị đâm lõm vào phía trong biến hình hết sức lợi hại. Thế nhưng mà cuối cùng xiên nhọn lại không thể đâm thủng tinh đản được, mà tinh đản đã bị lực lượng mạnh mẽ ở trên xiên nhọn trùng kích, lập tức bắn ngược ra, tốc độ so với lúc Hàn Sâm ném ra còn nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy một viên tinh đản bắn tới bắn lui ở bốn phía, làm người nhìn hoa cả mắt, bắn trúng người của không ít dị thú, liền ngân dực hầu đều né tránh không kịp bị bắn trúng một cái. Hơn nữa theo số lần bật ra gia tăng, tốc độ bay của tinh đản cũng càng lúc càng nhanh, giống như mỗi một lần bật ra đều làm cho nó tích xúc được lực lượng càng thêm mạnh mẽ vậy. Hàn Sâm vừa trốn tránh công kích, vừa nhìn tinh đản bắn ra, lần này hắn không đem tinh đản thu hồi lại, chỉ là lặng yên quan sát, càng xem càng để cho Hàn Sâm cảm thấy giật mình. khác với quả cầu đàn hồi mà Nhi Đồng hay chơi đùa, viên tinh đản bởi vì hình dạng, mặc kệ là quỹ tích bay hay là mặt chịu lực trong lúc va chạm, với vật thể đều rất quỷ dị, căn bản làm cho người ta không thể dự đoán được quỹ tích của nó. Hàn Sâm thử sử dụng Dịch Thiên Thuật cùng Động Huyền Kinh dự phán quỹ tích của nó. Nhưng lại phát hiện ra quỹ tích thực tế cùng dự tính của hắn có độ lệch rất lớn, hoàn toàn không có cách nào đoán trước. Liền hàn sâm đều không thể dự tính được quỹ tích, những con dị thú kia tự nhiên là càng thêm khó có thể dự đoán, không hiểu rõ bị tinh đản bắn chúng thân thể, sau khi bắn ra lại mượn lực bay tới một phương hướng khác. Không bao lâu, dị thú ở xung quanh hàn sâm đều đã bị bắn một lần, cả ba con ngân dực hầu cùng ác quỷ kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, có vài con dị thú còn bị bắn chúng nhiều lần. Bành... Cuối cùng tinh đản bay về phía Hàn Sâm, bị Hàn Sâm giữ ở trong lòng bàn tay. Hàn Sâm không biết viên tinh đản này là vừa vận bắn trở về, hay là tự chủ trở về trong bàn tay hắn, nhưng mà những chuyện đó cũng không quan trọng. Bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn biết tinh đản phải chăng giống như trong tưởng tượng của hắn, có được loại lực lượng quỷ dị này. Ác quỷ dơ xiên nhọn hung ác đâm tới Hàn Sâm, thoạt nhìn vừa nhanh lại mãnh liệt, mấy con ngân dực hầu kia cũng từ bốn phương tám hướng xông về phía Hàn Sâm. Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động, sừng thú trong tay đánh tới xiên nhọn của ác quỷ, đồng thời thân hình không lùi mà tiến tới, lấn đến gần ác quỷ. Xiên của ác quỷ một lần nữa đụng vào sừng thú, vừa rồi Hàn Sâm trực tiếp bị đẩy lui hơn một trăm mét. Lúc này Hàn Sâm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu như hắn phỏng đoán không đúng, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn so với vừa rồi. Nhưng trong nháy mắt xiên của ác quỷ đụng vào sừng thú, Hàn Sâm lại ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn, lông tóc toàn thân tựa hồ cũng bởi vì vui sướng mà bắt đầu dựng lên. Cây xiên nhọn ác quỷ này nguyên bản cứng rắn mà tràn đầy lực lượng, sau khi đụng vào sừng thú nhau, vậy mà giống như là da gân uốn lượn, trở nên vô cùng mềm mại đàn hồi, căn bản là không ngăn cản được sừng thú tiến lên. Trong lòng hàn sâm mừng như điên, căn bản là không để ý tới những con ngân dực, hầu cùng dị thú đang đánh về phía hắn, sừng thú lần nữa tăng lực lượng, xuyên qua xiên nhọn mềm yếu, trực tiếp đâm vào thân thể ác quỷ. Cùng lúc đó, bốn con ngân dực hầu cũng đều nhào lên trên người hàn sâm. Móng vuốt sắc bén bắt lấy thân thể hàn sâm, răng nanh cũng căn lên. Không chỉ là ngân dực hầu, những con dị thú khác cũng nhào lên trên người hàn sâm, hoặc xé hoặc cắn, trong nháy mắt hàn sâm đã bị bao phủ ở bên trong đó. Liền long tộc nữ đầu bếp đang bị hàn sâm ôm, cũng bị nhiều con dị thú cắn xé. Ngọc Khâu Chi chủ nhìn thấy hàn sâm bị dị thú bao phủ, hơi nhách khóe môi lên, lộ ra một tia đắc ý, mặc dù có một chút phiền toái nhỏ, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết triệt để. Thế nhưng mà một giây sau vẻ đắc ý của Ngọc Khâu Chi chủ lại cứng lại ở trên mặt, mặc dù đông đảo dị thú bao phủ bọn Hàn Sâm, nhưng mà khí tức của hắn lại không có dấu hiệu giảm bớt một chút nào. chuyện gì xảy ra? Ngọc Khâu Chi chủ nhíu mày nhìn Hàn Sâm đang bị bao bọc vây quanh, dựa theo đạo lý mà nói, mặc kệ là Hàn Sâm có khí lực mạnh mẽ cỡ nào, chỉ là bốn con Ngân Dực Hầu đã có thể đem ra thịt của hắn xé rách, nhưng mà Ngọc Khâu Chi chủ lại không nhìn thấy có máu thịt tràn ra. oanh! lúc Ngọc Khâu Chi chủ đang nghỉ hoặc lại đột nhiên cảm giác được ở trong bầy thú có lực lượng bộc phát, chỉ thấy những con dị thú bao vây quanh hàn sâm đó, nhào lên trên người hắn cắn xé, bị một luồng lực lượng khổng lồ trực tiếp đẩy văng ra, giống như là rác rửa hướng về bốn phía bay ra. Cả bốn con ngân rực hầu kia đều không ngoại lệ, trực tiếp bị hàn sâm chấn bay ra ngoài, mà hàn sâm bị dị thú cắn xé lâu như vậy, trên người ngoại trừ những vết thương trước kia ra, thậm chí ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Audio. Ở trong mắt hàn sâm, những con dị thú này đã biến thành nguyên một đám khí cầu, cơ bản là không hề có tính uy hiếp. Sau khi chúng bị tinh đản bắn chúng, thân thể thoạt nhìn có vẻ như không có thay đổi gì, nhưng mà, trên thực tế lại trở thành một loại vật chất có đặc tính cùng loại với cao su, hết sức đàn hồi, căn bản là không gây thương tổn cho người khác được. Không chỉ là sinh vật, mà ngay cả cây xiên nhọn của ác quỷ kia sau khi đụng phải tinh đản, cũng bị biến thành đàn hồi giống như bọt biển, đã hoàn toàn không có tính chất uy hiếp gì với hàn sâm nữa. Hàn sâm dùng sức chấn động, lập tức đem tất cả dị thú đè ở trên người hắn đều chấn bay ra ngoài, từng khối bọt biển mà thôi, mấy thứ rác rưởi như vậy, hoàn toàn không hề có áp lực. Mà sừng thú cũng xoay tròn ở trong lồng ngực ác quỷ, trực tiếp đem bộ ngực của nó chọc ra một cái lỗ lớn, ác quỷ hung ác nhào lên muốn cắn hàn sâm. Thế nhưng mà hàm răng nhìn như bé nhọn kia, sau khi đụng phải hàn sâm lập tức biến hình, giống như là một món đồ chơi làm bằng bọt biển, hàn sâm rút sừng thú ra. Đem đầu của ác quỷ trực tiếp đâm thủng, lập tức giết chết ác quỷ. Những con dị thú một lần nữa nhào lên đó, cũng là mục tiêu để hàn, sâm tàn sát. Bây giờ căn bản là hàn sâm không cần để ý tới dị thú công kích, dù sao chúng cũng không gây thương tổn được. Hàn sâm chỉ cần chuyên tâm giết chóc là được rồi. Thoải mái, quá sung sướng. Đây mới thực sự là săn giết, đến nhiều hơn chút nữa đi, ta muốn đánh một vạn con. Sừng thú của hàn sâm trực tiếp đâm xuyên qua một con ngân dực hầu, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Ngọc Khâu Chi Chủ lại mở to hai mắt ra nhìn, có chút không dám tin tưởng, chính mình vẽ ra dị thú vậy mà hoàn toàn mất đi lực công kích, giống như đã biến thành bọt biển vậy. Sắc mặt biến đổi bất định, thấy Hàn Sâm giết tới gần chỗ mình, Ngọc Khâu Chi Chủ để cho tọa hạ quái điểu quay người liền bay ra xa xa, vậy mà lại đào tẩu. Hàn Sâm cầm lấy tinh đản, ném tới phía Ngọc Khâu Chi Chủ ở trên không trung đang đào tẩu, tinh đản giống như là sao băng sẹt qua bầu trời, bay nhanh tới chỗ Ngọc Khâu Chi Chủ. Bành! Ngọc Khâu chi chủ nhìn thấy tinh đản, lập tức vẽ ra vài con dị thú ngăn cản ở sau lưng hắn, tinh đản nện ở trên người dị thú, lập tức bắn ra ngoài. Mặc dù lực lượng của tinh đản lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm của nó, chính là không thể xuyên qua vật thể, cũng không có năng lực đánh nát vật thể, hơn nữa đụng phải vật thể sẽ bị bắn ra, phương hướng bắn ra thì tạm thời Hàn Sâm cũng không có cách nào khống chế. Mắt thấy tinh đản bay sang những hướng khác, Ngọc Khâu chi chủ cũng đã trốn xa, Hàn Sâm chỉ có thể đem tinh đản thu hồi lại. Sau khi Ngọc Khâu Chi chủ đi xa, những dị thú kia cũng theo đó mà tán loạn, hóa thành khói đen biến mất, thoạt nhìn có vẻ như chúng không thể cách Ngọc Khâu Chi chủ quá xa. Thật sự là bảo bối, cũng không uổng công mình khổ tu nhiều năm như vậy, ngưng tụ ra gen hạch cũng rất thần kỳ. Hàn Sâm có chút hưng phấn vút vút tinh đản, thử đem tinh đản ném ra ngoài. Chơi mấy lần, Hàn Sâm liền phát hiện thật ra thì vẫn có thể khống chế tinh đản, chỉ có điều cần phải lợi dụng kinh lực cùng bản thân nó xoay tròn, cùng với đặc tính đàn hồi để khống chế Thời gian Hàn Sâm có thể khống chế nó là trước khi rời tay, sau khi rời tay, liền cần dựa vào xoay tròn sinh ra quỹ tích cùng quỹ tích đàn hồi rồi. Nói cách khác, nếu như Hàn Sâm có thể dự đoán được quỹ tích nó bay ra cùng bắn ra, hơn nữa thủ pháp xảo diệu, thì cũng có thể khống chế nó. Chuyện này đối với Hàn Sâm cũng không phải là việc khó, hắn vốn am hiểu âm dương kình lực của đại âm dương từ lực pháo, phương diện mượn lực cũng hết sức tinh thông, đinh ốc kình lực càng là kỹ xảo sở trường. Những thứ này đối với khống chế tinh đản đều có sự trợ giúp rất lớn. Liên những người ném bóng chảy đó đều có thể ném ra đường bóng cong, cầu thủ bóng đá cũng có thể đá ra cú đá vòng cung. Hàn sâm tự nhiên là còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, hơn nữa bản thân trọng tâm của tinh đản không có tính ổn định, biến hóa sau khi ném ra cũng càng nhiều. Đương nhiên, trọng tâm không ổn định biến hóa nhiều cũng mang ý nghĩa là khó có thể khống chế, hơn nữa cần phải tính toán góc độ nó bắn ra, chuyện đó liền càng thêm khó khăn rồi. Nhưng mà Hàn Sâm biết rõ là quen tay hay việc, dùng năng lực khống chế cùng dự phán của hắn đối với lực lượng, chỉ cần luyện tập nhiều một chút, sớm muộn gì đều có thể khống chế thuần thục. Hàn Sâm cầm tinh đản ở trong tay quăng ra chơi, quăng xuống mặt đất lại để cho nó bắn ra xoay vào bên trong tay, bởi vì không phải là hình cầu. Góc độ bắn ra ở mỗi vị trí tiếp xúc với mặt đất khác nhau sẽ khác nhau. Lúc bắt đầu Hàn Sâm ném xuống mặt đất, tám chín phần 10 đều bắn ra không trở về trong tay, mà là bay theo góc độ khác. Đây còn là dưới tình huống không sử dụng kinh lực xoay tròn, nếu như lại thêm kinh lực xoay tròn, góc độ của nó sẽ càng biến hóa nhiều hơn. Bảo Nhi nhìn hết sức cao hứng, giống như là phát hiện ra món đồ chơi mới vậy, lúc tinh đản bắn ra ngoài, cô bé liền lập tức bắt tới. Hành động này lại càng làm cho Hàn Sâm hoảng sợ, sợ Bảo Nhi cũng bị lực lượng của tinh đản biến hóa. Hắn cũng không biết sau khi biến hóa còn có thể biến trở về hay không, không biến trở lại được thì thảm rồi. Còn may là chuyện như vậy cũng không xảy ra. Quỹ tích tinh đản bắn ra không có cách nào tùy tâm khống chế, nhưng mà năng lực cải biến vật chất của nó vẫn có thể khống chế. Chỉ khi hàn sâm cần nó tạo tác dụng, nó mới có thể đem vật chất tiếp xúc với cải biến. Hơn nữa, sau khi trải qua hàn sâm thí nghiệm, phạm vi tinh đản có tác dụng bây giờ chỉ có bán kính chừng một mét. Nói cách khác, vật thể bị nó bắn trúng bên trong bán kính này, mặc kệ là sinh vật hay là tảng đá các loại, trong vòng bán kính một mét sẽ chuyển hóa thành loại đặc tính thần kỳ kia. Nếu như bị tinh đản tiếp tục bắn trúng lần thứ hai, như vậy loại đặc tính này cũng sẽ bị tiêu trừ một loại gen hạch vô cùng cổ quái trước kia hàn sâm cũng chưa từng nghe nói có loại gen hạch nào có năng lực này đương nhiên hắn từng nghe nói qua gen hạch cũng không nhiều dù sao bán thần của nhân loại quá ít hàn sâm biết mấy vị bán thần tư liệu có thể cho hắn cũng hết sức có hạn mang theo long tộc nữ đầu bếp đi tới một khu rừng nhỏ để ẩn núp hàn sâm cầm lấy tinh đản trong tay ném lên trên người cô ta một cái lập tức đem thân thể của cô ta biến thành trạng thái đàn hồi vô hại Trước khi nữ dị linh này hôn mê vậy mà gọi ra tên của Hàn Kính Trị, Hàn Sâm cũng phải hỏi cô ta một chút xem, đến cùng là cô ta và Hàn Kính Trị có quan hệ gì. Tổn thương của long tộc nữ đầu bếp vô cùng nặng, Hàn Sâm chỉ có thể giúp cô ta trị liệu trước đã. Rất nhanh cô ta đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Hàn Sâm liền lập tức biến sắc, một quyền liên đánh tới mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm đã sớm có đề phòng, đưa tay chộp một cái, lập tức đã bắt được quả đấm của long tộc nữ đầu bếp, sau đó tiện tay vặn một cái, cánh tay của long tộc nữ đầu bếp trong nháy mắt bị uốn éo trở thành hình dạng méo mó long tộc nữ đầu bếp trợn to mắt nhìn cánh tay vặn vẹo của chính mình giống như là như là gặp ma cánh tay của cô ta cũng đã uốn éo trở thành cái dạng kia vậy mà cô ta không hề cảm thấy đau đớn giống như là vặn vẹo rất tự nhiên vậy tay run lên một cái lập tức đem long tộc nữ đầu bếp đẩy té xuống đất sừng thú lập tức cũng chạm lên cổ họng của long tộc nữ đầu bếp hàn xâm lạnh giọng nói cẩn thận trả lời vấn đề của tôi tôi có thể lưu cho cô một cái mạng Nếu không đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt không quen biết người." Nói xong, sừng thú nhấn lên trên cổ họng của long tộc nữ đầu bếp, mũi nhọn lập tức đâm vào, từng giọt máu tươi theo sừng thú chảy ra. Cô và Hàn Kính Chi có quan hệ như thế nào? Hàn Sâm thấy long tộc nữ đầu bếp cắn răng không nói lời nào, nhíu mày lại hỏi một câu. Long tộc nữ đầu bếp nghe được câu hỏi của Hàn Sâm, nhưng lại chỉ nhìn hắn chằm chằm, không có chút ý tứ nào muốn mở miệng trả lời. Hàn Sâm sắc mặt lạnh lẽo. Sừng thú trong tay dọc theo làn da của cô ta vẽ một cái, lập tức ở giữa cổ cùng xương quay xanh của cô ta để lại một vết máu, máu tươi từ vết thương tràn ra ngoài, cùng da thịt tuyết trắng tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Sự chịu đựng của tôi không tốt lắm đâu, cô không cần khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Hàn sâm ra vẻ hung ác lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Long tộc nữ đầu bếp cũng rất dứt khoát, tựa hồ đối với tử vong không có một tia sợ hãi nào. Hàn sâm lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đương nhiên là không muốn giết Long tộc nữ đầu bếp, giết cô ta thì những bí mật kia cũng sẽ cùng một chỗ bị trôn vùi theo cô ta. Hàn Sâm đối với việc giết cô ta thì một chút hứng thú cũng không có. Hắn chỉ muốn biết đến cùng là Long tộc nữ đầu bếp cùng Hàn Kính Chi có quan hệ như thế nào, còn có cô ta biết rõ bao nhiêu chuyện về Hàn Kính Chi. Thấy cứng bức không ăn thua, giọng điệu của Hàn Sâm ngược lại trở nên ôn hỏa lại, cô cần gì phải làm thế chứ? Tôi chỉ là muốn biết cô và Hàn Kính Chi có quan hệ như thế nào, cũng không phải hỏi bí mật gì không thể nói. Cô chỉ cần trả lời vấn đề của tôi, sau khi hỏi xong tôi sẽ tha cho cô, Cam Đoan sẽ không đả thương nửa cọng tóc của cô. Thấy Long tộc nữ đầu bếp không nhúc nhích một chút nào, Hàn Sâm chớp mắt lại bồi thêm một câu, Kỳ thật tôi cũng chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng, miễn khỏi giết lầm cô. Đến cùng thì cô và Hàn Kính Chi là địch hay là bạn cho một lời nói thống khoái, miễn cho tôi giết nhầm người tốt, tôi cùng với Hàn Kính Chi thù sâu như biển, nếu để cho tôi tìm được hắn, tất sẽ giết chết hắn cho thống khoái, cậu là người của Hàn Kính Chi. Muốn giết cứ giết, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Long tộc nữ đầu bếp không có chút do dự nào, trực tiếp nói ra, con mắt còn hung hăng lườm Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, nguyên bản hắn suy đoán người đàn ông chết trước cổng gỗ của nơi ẩn núp, dưới mặt đất có thể sẽ là Hàn Kính Trị. Nếu nói như vậy, cho dù long tộc nữ đầu bếp có cửu án với ông ta, cũng có thể chính là long tộc nữ đầu bếp giết Hàn Kính Trị đi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thù sâu như biển này của long tộc nữ đầu bếp, lại giống như là Hàn Kính Trị đã làm gì cô ta rồi vậy Làm sao cô biết tôi là người của Hàn Kính Chi? Hàn Sâm nhìn long tộc nữ đầu bếp hỏi. Hừ, mấy người đều là cùng một chủng tộc, cho rằng lừa được tôi sao? Long tộc nữ đầu bếp khinh thường nói. Hàn Sâm lập tức cười nói, chỉ sợ là cô hiểu lầm rồi. Chúng ta đúng là cùng một chủng tộc, chủng tộc chúng ta gọi là nhân tộc. Nhưng mà, số lượng của nhân tộc chúng ta có khả năng so với tất cả dị linh. Các cô tập hợp lại vẫn còn nhiều hơn. Dị linh các cô không phải là cũng có cửu nhân có bạn tốt hay sao? Nhân loại chúng ta cũng giống như vậy làm sao cô biết tôi chính là người của Hàn Kính Trị Hàn Sâm tận tình giải thích chỉ là muốn từ trong miệng của Long Tộc Nữ Đầu Bếp moi thêm vài chuyện ra Long Tộc Nữ Đầu Bếp nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy có chút không tin nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới cậu nói là sự thật tôi lừa cô làm gì thực không dám đấu giếm Hàn Kính Trị cũng có cửu oán với tôi vừa rồi không biết nữ anh hùng cô là người trong đồng đạo còn tưởng rằng cô và hắn là cùng một nhóm có nhiều mạo phạm kính xin nữ anh hùng thứ lỗi Hàn sâm vội vàng thu hồi sừng thú, vẻ mặt ấy náy đỡ long tộc nữ đầu bếp lên, còn dùng thánh quang chữa trị vết thương cho cô ta, thuận tiện còn dùng tinh đản đụng cô ta một cái, lại để cho thân thể của cô ta khôi phục lại bình thường. Cậu thật sự là có cửu oán với hàn kính chỉ. Long tộc nữ đầu bếp có chút kinh ngạc nhìn hàn sâm. Hàn sâm đỡ long tộc nữ đầu bếp ngồi xuống một cái cọc gỗ, vừa dùng lực lượng thánh quang trị liệu vết thương trên người cô ta, vừa chân thành nói ra, đương nhiên là có thù rồi, nếu tôi là người của Hàn Kính Chi đã sớm đem cô giết đi cần gì nói nhảm nhiều như vậy với cô càng không cần phải lãng phí khí lực cứu cô long tộc nữ đầu bếp ngẫm lại tự hồ như là có đạo lý kiểm tra thân thể của mình một chút phát hiện ra thân thể đã khôi phục lại bình thường hơn nữa dưới sự trị liệu của hàn sâm nguyên bản bị thương lúc chiến đấu với ngọc khâu chi chủ đã đang từ từ khôi phục cô ta tổn thương rất nặng hàn sâm mô phỏng ra thánh quang lại chỉ là lực lượng ở không gian thứ ba của nơi ẩn núp tại không gian thứ tư của nơi ẩn núp phát huy tác dụng tiểu rất nhiều Chỉ có thể thời gian dần qua trị liệu. Hàn Sâm vừa trị liệu cho long tộc nữ đầu bếp, vừa cùng cô ta nói chuyện phiếm, cũng không hỏi chuyện gì đặc biệt. Hàn Sâm thấy bộ dáng thấy chết không sờn lúc trước của cô ta, cảm thấy mình dùng biện pháp mạnh, khẳng định là cũng không hỏi được cái gì. Rứt khoát trước tiên nhập trong nội bộ quân địch đã, thử lại lần nữa xem có thể thám thính ra tin tức gì hay không. Long tộc nữ đầu bếp ban đầu vẫn rất đề phòng Hàn Sâm đấy, nhưng mà ở chung được vài ngày. Thương thế của cô ta đã hoàn toàn được Hàn Sâm trị hết, lại cảm nhận được ôn hòa giống như thân nhân, để cho sự cảnh giác của long tộc nữ đầu bếp càng ngày càng thấp. Lại nói tiếp, vì cái gì mà cô vừa thấy mặt đã đuổi theo tôi chém. Mặc dù tôi nhặt được một cái đầu trâu của cô, cô cũng không cần vì thế mà đòi lấy mạng của tôi chứ. Hàn Sâm mắt thấy quan hệ của hai người đã hòa hoãn rất nhiều, liền hỏi một vấn đề không nhẹ không nặng. Sự cảnh giác của long tộc nữ đầu bếp đối với Hàn Sâm đã giảm rất thấp, bởi vì cô ta đã khôi phục lại lực lượng. Cảm giác mình mạnh hơn không ít so với Hàn Sâm. Hàn Sâm biết rõ không phải là đối thủ của cô ta, lại vẫn trị thương cho cô ta, xác thực hẳn không phải là địch nhân. Nghe xong vấn đề của Hàn Sâm, Long tộc nữ đầu bếp thuận miệng đáp, tôi thấy cậu và Hàn Kính chỉ là đồng tộc, nghĩ cậu là người của hắn, cho nên mới muốn giết cậu. Lúc cô ở trong không gian thứ ba của nơi ẩn núp chưa từng gặp qua những nhân loại khác, hay sao? Mặc dù nhân loại chúng ta ở trong không gian thứ ba của nơi ẩn núp cũng không nhiều lắm. Nhưng mà trên cơ bản là từng nơi ẩn núp đều có một ít, không khó để nhìn thấy lắm mới đúng. Hàn Sâm có chút nghi hoặc nhìn long tộc nữ đầu bếp hỏi. Long tộc nữ đầu bếp lắc đầu, không, tôi chỉ gặp qua một nhân loại là Hàn Kính Chi. Hai người là kết thù như thế nào? Hàn Sâm lại thuận thế thám thính nói. Lúc này long tộc nữ đầu bếp lại không trả lời, đứng lên nói ra, đi thôi, tôi dẫn cậu đi săn giết dị sinh vật, cậu đã cứu tôi, lại trị thương thế cho tôi, phần ân tình này tôi sẽ trả lại cho cậu những chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng tất cả mọi người đều có thủ không đội trời chung với hàn kính chi vốn nên trợ giúp lẫn nhau tiện tay mà thôi không đáng giá nhắc tới tỉ tỉ có chuyện gì thì cứ đi là được hàn sâm vội vàng nói hàn sâm là chuẩn bị diễn kịch diễn đến cùng thả dây dài câu con cá lớn trước hết để cho long tộc nữ đầu bếp hoàn toàn không có phòng bị gì đối với hắn lần sau nếu có cơ hội gặp lại lại muốn nghe được cái gì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều long tộc nữ đầu bếp thấy hàn sâm như vậy lại cảm thấy có chút ngượng ngùng Suy nghĩ rồi nói ra, cậu mới vừa tấn chức bán thần không được bao lâu, một người đi lại ở chỗ này quá nguy hiểm, không bằng rời đi cùng tôi đi, có thể gia nhập nơi ẩn núp chỗ tôi ở, nơi này có nơi ẩn núp. Hàn Sâm lập tức cả kinh, nếu như là nơi ẩn núp dị linh, tình cảnh của hắn liền sẽ rất nguy hiểm rồi. Long tộc nữ đầu bếp không nghĩ nhiều như vậy, thuận miệng đáp là có một nơi ẩn núp cấp bạch ngân, bị một con sinh vật nguyên thủy đánh hạ, chỉ cần cung cấp một ít tài nguyên cho nó, có thể ở lại trong nơi ẩn núp so với ở bên ngoài thì còn an toàn hơn rất nhiều hàn sâm nghe đến đó lập tức vui vẻ đồng ý cùng long tộc nữ đầu bếp cùng đi tới nơi ẩn núp đã không bị nô dịch còn có thể sử dụng truyền tống trận trở lại liên minh vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn được nữa rồi long tộc nữ đầu bếp mang theo hàn sâm tiến về nơi ẩn núp đi đến nửa đường đột nhiên nhìn thấy một con cừu màu trắng chạy tới đúng là con cừu mà hàn sâm biết kia hai vị lão đại tôi đã tìm được hai người rồi cừu hấp tấp chạy tới vừa chạy còn vừa hưng phấn kêu lên Hàn Sâm nhìn, thấy cừu, lập tức mặt tối sầm lại, đặc biệt là hai chữ lão đại này, Hàn Sâm nghe xong cũng cảm thấy ngứa răng. Con cừu lão tuét này lại vẫn còn dám xuất hiện, Hàn Sâm liền chuẩn bị một cước đem nó đá bay, hoặc là làm thịt dê nướng các loại. Thế nhưng mà cừu vừa chạy tới còn vừa hưng phấn nói, hai vị lão đại, tôi phát hiện ra một nơi ẩn núp cấp thanh đồng, vẫn chưa có người nào đánh xuống, chúng ta cùng đi đánh xuống liền phát tài rồi. Mày phát hiện ra nơi ẩn núp ở đâu? Hàn Sâm thu hồi nắm đấm. Mặc dù đẳng cấp của nơi ẩn núp Thanh Đồng là thấp nhất, nhưng cũng là nơi ẩn núp mà bây giờ bọn Hàn Sâm chắc chắn có thể đánh hạ nhất. Nếu như có một nơi ẩn núp để có thể tự do ra vào liên minh, đối với Hàn Sâm thì tự nhiên là một chuyện cực tốt. Ngay ở bên trong một cái nham động ở dưới đất gần Ngọc Khâu, tôi liền dẫn hai vị lão đại đi. Cừu hưng phấn nói ra, Hàn Sâm cùng Long Nữ nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương. Nếu thực sự là nơi ẩn núp Thanh Đồng, đương nhiên là phải đi đánh xuống rồi. Mặc dù vẫn có chút lo lắng đối với nguyền rủa lão đại của cừu Nhưng nghĩ đến bây giờ hắn và Long Nữ cũng không có việc gì Không nên cần phải sợ hãi như vậy Trước hết để cho nó dẫn đường tìm được nơi ẩn núp rồi nói sau Cừu ở phía trước vừa dẫn đường vừa nói Hai vị lão đại sau này đánh hạ xong nơi ẩn núp Gen hạch bên trong hai người tùy tiện chia cho tôi một chút là được Đừng chia cho tôi quá nhiều Bằng không thì tôi sẽ kiêu ngạo Câm miệng, con mẹ mày mới là lão đại Cả nhà mày đều là lão đại Hàn sâm nghe nó mở miệng là một tiếng lão đại càng nghe càng giống như là tiểu quỷ gọi hồn lập tức không nhịn được mắng một câu cừ bị làm cho hoảng sợ không dám nói nữa chỉ là ở phía trước ngoan ngoãn dẫn đường đi một hồi lâu đã đến một sườn núi cây cỏ hơi cao một chút cừu đẩy bụi cỏ ra chui vào trong một cái động cỏ cây vừa chui vào bên trong vừa nói ngay ở bên trong chỗ này hàn sâm nhìn nhìn cái động cây cỏ kia không khỏi khẽ nhíu mày mặc dù động cỏ này không tính là rất nhỏ nhưng mà một người cũng không đi vào được chỉ có thể bỏ đi qua trong này sẽ có nơi ẩn núp sẽ không phải là trêu chọc bọn tao đấy chứ hàn sâm hồ nghi nhìn chằm chằm vào cừu hỏi lão đại lòng trung thành của tôi đối với hai người có trăng sao chứng giám làm sao có thể trêu đùa nghịch hai người được nếu tôi đùa nghịch hai người để cho thiên lôi đánh chết tôi đi cừu lập tức phát ra lời thể độc sau khi cùng long nữ bàn bạc hai người vẫn theo chân cừu bò vào thứ nhất là do cừu cũng không có tính chất uy hiếp gì đối với bọn họ thứ hai là có nó ở phía trước giò đường cũng không sợ nó đùa nghịch trêu cho gì. Bên trong là đường đất, nhưng mà thoạt nhìn vô cùng vững chắc, cũng không cần lo lắng sẽ bị sụp xuống, đường đất một mực dốc xuống phía dưới, bò đi sâu vào chừng 10 phút, đường đất dần dần biến mất, biến thành nham thạch, hơn nữa cũng mở rộng ra hơn rất nhiều, hàn sâm cùng long nữ đều có thể đứng lên đi lại. con đường nham thạch dốc thẳng xuống, không biết đến cùng là thông đến chỗ nào. Còn may là thị lực của hàn sâm cùng long nữ đều rất tốt, ở nơi toàn bóng tối này cũng có thể nhìn sáng như ban ngày, cũng không cần lo lắng sẽ bị đánh lén. Đến cùng là còn bao xa nữa. Đi gần một giờ, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nơi ẩn núp. Hàn Sâm nhíu mày hỏi một câu. Cừu cười dạng dỡ nói, sắp rồi, còn có khoảng một phần ba đường nữa là đến. Lão đại kiên trì thêm một chút nữa. Đến đều đến rồi, Hàn Sâm đành phải để cho cừu tiếp tục dẫn đường. Còn may là nó cũng không hề nói dối. Lại đi thêm khoảng nửa giờ nữa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Vậy mà đã sớm đi ra hang động. Lão đại, nơi ẩn núp là ở chỗ này. Sau khi đi ra hàng động, cừu nâng chân lên, chỉ tới phía trước nói. Hàn Sâm cùng Long Nữ theo phương hướng nó chỉ nhìn sang, quả nhiên thấy được một tòa thành do nham thạch kiến trúc mà thành. Nhưng nói là tòa thành cũng có chút quá phóng đại, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một tòa biệt thự lớn một chút. Hàn Sâm xung quan sát một chút, chỉ thấy ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời bao la, hai bên đều là vách núi treo leo. Hẳn là một nơi giống như hạp cốc, nơi ẩn núp này ở ngay bên trong hạp cốc. Toàn bộ đều dùng nham thạch màu nâu xanh kiến tạo thành Chỉnh thể là một biệt thự lớn tựa như lâu đài cổ, cổng của nơi ẩn núp chính là cổng của lâu đài cổ. Long nữ dẫn đầu đi tới lâu đài cổ, cô ta đã đi vào không gian thứ tư của nơi ẩn núp nhiều năm rồi, một mực không có cơ hội đánh xuống nơi ẩn núp của mình. Chỗ này mặc dù chỉ là nơi ẩn núp cấp thanh đồng, nhưng mà cũng để cho cô ta vô cùng động tâm. Cừu vội vàng đi theo, nó là nhắm thấy long nữ tương đối dễ nói chuyện, một mực vây quanh long nữ, thật sự là không dám tới gần hàn sâm. Hàn Sâm thấy bốn phía không có vấn đề gì, lúc này mới đi theo, loại nơi ẩn núp có quy mô này, chắc chắn là cấp thanh đồng rồi, đối ứng là dị linh cấp thị giả, coi như là một loại thấp nhất ở bên trong, nơi ẩn núp. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm cũng chỉ có gen hạch thanh đồng, đi đánh nơi ẩn núp bạch ngân, có thể đánh xuống hay không thật đúng là vân rất khó nói. Long nữ trực tiếp đem cánh cửa đồng lớn kia đẩy ra, đập vào mắt chính là một cái đại sảnh, chỉ thấy ở bên trong đại sảnh bày một cái bàn an hình chữ nhật. Chính là loại bàn ăn dài kia, đầu bàn chỉ có thể ngồi một người, nhưng mà hai bên lại đều sắp xếp năm cái ghế dựa, toàn bộ bàn ăn có thể ngồi 11 người. Mà ở trên bàn cơm, lại vẫn bày biện một ít bộ đồ ăn màu bạc, có bát có chén, có đĩa có nồi, thoạt nhìn giống như là đều làm bằng bạc. Ở bên trong mâm còn để rất nhiều hoa quả, vịt quay, giò các loại, mà ở bên trong một cái nồi bằng bạc, còn hầm một nồi thịt, trong lò phía dưới bàn cũng bốc lên ngọn lửa, khiến nồi thịt một mực sôi trào, bay ra mùi thơm mê người. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ đã tới đây lâu như vậy, cũng mới chỉ ăn được một chút thịt nướng, liền muối đều không ướp lên, ở đâu có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn như vậy. Hàn Sâm thò tay khống chế Bảo Nhi lại trước, miễn khỏi trở tay không kịp để cho cô bé nhào tới. Chỗ này thật sự là có chút quỷ dị, dựa theo đạo lý mà nói, chưa đánh hạ được nơi ẩn núp, không có khả năng có dị linh hoặc là nhân loại, liền dị sinh vật cũng sẽ không có, lại làm sao có thể có những vật này. Chẳng lẽ nơi ẩn núp này đã bị người đánh xuống rồi hả? Hàn sâm thầm nghĩ, tự lớn tiếng nói, xin hỏi, chủ nhân của nơi ẩn núp có ở đây không? Hàn sâm liền hô vài tiếng, toàn bộ lâu đài cổ lại vẫn yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có, giống như ở bên trong chỗ này căn bản là cũng không có người vậy. Chúng ta đi vào bên trong nhìn xem. Long nữ nói xong liền dọc theo đại sảnh phía sau thang lầu đi tới. Hàn sâm cùng cừu cũng đi theo, ba người ở trong pháo đài cổ vòng vo một lần. Nhưng lại ngay cả một bóng ma đều không có Lâu đài cổ này tổng cộng có 4 tầng Gian phòng có hơn 20 cái Bọn Hàn Sâm đã mở ra xem qua một lượt Căn bản là chẳng có cái gì cả Kỳ quái là Bọn họ cũng không phát hiện ra dị linh thần Tự nhiên cũng không tìm được truyền tống trận Kỳ quái Chẳng lẽ chỗ này không phải là nơi ẩn núp Ba người lại quay lại đại sảnh Hàn Sâm nhíu mày nói Long nữ đang định nói cái gì Lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng Cửa lâu đài cổ vậy mà tự động đóng lại Hơn nữa ở bên trong đại sảnh nến tự mình bắt đầu cháy lên rừng rực, đem đại sảnh chiếu sáng trưng. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cừu nhảy lên một cái liền lập tức trốn ra sau lưng Long Nữ, mà Hàn Sâm cùng Long Nữ lại đều cảnh giác nhìn tới phương hướng bàn ăn. Chỉ thấy chỗ đó xuất hiện một bóng người, đang đứng nghiêm trang ở phía sau bàn ăn gần với vị trí chủ nhân, trên người còn ăn mặc lễ phục màu đen. Chỉ là bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút kỳ quái, ở dưới ánh nến chiếu dọi xuống. Hàn Sâm nhìn rõ ràng mặt người kia, lập tức nao nao, đó dĩ nhiên là một khôi lỗi, cái mũi cũng có chút giống như cậu bé mũi dài. Nhưng mà nó mặc lễ phục màu đen ở trên người, cũng hết sức dễ làm cho người khác chú ý, không thể nói là có bao nhiêu khí phái, nhưng vô cùng vừa vặn, cũng có chút giống như quản gia quý tộc trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Hoan nghênh mấy vị khách nhân tới nơi nơi ẩn núp dạ yến, tiệc tối đã chuẩn bị xong xuôi, mời khách nhân nhập bàn. Đột nhiên, khôi lỗi kia vậy mà nhúc nhích. Là một động tác mời vô cùng có lễ tiết, sau đó liền mở miệng nói ra. Trong lòng ba người bọn hàn sâm đều cả kinh, ở trên người của khôi lỗi đằng kia, bọn họ cũng không hề cảm giác được khí thức sinh mệnh, nhưng mà nó lại giống như là người sống, ngoại trừ trên mặt bởi vì bằng gỗ, không có biểu lộ gì, động tác cũng có chút khô khan, nhưng mà nói chuyện cùng hành vi lại không khác gì người sống. Cừu lập tức nhảy ra hét lớn, mày chính là gen hạch của nơi ẩn núp này, đừng nghĩ là lừa gạt được bọn tao, tôi liếc qua đã biết rõ mày rồi. Trong những đồ ăn đó của mày nhất định là có độc, muốn hại bọn tao hả?" Khôi Lỗi ngẩng đầu liếc qua Cừu, dùng âm thanh có chút giống như robot nói ra, "Mày đã bị xếp vào danh sách khách nhân không được hoan nghênh, bắt đầu thanh lý." Theo âm thanh của Khôi Lỗi phát ra, ba người bọn Hàn Sâm đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó, thế nhưng mà cũng không thấy nó có động tác gì, chỉ là đứng ở chỗ đó, dùng một đôi mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ nhìn Cừu. Đợi trong chốc lát, còn không thấy nó có phản ứng gì, Hàn Sâm đang muốn để cho Cừu lại nói thêm vài lời. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, con cừu kia, không biết lúc nào, vậy mà đã biến thành một khôi lỗi bằng gõ, trên mặt còn bảo trì tư thế nói chuyện, giống như là vừa rồi lời còn chưa dứt cũng đã biến thành bộ dáng này. Trong lòng hàn sâm cùng long nữ đều cả kinh, cừu vẫn ở bên cạnh bọn họ, thậm chí ngay cả bọn họ đều không phát giác ra được đến cùng là, vào lúc nào cừu đã biến thành khôi lỗi. Còn, may là khác với khôi lỗi kia, trên người cừu vẫn còn có thể cảm giác được khí thức sinh mệnh, chỉ là thân thể đã biến thành khúc gõ. Không có cách nào di động, liền con mắt cũng không thể nháy. Mời ba vị khách nhân ngồi vào bàn, tiệc tối lập tức liền sắp bắt đầu. Khôi lỗi kia một lần nữa xoay người hành lễ với bọn Hàn Sâm, mời bọn họ ngồi vào vị trí. Nhưng mà ba vị khách nhân theo lời nó, hiển nhiên cũng không bao gồm cừu, một người trong đó là chị Bảo Nhi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mắt long nữ lại sáng lên, đang định phát tác, một cái gen hạch thanh đồng nho nhỏ, vậy mà dám uy hiếp cô ta, tự nhiên là cô ta không chịu được. Chúng ta ngồi xuống trước rồi nói sau. Hàn Sâm lại kéo Long Nữ lại, không để cho Long Nữ phát tác, cùng một chỗ đi đến chỗ bàn ăn. Ở dưới sự chỉ dẫn của khôi lỗi, hai người ngồi xuống bàn ăn, Hàn Sâm một mực quan sát khôi lỗi kia, muốn nhìn một chút xem đến cùng là nó muốn làm gì. Xin mời vị khách nhân này tuân thủ lễ nghi dùng cơm, mời vị khách nhân này ngồi ở vị trí của mình. Khôi lỗi đứng ở bên cạnh Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm hiểu được theo lời nó nói chính là Bảo Nhị, liền đem Bảo Nhi đặt ở trên ghế dựa. Hàn Sâm sở dĩ phối hợp như vậy là bởi vì hắn không nhìn ra rốt cuộc là cừu bị biến thành khôi lỗi như thế nào. Không gian thứ tư của nơi ẩn núp không giống với ba tầng nơi ẩn núp trước, mặc dù là sinh vật bình thường yếu nhất, đó cũng là tồn tại cấp bán thần, lực lượng của gen hạch thanh đồng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Hàn Sâm vô cùng hoài nghi, bọn họ đã đi vào bên trong phạm vi năng lực gen hạch của đối phương, nếu như bọn họ từ chối khôi lỗi, rất có thể sẽ giống như cừu, để cho đối phương có cơ hội phát động năng lực gen hạch. Lực lượng của bán thần thiên kỳ bách quái khó có thể đoán được. Nếu như không có lực lượng áp chế tuyệt đối, thì nhất định phải tìm được sơ hở của đối phương mới có thể đánh tan được. Cho nên hàn sâm mới có thể thuận thế mà làm, nhìn thử xem lực lượng của khôi lỗi này rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên, bọn họ đã tiếp nhận lời mời ngồi vào chỗ của khôi lỗi, liền không gặp phải đãi ngộ giống như cừu, cũng không bị lực lượng công kích. Mặc dù cừu biến thành khôi lỗi, nhưng mà sinh cơ cùng ý thức đều còn, vẫn ở đó mở rộng miệng trừng trong mắt động cũng không thể động, chỉ có thể nhìn bọn hàn sâm. Mời khách nhân hưởng thụ món mỹ thực thứ nhất do tôi tỉ mỉ chuẩn bị khôi lỗi không biết, từ nơi nào đẩy tới một cái toa thức ăn, sau đó đem bộ đồ ăn làm bằng bạc bày ở trước mặt bọn Hàn Sâm, sau khi đem món ăn bày ra, bên trong dĩ nhiên là từng khối thịt nóng hổi cùng loại với bò bít tết. Mặc dù miếng thịt kia bốc ra mùi thơm vô cùng mê người, nhưng mà Hàn Sâm vẫn giữ lại bảo nhi đang chảy nước miếng ở bên cạnh, con mắt nhìn về phía Long nữ. Đây là thịt thuyết thú, không có vấn đề. Long nữ nói xong đã cầm lấy dao dĩa cắt thịt, đưa một miếng nhỏ vào trong miệng. Nhai vài cái còn tựa hồ như khen thưởng ử một tiếng, tựa hồ là cảm thấy mùi vị không tệ. Lúc này Hàn Sâm mới yên tâm cùng Bảo Nhi học bộ dạng của Long Nữ dùng ăn. Long Nữ là chuyên gia ở phương diện này, nếu như thịt này có vấn đề, không có khả năng cô ta không nhìn ra, cho dù không nhìn ra cũng không thể không nếm ra nổi. Hàn Sâm cắt một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lập tức cảm giác trong miệng tràn đầy nước thịt thơm ngon, xác thực là hết sức không tệ, có loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Dùng ăn thịt tuyết thú, gen cộng một Trong lòng Hàn Sâm lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới thứ này lại vẫn còn có thể gia tăng gen. Bảo Nhi cũng học bộ dạng của Hàn Sâm, cắt lấy một miếng để ăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên ánh sáng màu đỏ hạnh phúc, đôi bàn tay nhỏ bé mau chóng múa dao nghĩa, đem một khối lại một khối thịt bò vào trong cái miệng nhỏ nhắn để nhai. Khách nhân, ở đây còn có rượu ngon. Khôi lỗi lại rót rượu cho bọn Hàn Sâm, phục vụ vô cùng chú đáo. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đều ở nhìn ánh mắt của Long Nữ mà làm việc. Thấy long nữ bưng chén rượu lên uống, cũng đã biết là thứ này không có vấn đề gì, cũng đều uống. Từng loại thức ăn ngon được khôi lỗi bưng lên, một ly rượu ngon vào bụng, ba người bọn Hàn Sâm liền nhiệt tình ăn uống. Tư vị kia đừng nói là có bao nhiêu tuyệt vời rồi, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đã thật lâu rồi chưa được hưởng thụ bữa ăn lớn như vậy. Chỉ có một mình Cừ bị cố định ở đó, trong lòng đã khổ tới cực điểm, hận không thể cũng nhào tới ăn một bữa cơm no đủ. Nhưng đáng tiếc là bây giờ nó không thể nhúc nhích, cố định ở đó toàn thân đều đau nhức khó chịu Bảo Nhi ăn tới cao hứng, đã sớm bất chấp nhiều như vậy, thò tay liền trực tiếp cầm lên một cái đùi vịt quay, hướng vào trong cái miệng nhỏ nhắn nhét vào. Quá ghê tởm. Ngươi nghiêm trọng trái với lễ nghi ăn uống. Bị liệt vào danh sách khách nhân không được hoan nghênh. Bắt đầu thanh lý khô lỗi nhìn thấy Bảo Nhi dùng tay bốc thịt, lập tức giống như là bị cái gì đó kích thích, trong hai mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, tức giận kêu lên. Không được. Hàn sâm, cả kinh, vội vàng nhìn sang Bảo Nhi. Không có chút do dự nào, Hàn Sâm thỏ tay liền tóm lấy Bảo Nhi, trực tiếp đem cô bé sách tới phía sau mình. Sau khi trong mắt khôi lỗi lóe lên ánh sáng màu máu, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hơi giật mình nhìn tới Bảo Nhi. Hàn Sâm nhìn chầm chầm vào khôi lỗi, đồng thời cũng kiểm tra trên người Bảo Nhi, phát hiện ở trên người Bảo Nhi một chút vấn đề cũng không có, cũng không biến thành khôi lỗi giống như cừu. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, xem bộ dạng của khôi lỗi, hẳn là đã phát động lực lượng của nó rồi. Chỉ là cũng không có tác dụng gì đối với Bảo Nhi mà thôi. Sau khi khôi lỗi ngây ra một lúc, ánh sáng màu đỏ trong mắt lại một lần nữa tỏa ra, đồng thời tức giận nói. Các người đều liệt vào danh sách khách nhân không được hoan nghênh, bắt đầu thanh lý. Dứt lời, ánh sáng màu đỏ trong mắt khôi lỗi đã nhìn về phía hàn sâm. Hàn sâm triệu hoán tinh đản ra, đang định ném ra, nhưng mà còn chưa kịp rời khỏi bàn tay. Bàn tay lại đã bị hóa thành gỗ, thân thể mau chóng hóa thành khúc gõ. Long nữ triệu hồi ra gia giao phay, vẫn chưa kịp động thủ, cũng giống như hàn sâm, thân thể liền biến thành khúc gỗ. Mặc dù thân thể của hàn sâm không thể động đậy, nhưng mà trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, năng lực của khôi lỗi này, so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều, thậm chí ngay cả thân thể băng cơ ngọc cốt của hắn, cùng long nữ đã ngưng tụ ra gen hạch bạch ngân đều có thể trực tiếp hóa thành gõ, rất có thể thực sự không phải là gen hạch thanh đồng bình thường, rất khó tưởng tượng được gen hạch thanh đồng lại có được lực lượng hung hăng như vậy chẳng lẽ lâu đài cổ nho nhỏ này cũng không phải là nơi ẩn núp Thanh Đồng, mà là nơi ẩn núp cấp Bạch Ngân. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư, mà Khôi Lỗi bên kia, ánh sáng màu đỏ trong mắt lại lập lòe, nhìn chằm chạp vào Bảo Nhi ở sau lưng Hàn Sâm. Lực lượng của nó vẫn không có tác dụng gì đối với Bảo Nhi, Bảo Nhi một chút chuyện cũng không có, hoàn toàn không bị hóa gỗ. Bắt đầu thanh lý, Khôi Lỗi vừa đi về phía Bảo Nhi, miệng Khôi Lỗi vừa nói chuyện. Ánh sáng màu đỏ trong mắt lập lòe, thoạt nhìn hết sức quỷ dị dọa người. Bảo Nhi ở sau lưng vuốt ve Hàn Sâm đã hóa gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tức giận, chẳng những không sợ hãi khôi lỗi, còn hung hăng trừng mắt nhìn nó, trong bàn tay nhỏ đã xuất hiện tiểu hồ lô của cô bé. Mắt thấy khôi lỗi đã sắp đi đến trước mặt Bảo Nhi, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm, trên thân thể hóa gỗ của Hàn Sâm, lộ ra vầng sáng màu trắng rừng rực kỳ dị. Khôi lỗi lập tức cả kinh, không thể tin được nhìn sang Hàn Sâm chỉ thấy ở bên trong vầng sáng màu trắng rừng rực đằng kia thân thể đã hóa gỗ của hàn sâm, vậy mà lại khôi phục thân thể máu thịt dám bắt nạt con gái của tao mày chết chắc rồi thánh quang trên người hàn sâm rực rỡ giống như là ngân hà một quyền đánh tới khôi lỗi sắc mặt của khôi lỗi đại biến ánh sáng màu đỏ trong mắt liều mạng lập lòe nhưng mà đối với hàn sâm lại một chút tác dụng cũng không có bên trong ánh mắt kinh hãi của nó thánh quang màu trắng rừng rực trực tiếp đánh lên trên người nó oanh mảnh gỗ vụn bay tán loạn cả người khôi lỗi đều bị một quyền của hàn sâm đánh nổ hóa thành mảnh gỗ vụn bay múa đầy trời phá hủy gen hạch bạch ngân khôi lỗi quản gia đạt được gen hạch bạch ngân khôi lỗi quản gia chỉ thấy ở bên trong mảnh gỗ vụn bay tán loạn đằng kia có một khúc gỗ xinh xắn bay về phía hàn sâm trực tiếp bay vào bên trong hồn hải hàn sâm từ bên trong trạng thái siêu cấp đế linh đi ra ngoài nhìn thoáng qua hồn hải của mình chỉ thấy ở bên trong nhiều hơn một khôi lỗi to cỡ lòng bàn tay khôi lỗi quản gia gen hạch bạch ngân mục hệ Theo khối lỗi quản gia bị diệt, thân thể của Long Nữ cùng Cửu bị hóa gỗ cũng dần dần khôi phục. Chờ sau khi bọn họ khôi phục năng lực hành động, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, lộ ra vẻ vô cùng giật mình. Bởi vì bọn họ sau khi bị hóa gỗ, con mắt đều chỉ có thể nhìn một tới một phương hướng, cũng không nhìn thấy Hàn Sâm biến thân thành siêu cấp đế linh, chỉ thấy là khối lỗi bị một luồng thánh quang nổ nát. Không chờ bọn họ nói cái gì, đại sảnh ở phía sau thang lầu đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm, chậm rãi từ giữa tách ra. Di động về hai bên, không bao lâu sau đã lộ ra một con đường, mà ở nơi cuối cùng lại có một cái cửa lớn, thoạt nhìn thì chắc là dị linh thần điện của nơi ẩn núp này rồi. Lão đại, ngài thật sự là trác tuyệt bất phàm, anh tuấn cao ngất, quả thật là thần trong bán thần, tiểu nhân đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nếu như cừu nhào lên, ôm chân của Hàn Sâm vuốt mông ngựa một trận mãnh liệt. Bây giờ cừu xem như đã nhìn rõ ràng ai mới thật sự là đùi, liền gen hạch khôi lỗi khủng bố như vậy đều trực tiếp đánh bại. Lực lượng như vậy thật sự là quá mạnh mẽ Hàn sâm không đếm xỉa tới nó Trực tiếp ôm Bảo Nhi đi đến chỗ cửa lớn Sau khi mở cửa lớn ra Quả nhiên thấy ở bên Trong chính là dị linh thần điện Một dị linh thần đứng ở phía sau cùng Nhưng mà lỗ khảm trên trán dị linh thần vẫn còn trống không Cũng không có linh hồn chỉ thạch Nói rõ ở đây cũng vẫn chưa bị dị linh chiếm cứ Mà toàn thân dị linh thần giống như màu ngân bạch Giống như là bạch ngân đúc thành Nói rõ chỗ này đúng là nơi ẩn núp bạch ngân cũng không phải là nơi ẩn núp thanh đồng giống như bọn hàn sâm nghĩ lúc trước long tộc nữ đầu bếp cùng cử thế mới biết hàn sâm giết chết khôi lỗi kia dĩ nhiên là gen hạch bạch ngân ánh mắt nhìn về phía hàn sâm càng thêm giật mình hàn sâm nhìn về phía long tộc nữ đầu bếp hỏi cô có muốn đem linh hồn chi thạch bỏ vào hay không long tộc nữ đầu bếp khẽ lắc đầu nơi ẩn núp bạch ngân không phải là chỗ tôi mong muốn nếu dị linh đem linh hồn chi thạch của mình bỏ vào muốn lấy ra thì rất phiền toái Đại đa số sẽ giống như là lúc ở trong không gian thứ ba của nơi ẩn núp, không thể không cùng tồn vong với nơi ẩn núp, cho nên bán thần dị linh đối với việc lựa chọn nơi ẩn núp đều rất thận trọng, bình thường sẽ không đơn giản để linh hồn chi thạch của mình vào. Long tộc nữ đầu bếp đã không đem linh hồn chi thạch của mình bỏ vào, Hàn Sâm cũng kêu gọi sát na nữ đế ra, để cho cô ta đem linh hồn chi thạch bỏ vào, tiện khống chế được nơi ẩn núp này. Mặc dù không khống chế nơi ẩn núp cũng có thể sử dụng truyền tống trận, nhưng lại không mở ra chức năng phòng vệ của nơi ẩn núp được, có rất nhiều chức năng cũng không mở ra được. Sát na nữ đế u án liếc nhìn hàn sâm, đem linh hồn chi thạch của mình đặt vào bên trong cái chán của dị linh thần. Sát na nữ đế không giống với Long tộc nữ đầu bếp, cô ta đã thần phục với hàn sâm, linh hồn tri thạch trên thực tế đã do hàn sâm khống chế, giống như lúc ở trong không gian thứ ba của nơi ẩn núp, có thể tạm thời bò vào. Chỉ cần hàn sâm muốn, cũng có thể tùy thời để cho cô ta lấy ra, cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Nếu như long tộc nữ đầu bếp chịu thần phục với hàn sâm, cũng có thể làm được giống như vậy, chỉ là một bình thường dị linh, như thế nào cũng sẽ không muốn thần phục với một nhân loại. Long tộc nữ đầu bếp nhìn thấy hàn sâm vậy mà triệu hồi ra một dị linh, trong lòng càng thêm giật mình. Mặc dù khí tức của sát na nữ đế rất yếu, nhưng mà long tộc nữ đầu bếp lại nhìn ra, đây không phải là một dị linh bình thường. Sát na nữ đế đã khống chế nơi ẩn núp Hoàn toàn hiểu rõ tình huống bên trong nơi ẩn núp, cũng lại để cho Hàn Sâm hết sức vui vẻ. Đây quả nhiên là một nơi ẩn núp không bị người chiếm cứ qua. Bảo khố của nơi ẩn núp vẫn còn chưa bị mở ra, bên trong khẳng định còn gen hạch bảo tồn. Nơi ẩn núp cấp bạch ngân, trong bảo khố nhất định sẽ có gen hạch bạch ngân. Hàn Sâm trực tiếp đi tới chỗ bảo khố, muốn nhìn một chút xem bên trong đến cùng là có loại gen hạch gì. Nơi ẩn núp ở trong không gian thứ tư của nơi ẩn núp. Cùng ba tầng phía trước rất khác biệt, nếu như nơi ẩn núp không bị chiếm cứ, ngoại trừ gen hạch thủ hộ nơi ẩn núp ra, bảo khố cũng không bị dị linh cùng dị sinh vật nhúng chàm, rất có thể sẽ có gen hạch thay ngén ở bên trong. Mặc dù vết thương trên người sát na nữ đế vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng chỉ lợi dụng linh hồn chỉ thạch điều khiển thoáng nơi ẩn núp một chút, thì cũng không phí khí lực gì. Hàn sâm cùng long tộc nữ đầu bếp, cừu cùng đi đến bảo khố, đẩy cửa ra liền trực tiếp thấy được ba cái dương hòm kỳ quái. Khác với dương hòm bình thường, ba cái dương này giống như là ba cái cột đá đứng ở bên trong bảo khố, liên tiếp lấy hai đầu cao thấp của bảo khố, phía dưới càng là trực tiếp xâm nhập sâu xuống dưới mặt đất, cùng mặt đất kết nối ở cùng một chỗ. Một cây cột trong đó toàn thân màu bạch ngân, đại biểu cho bên trong dựng dục chính là gen hạch bạch ngân, mà đổi thành hai cây cột bên ngoài đều là cột thanh đồng, bên trong dựng dục dĩ nhiên chính là gen hạch thanh đồng. Hàn xâm việc đáng làm thì phải làm, trực tiếp đi về phía cây cột bạch ngân. Đánh hạ nơi ẩn núp này hơn phân nửa đều là công lao của hắn, tự nhiên không cần thiết phải khiêm nhượng. Bàn tay của Hàn Sâm đặt lên phía trên cây cột bạch ngân, cây cột bạch ngân lập tức chậm rãi hạ xuống. Cũng không phải là có cơ quan gì, mà là vì sát na nữ đế đã khống chế nơi ẩn núp, trực tiếp để cho cây cột bạch ngân kia mở ra. Cây cột trống rỗng, sau khi hạ xuống, lập tức có thể nhìn thấy ở vị trí trung ương lơ lửng một vật, đó là một chiếc nhẫn màu tím. Hàn Sâm thỏ tay đem chiếc nhẫn lấy ra lập tức nghe được trong đầu truyền đến âm thanh quen thuộc đạt được gen hạch bạch ngân ma tâm giới hàn sâm nhìn thoáng qua tư liệu của ma tâm giới hơi có chút ngoài ý muốn ma tâm giới gen hạch hắc ám hệ gen hạch hắc ám hệ cũng không thông thường cũng may là loại dị linh gen nào hàn sâm cũng có hắc ám hệ cũng không làm khó được hắn còn dư lại hai cái gen hạch thanh đồng hàn sâm để cho long tộc nữ đầu bếp cùng cừu đã có gen hạch bạch ngân đối với gen hạch thanh đồng hàn sâm liền không cần để ý nữa rồi Long tộc nữ đầu bếp lấy được một cái áo giáp, cừu lấy được một tấm gương thanh đồng, có thể từ trong gương thanh đồng bắn ra hào quang đả thương người, mặc dù lực công kích không tệ, nhưng mà đối với Hàn Sâm, loại gen hạch này cũng không có ích lợi gì, đối với thân thể băng cơ ngọc cốt của hắn đều không có thương tổn quá lớn. Nghiên cứu hai cái gen hạch bạch ngân mới lấy được một chút, khối lõi quản gia có thể hóa thân thành khối lõi quản gia giống như bọn họ đã gặp, có thể lợi dụng ánh sáng màu đỏ trong mắt đem người hóa thành gõ, mà tác dụng của ma tâm giới thì lại tương đối thú vị. Sau khi đeo ma tâm giới, có thể để cho trái tim ma hóa, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ. Nhưng mà trái tim ma hóa đối với thân thể có tổn thương rất lớn. Tiếp tục lâu thì đối với thân thể cũng không có chỗ tốt gì. Hàn Sâm từ truyền tống trận ở nơi ẩn núp trở về liên minh. Mẹ, Kỳ Yên Nhiên cùng Tiểu Nhiên đều rất vui mừng. Mặc dù rất có lòng tin đối với thực lực của Hàn Sâm. Nhưng mà không gian thứ tư của nơi ẩn núp vẫn quá nguy hiểm. Có thể nhìn thấy Hàn Sâm trở về, đó là niềm vui cực lớn Hàn Sâm lại liên hệ với những bạn bè có quan hệ không tệ của mình, đem tin tức mình trở về nói cho bọn họ biết, mọi người cũng đều hết sức cao hứng, chúc mừng hắn thành công tấn chức bán thần. Không ở lại trong liên minh quá lâu, bởi vì nơi ẩn núp hắn đang ở cũng không an toàn, nói không chừng sẽ bị sinh vật cao cấp phát hiện ra đánh xuống, cho nên Hàn Sâm vẫn nhất định là phải mau mau tăng thực lực lên. Tạm thời dùng nơi ẩn núp này với tư cách làm căn cứ, Hàn Sâm ở khu vực xung quanh săn giết sinh vật bình thường, mau chóng để cho gen cơ sở của mình toàn mãn cũng có thể gia tăng thêm chút ít thực lực. Gen ở trong không gian thứ tư của nơi ẩn núp, mặc dù là gen trụ cột, cũng có thể gia tăng tố chất thân thể trên phạm vi lớn. Gen trụ cột đại khái có thể gia tăng 2.000 điểm tố chất thân thể, gen nguyên thủy có thể gia tăng 4.000 điểm. Theo thứ tự mà suy ra, có vài bán thần dự đoán là, nếu như là gen siêu cấp thần, có thể gia tăng hơn 3 vạn tố chất thân thể. Hàn sâm chỉ cần đem gen trụ cột bổ sung toàn mãn, là có thể để cho tố chất thân thể tiếp cận 1 vạn. Cho dù không sử dụng bất kỳ siêu hạch cơ nhân thuật nào, cũng đủ để đánh một trận với cấp nguyên thủy sinh vật. Săn giết sinh vật bình thường đối với Hàn Sâm thì đã không phải là việc khó gì nữa, có rất nhiều sinh vật bình thường ở bên trong Ngọc Khâu đấy. Hàn Sâm mang theo tinh đản giết không ít, rất nhanh đã đem gen trụ cột bổ sung đầy. Đáng tiếc duy nhất chính là, thịt độc mà Hàn Sâm ném vào trong cái khe lớn kia cũng không có tác dụng gì, không thể hạ độc chết con sinh vật nguyên thủy kia. Cừu đã cho rằng Hàn Sâm là đùi thật, cũng không đi theo Long nữ nữa. nữa. Cả ngày đi theo làm tùy tùng chịu mệt nhọc cho Hàn Sâm. Hơn nữa còn phụ trách thêm trọng trách chơi cùng với Bảo Nhi nữa. Bảo Nhi chừng trị nó như thế nào, nó cũng không tức giận, cũng lại để cho Hàn Sâm cũng có chút không tiện đuổi nó đi. Nhưng mà Hàn Sâm kiên quyết cấm nó gọi mình là lão đại, có chút chịu không nổi. Mỗi lần cừu gọi hắn là lão đại, Hàn Sâm đều cảm thấy sau cột sống phát lạnh. Sau khi gen trụ cột đầy, Hàn Sâm liền bỏ lại nơi ẩn núp trong hạp cốc, đi theo long nữ tới nơi ẩn núp mà cô ta an thân kia. Chủ nếu là bởi vì vùng ngọc khâu này, tài nguyên sinh vật nguyên thủy vốn đã ít, hơn nữa nghe Long Nữ nói, rất nhiều sinh vật nguyên thủy đều ở chung, hơn nữa nếu gặp phải sinh vật nguyên thủy có gen hạch tương khắc, chính bọn họ cũng không thể giải quyết, tốt nhất là có một đoàn đội, như vậy săn giết sẽ tương đối dễ dàng hơn. Long tộc nữ đầu bếp đã gia nhập một đoàn đội, Hàn Sâm cùng đi với cô ta, cô ta có thể dẫn Hàn Sâm gia nhập vào đoàn đội của cô ta, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Hàn Sâm tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Hắn cũng không thể cam đoan siêu hạch cơ nhân thuật cùng gen hạch của mình là vô địch, có thể gia nhập một đoàn đội thì cũng không tệ. Vì vậy ba người một dê cùng lên đường, bảo nhỉ cưỡi trên lưng cừu, hàn sâm cùng long nữ thì đi bộ tiến lên, rất nhanh đã ra khỏi khu vực Ngọc Khâu. Bởi vì long nữ đối với đường đi vùng này vẫn rất quen thuộc đấy, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng mà đi tới ngày thứ tư, đột nhiên nhìn thấy ở bên trên bầu trời xẹt qua hai vệt sáng, sau đó chỉ thấy thiên địa biến sắc bầu trời giống như là núi tuyết sụp đổ mảng lớn tuyết từ trên bầu trời chảy xuống trong chốc lát đã đem sơn mạch xung quanh biến thành một vùng màu ngân bạch nhiệt độ bốn phía cũng lập tức hạ thấp tới trình độ đáng sợ hàn sâm mắt thấy hoa cỏ cây cối bốn phía thậm chí là một ít sinh vật bình thường đều trực tiếp bị đóng băng lại sắc mặt lập tức đại biến lập tức đem băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển tới cực hạn đồng thời đem bảo nhi ôm vào trong ngực quan sát xung quanh thấy khắp nơi đều đã là một vùng băng tuyết không có chỗ ẩn Núp mà từng cơn sóng tuyết giống như là biển gầm đã lao qua. Không ổn, có cường giả kinh khủng đang đại chiến. Sắc mặt của long tộc nữ đầu bếp cũng đại biến, trực tiếp vẫy tay, đem cái chén lớn trong suốt kia của cô ta kêu gọi ra, đem ba người một dê bọn họ đều úp ngược ở trong đó. Một dê sau, từng cơn sóng tuyết mãnh liệt đã đem bọn họ tính cả chén lớn đều bao phủ, trong nháy mắt cũng không còn thấy bóng dáng. Hàn Sâm không biết băng tuyết bên ngoài đến cùng là dày bao nhiêu, nhưng mặc dù là đang ở bên trong chén lớn vẫn cảm thấy trên người cực kỳ lạnh lẽo chuyện được đọc bởi kênh haleji audio băng cơ ngọc cốt thuật của hàn sâm đối với rét lạnh vốn có hiệu quả chống cự rất mạnh ngay hắn đều cảm thấy có chút rét lạnh những người khác thì càng không cần phải nói rồi long tộc nữ đầu bếp cùng cừu đều đã bị đông cứng lạnh run long tộc nữ đầu bếp cũng còn đỡ trên người dâng lên ngọn lửa mặc dù khó có thể phát huy ra tác dụng gì lớn nhưng cũng không để cho cô ta bị đông cứng tới chết cừu cũng có chút thảm rồi lông trắng trên người đều bị đông kết thành băng biến thành một đám sợi băng, thoạt nhìn hết sức quái dị. Bây giờ cừu đã bị đông cứng chỉ còn có thể co giật rồi, co lại ở nơi đó đã sắp không động đậy được, nhìn bộ dáng của nó, chỉ sợ một hồi nữa là sẽ bị chết rét. Hàn sâm ôm Bảo Nhi, chuyển hóa ra lực lượng hỏa diễm, để sửa ấm cho Bảo Nhi ở trong ngực, mặc dù tác dụng cũng không lớn, nhưng mà thoạt nhìn thì trạng thái của Bảo Nhi cũng không tệ lắm, cũng không hề lộ ra bộ dáng sợ hãi rét lạnh, chỉ là tò mò đánh giá gió tuyết ở phía ngoài sắc mặt của hàn sâm cũng không vì vậy mà biến thành đẹp mắt không nói tới chuyện cừu có thể bị chết cóng hay không nhiệt độ bên ngoài bây giờ vẫn còn đang nhanh chóng hạ thấp nếu vẫn tiếp tục như vậy qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ ngay cả hắn đều sẽ bị chết rét bên ngoài rốt cuộc là những cường giả nào đang chiến đấu làm sao lại có lực lượng đáng sợ như thế tràn ra hàn sâm nhíu mày hỏi động huyền kinh của hắn cũng khó có thể xuyên thấu qua lớp băng tuyết dày đặc để nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài chỉ có thể cảm thấy bên ngoài giống như là trời sập mảng lớn tuyết cùng khối băng không ngừng từ trên trời đổ xuống không biết chưa bao giờ nhìn thấy cường giả khủng bố như vậy ở trong khu vực này nhìn tình huống này rất có thể là cường giả hoàng cấp thậm chí là đế cấp đang chiến đấu hàm răng long nữ run lẩy bẩy nói ra mặc dù là được bao phủ ở trong ngọn lửa bờ môi của long nữ vẫn bị đông cứng có chút tím bầm thân thể cũng không khống chế được run run rẩy rẩy long nữ vừa nói xong chợt nghe thấy một loại tiếng kêu cực kỳ quỳ dị truyền đến âm thanh kia giống như là một cái khoan Trực tiếp đâm vào trong đầu, khiến cho mấy người chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng, đau tới mức điều té xuống đất. Đáng chết! Sắc mặt của hàn sâm đại biến, tình huống của hắn vẫn còn tương đối tốt, đầu óc của hắn đã trải qua tinh thạch của tinh tộc cường hóa, tinh thần lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng mà loại tiếng kêu mang theo công kích tinh thần lực này, vẫn còn một mực tiếp tục, hiển nhiên là một sinh vật khủng bố khác ở trong chiến đấu đưa tới. Loại âm thanh này ở cách bọn họ rất xa, giống như là ở trên chín tầng trời truyền tới nhưng mà lực sát thương đối với bọn hàn sâm vẫn rất lớn long nữ đã bịt lỗ tai ngã xuống mặt đất cừu càng là thống khổ lan lộn đầy đất bảo nhi cũng bưng kín lỗ tai khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức mất hứng còn may chỗ âm thanh phát ra ở cách bọn họ quá xa nếu như là ở gần chỉ sợ là đầu của bọn họ đều đã sớm nổ tung bên ngoài thiên địa đều đang sụp đổ tiếng thét chói tai liên tục vang lên nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp lại để cho tình cảnh của bọn họ càng ngày càng không xong không biết bọn họ chiến đấu còn tiếp tục bao lâu nữa nếu thêm một hai giờ nữa chỉ sợ chúng ta hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này hàn sâm chịu đựng từng cơn đau đớn truyền tới đầu óc âm thầm suy nghĩ nhưng lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt cừu chỉ còn thấy co giật rồi hơn phân nửa thân thể đều đã bị đông cứng trở thành khối băng chỉ có vị trí tâm tạng các thứ là còn chưa bị băng tuyết bao trùm mà thôi tình huống của long nữ đỡ hơn một ít nhưng nhìn cũng có vẻ là không chống đỡ được quá lâu nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo nhi cũng lộ ra một tia biểu lộ khó chịu thoạt nhìn là cũng tương đối không thoải mái Hàn Sâm rất hiếm thấy Bảo Nhi lộ ra vẻ mặt như thế. Hàn Sâm mở ra 10 khóa động huyền kinh, muốn thử một chút xem có thể dùng động huyền, khí chẳng đem hàn khí và âm thanh che đậy đi hay không, cho dù không thể che đậy hàn khí, có lẽ đối với âm thanh cũng sẽ có chút ít tác dụng. Quả nhiên, động huyền khí chẳng che đậy thất giác vẫn có một chút tác dụng đấy, mặc dù không thể hoàn toàn che đậy được tiếng thét chói tai, nhưng thực sự lại để cho bọn Bảo Nhi dễ chịu hơn một chút. Hàn Sâm không ngừng vận chuyển động huyền kinh chống lại, tiếng thét chói tai Hy vọng có thể tận lực giảm bớt ảnh hưởng của tiếng thét chói tai, đối với bọn long nữ, hy vọng bọn họ có thể kiên trì thêm một thời gian ngắn, chờ hai sinh vật khủng bố kia đánh xong, hoặc là bọn họ cách xa khu vực này, coi như là sẽ được cứu. Có thể là vận may của bọn họ vô cùng không tốt, một lát sau, âm thanh kia chẳng những không đi xa, ngược lại dần dần đã có xu thế tới gần. Hàn Sâm vận chuyển động huyền khí chẳng đã biến thành càng thêm cố hết sức, Hàn Sâm cắn răng, dốc sức liều mạng nghiền ép lực lượng trong cơ thể. Đồng thời cũng co rút lại phạm vi của động huyền khí chàng, chỉ là bảo vệ ở trong chén lớn trong suốt, hy vọng có thể tận lực chống đỡ thêm một thời gian ngắn. Nếu như chỉ có rét lạnh, bọn long nữ còn có thể đối kháng được, nhưng mà tiếng thét chói tai kia lại nghiêm trọng làm loạn thần trí của bọn họ, để cho bọn họ không có cách nào vận chuyển lực lượng đối kháng với rét lạnh. Hàn Sâm sau khi sử dụng động huyền khí chàng che đậy tiếng thét chói tai, khiến cho tình huống của long nữ có chuyển biến tốt hơn, nhưng mà cừu lại căn bản là không có phản ứng, cũng không biết là chết hay sống. Tên kia quả nhiên là một con quỷ không may, chết cũng không trách được người khác, cũng hại đám bọn mình đi theo nó cùng một chỗ không may, có lẽ là do nó gọi bọn mình là lão đại, cho nên mới phải bị cái tay bay vạ gió này. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực, tiếng thét chói tay càng thêm tới gần, sắc mặt của Long Nữ cùng Bảo Nhi cũng càng ngày càng khó coi, Hàn Sâm cũng không chịu nổi, cảm giác trong đầu như là có kim đâm, lại muốn đối kháng với nhiệt độ càng ngày càng thấp kia, cúi đầu xem xét, thấy sắc mặt của Bảo Nhi đã hơi trắng bệch mà long nữ cũng đã không kiên trì nổi ngã dầm xuống mặt đất đáng chết chờ tới lúc tao tấn thăng đến cao cấp nhất định cũng sẽ cho chúng mày nếm thử loại tư vị này hàn sâm một lần nữa tiêu hao lực lượng cưỡng ép tăng lên cường độ của động huyền khí tràng hy vọng có thể trợ giúp bảo nhi ngăn cản tiếng thét chói tai quỷ dị kia một chút hàn sâm đang dốc sức liều mạng lại đột nhiên cảm thấy tế bào toàn thân ở dưới động huyền kinh vận chuyển đang sống lại bài tiết ra từng sợi vật chất thần bí chậm rãi chảy xuôi về bên trong hồn hải của hắn Động Huyền Kinh lại muốn ở thời điểm này ngưng tụ gen hạch sao? Trong lòng Hàn Sâm nao nao, những vật chất thần bí đó tiến vào bên trong hồn hải, giống như vừa rồi băng cơ ngọc cốt thuật ngưng tụ gen hạch, vậy mà khiến cho tinh thể màu đen có phản ứng, bài tiết ra chất lỏng màu đen tham dự vào quá trình ngưng tụ gen hạch. Hàn khí bốn phía đại thịnh, tiếng thét chói tai cũng đã giống như là tiếng sấm, Hàn Sâm đã khó có thể phân tâm nhìn quá trình Động Huyền Kinh ngưng tụ gen hạch, chỉ liều mạng ngưng tụ sức mạnh đối kháng với âm thanh cùng Hàn Băng. Long nữ đã không biết sống chết. Trên người cũng sinh ra băng xương, Bảo Nhi ở trong ngực Hàn Sâm cũng đã lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng sợ. Hàn Sâm lại cảm thấy nhiệt độ vẫn còn giảm xuống, tiếng thét chói tai cũng tựa hồ càng gần hơn một chút, giống như chiến trường của hai con sinh vật khủng bố kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Đáng chết, tiếp tục như vậy thì không thể không chết. Hàn Sâm nhìn chung quanh, khắp nơi đều là băng tuyết dày đặc, muốn sông đi ra thì rất không có khả năng. Đột nhiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy bên trong hồn hải chấn động giống như có đồ vật gì đó vọt ra, lơ lửng ở trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi kinh hãi, vật từ trong hồn hải lao ra, dĩ nhiên là một cây dù, giống như loại dù giấy dầu mà Giang Nam nữ tử chống lên ở trong mưa kia. Toàn thân màu đen, nhìn không thấy một chút màu sắc khác, liền cán dù cũng đều là màu đen. Sau khi chiếc dù màu đen từ bên trong hồn hải bay ra, lập tức bay đến đỉnh đầu Hàn Sâm, sau đó Hàn Sâm liền cảm thấy có một luồng lực lượng vô hình bao phủ xuống, toàn bộ thế giới giống như lập tức liền thanh tĩnh. Mặc kệ là khí tức băng hàn, hay là tiếng thét chói tai làm cho đầu óc người ta đau đớn kia, lập tức đều biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng hàn sâm vui vẻ, ánh mắt nhìn quanh, phát hiện ra ở trong phạm vi cây dù bao phủ, tất cả vật chất phân tử đều bị che đậy ở bên ngoài, không có cách nào tiến vào trong phạm vi cây dù. Đây là gen hạch do động huyền kinh ngưng tụ. Hàn sâm vội vàng nhìn tư liệu của nó. Bổn mạng gen hạch thanh đồng già thiên tán. Bên trong phạm vi già thiên tán, giống như đã tạo thành lĩnh vực tuyệt đối bất kỳ lực lượng nào đều khó mà xâm nhập vào bên trong đó đã không có hàn khí và âm thanh quấy nhiễu bảo nhi lập tức khôi phục bình thường mắt to tò mò nhìn giả thiên tán hàn xâm đi kiểm tra long nữ cùng cừu tình huống của long nữ cũng còn may đã không có hàn khí và âm thanh kích thích hẳn là không có vấn đề gì lớn cừu lại chỉ còn lại một hơi chưa trực tiếp bị chết cóng cũng coi như là mạng nó lớn hàn xâm dùng thánh quang trị liệu cho long nữ cùng cừu không bao lâu sau Long Nữ đã có thể tự mình sử dụng sức mạnh khu trục hàn khí ở trong thân thể, cừu lại vẫn ốm yếu gục ở chỗ đó, mặc dù đã khôi phục thần trí, nhưng mà thân thể vẫn suy yếu lợi hại, liền khí lực vuốt mông ngựa cũng không có. Hai vị cường giả đại chiến kia đã đi rồi à? Long Nữ sau khi khôi phục một ít khí lực hỏi. Còn chưa. Hàn Sâm nhìn ra bên ngoài nói. Long Nữ đang ở trong giả thiên tán, hoàn toàn không cảm giác được tình huống ở bên ngoài. Hàn Sâm lại có thể xem được. Phần tử băng tuyết và phần tử âm thanh phía ngoài vẫn còn đang kịch liệt vận động, hiển nhiên là đại chiến vẫn còn đang tiếp tục. Còn may là dưới sự che chở của Giả Thiên Tán, bọn họ đã không hề bị liên lụy nữa, dưới sự trị liệu của Thánh Quang, qua một thời gian ngắn nữa, Cừu cũng đã tốt lên rất nhiều. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng vang khủng bố truyền đến, giống như là núi lớn sụp đổ nện ở trên mặt đất, sau đó tất cả đều bình tĩnh lại, lực lượng băng tuyết và âm thanh cũng đều ngừng lại. Xem ra hai vị cường giả khủng bố kia chiến đấu đã phân ra thắng bại. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy, nhưng lại không dám lập tức đi ra ngoài. Chả may phe thắng lợi còn ở bên ngoài, bây giờ đi ra ngoài. Cũng không biết là tâm tình của cường giả kia là tốt hay xấu. Nếu như tâm tình của người ta không tốt, vắt tay liền đem tính mạng có thể nhìn thấy đều tiêu diệt, Vậy thì thảm rồi. Lại đợi thêm mấy giờ nữa, một mực không nghe được động tĩnh gì. Lúc này Hàn Sâm mới yên lòng lại, thu lại giả thiên tán. Lòng nữ cũng thu lại chén lớn trong suốt. Đi ra bên ngoài nhìn thấy đều là băng tuyết. Long nữ sử dụng dao phay cùng dã ở bên trong băng tuyết đào ra một con đường, một mực đào ra hơn 100 mét, mới rốt cục từ phía dưới băng tuyết chui ra. Bốn phía có thể nhìn tới, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, trừ ra thì cái gì cũng không nhìn thấy rồi, liền những sơn mạch kia đều bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm, trở thành tuyết sơn liên miên không dứt, mà các nơi như mặt đất, rừng rậm, dòng sông cũng đã bị băng tuyết chôn vùi, hoàn toàn nhìn không thấy một chút dấu vết rồi. Bốn người đều im lặng, ngoại trừ những người bọn Hàn xâm ra. Đã hoàn toàn không cảm giác thấy dấu hiệu của sinh mạng, giống như là chỗ này đã là khu vực bị ngăn cách sinh mạng vậy. Thật là đáng sợ. Hàn Sâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải là do già thiên tán ngưng tụ thành công, 8-9 phần 10 là bọn họ cũng đã chết. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nơi ẩn núp chỗ long nữ ở kia, sẽ không phải là cũng bị chôn ở bên trong băng tuyết đi chứ. Bọn họ không chịu nổi, chỉ sợ là dị sinh vật cùng dị linh ở bên trong nơi ẩn núp, cũng sẽ không chịu nổi nghĩ tới đây, Hàn Sâm thúc giục Long Nữ mò mò đi tới nơi ẩn núp kia. Nếu như nơi ẩn núp thật sự bị liên lụy, bọn họ cũng có thể đào đi vào, có thể nhặt được không ít thịt dị sinh vật. Nói không chừng còn sẽ có gen hạch và các thứ khác để nhặt. Long Nữ mang theo Hàn Sâm đi tới phía nơi ẩn núp, nhưng mà bởi vì băng tuyết bao trùm, thật nhiều địa hình đều khó mà phân biệt ra. Long Nữ vậy mà không có cách nào xác định đến cùng là nơi ẩn núp ở chỗ nào. Liếc nhìn khắp nơi bốn phía đều là băng tuyết, toàn bộ trong vài ngàn dặm đều là khu vực băng tuyết ngoại trừ số ít sân mạch tương đối cao ra căn bản là không phân biệt được vị trí long nữ chỉ biết phương vị đại khái của nơi ẩn núp này nhưng mà phạm vi lớn như vậy muốn từ băng tuyết dày hơn một trăm mét đào xuống tìm ra một nơi ẩn núp cũng không phải là chuyện dễ dàng cảm giác biết rõ có một tòa bảo khố ở dưới đất nhưng lại tìm không thấy vô cùng khó chịu bọn hàn sâm đi quanh mấy trăm dặm có thể nhìn thấy vẫn là một khu vực băng tuyết không có giới hạn mà long nữ cũng đã đi tới mơ hồ đổi tới đổi lui liền ngay cả cô ta cũng nói không rõ nơi ẩn núp kia đến cùng là ở nơi nào. Cũng may trận băng tuyết này cơ hồ đã đem toàn bộ sinh mệnh ở xung quanh diệt tuyệt, bọn họ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là lãng phí một ít thời gian cùng tinh lực mà thôi. Được rồi, đã tìm không thấy, chúng ta liền đi ra khỏi khu vực này trước đi. ở đây cái gì cũng đều chết hết, muốn săn giết dị sinh vật hoặc là tìm chút gen thực vật đều không có cơ hội nữa rồi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. ba người một dê chọn lựa một phương hướng, một mực đi tới phía bên kia hy vọng có thể thoát khỏi phạm vi khu vực băng tuyết đi hơn một ngàn dặm vẫn không nhìn thấy một vật nào còn sống lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ băng tuyết thì chẳng có cái gì khác cả thật sự là có chút buồn tẻ không thú vị phía trước hình như có đồ vật gì đó cừu chờ bảo nhi chạy ở phía trước đang chạy đột nhiên kêu lớn lên hàn sâm cùng long nữ đi lên trên sườn dốc phủ tuyết quả nhiên thấy ở phía trước có cái gì đó đang đứng ở bên trong băng tuyết lộ ra màu xanh biếc ở trong thế giới trắng xóa này tương đối bắt mắt nhìn kỹ Chỗ đó dĩ nhiên là một thân cây. Đi, chúng ta đi qua xem thử một chút, cây có thể ở chỗ này sống sót, tất nhiên không. Phải là bình thường, nói không chừng là một loại gen thụ cao cấp. Nếu như là bên trên đã kết quả, chúng ta liền phát đạt rồi. Trong lòng hàn sâm vui vẻ, bước nhanh hơn đi về phía cây kia. Bốn phía đều bị băng tuyết bao phủ, thân cây kia thoạt nhìn chỉ cao mười mấy mét. Căn bản là không bị băng tuyết bao phủ, cũng có chút kỳ quái. Thân cây kia có chút giống như là cây hoa thụ thân cây uốn lượn ở bên trên nở đầy hoa nhỏ màu hồng từng đợt mùi thơm ngát bay tới khiến cho tâm tình người ta khoan khoái dễ chịu hơn nữa dưới khu vực cây vậy mà không có dấu vết của băng tuyết lộ ra một mảnh đất đai thoạt nhìn ở đây vốn là một ngọn đồi đất cây này sinh trưởng ở trên đất đồi sau khi đất đồi bị tuyết rơi nhiều bao phủ mới tạo thành bộ dáng bây giờ mà ở phía dưới thân cây kia còn có mấy dị sinh vật có thể là ở lúc đại chiến chạy trốn ở dưới gốc đại thụ này mới may mắn tránh được một kiếp nhưng mà đại thụ chỉ có thể giúp bọn chúng ngăn cản rét lạnh lại không thể ngăn cản âm thanh đáng sợ kia mặc dù mấy con dị sinh vật kia còn sống nhưng mà tình huống lại không hề tốt đẹp gì nguyên một đám đều giống như là uống rượu say suy yếu liền đứng lên đều hết sức khó khăn cừu nhìn thấy những dị sinh vật đã không có năng lực phản kháng đó trong lòng cũng vui vẻ liền muốn chạy tới đừng đi qua hàn sâm lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ngăn cản cừu ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm của mấy con dị sinh vật không bao lâu sau chỉ thấy một con rết lớn dài ba xích từ sau lưng một con dị sinh vật bỏ ra toàn thân con rết kia đều có màu hoàng kim liền chân cùng vòi xúc tu đều giống như là do vàng dòng đúc thành nhìn vừa hoa mỹ lại vừa quỷ dị hoàng kim tu long long tộc nữ đầu bếp biến sắc lôi hàn sâm nhanh chóng lùi về phía sau cô nhận ra đó là thứ gì sau khi thối lui ra xa xa hàn sâm mới mở miệng hỏi long tộc nữ đầu bếp long nữ khẽ gật đầu đó là sinh vật biến dị hoàng kim tu long gen hạch đã đạt đến cấp hoàng kim Không phải là chúng ta có thể chống lại vậy cũng chưa chắc, tôi thấy nó cũng bị thương không nhẹ, hẳn là đã bị tiếng thét chói tay trùng kích, tình huống không phải là quá tốt, chúng ta chưa hẳn là đã không có cơ hội giết nó. Hàn Sâm nhìn con hoàng kim tu long kia nói ra, hoàng kim tu long quấn ở trên người của một con dị sinh vật, rác hút đâm vào trong đầu con dị sinh vật kia, giống như là đang uống dừa nước hút vào. Con dị sinh vật kia thống khổ dãy ruộng, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà bởi vì đã bị thương quá nặng, chỉ dãy ruộng trong chốc lát liền không còn động tĩnh. Đã chết không thể chết hơn. Hoàng Kim Tu Long đem rác hút rút ra, đầu lâu, của con dị sinh vật kia đã chỉ còn lại một cái đầu trống rỗng cùng một lỗ máu, cừu nhìn tê cả ra đầu, mau chóng chạy tới sau lưng hàn sâm. Sinh vật có được gen hạch Hoàng Kim, thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta cũng không biết thương thế của nó đến cùng nặng cỡ nào, hơn nữa giáp sát của nó vô cùng cứng rắn, chưa chắc chúng ta đã có thể chém thùng được. Long nữ nhíu mày nói, cô biết năng lực gen hạch của Hoàng Kim Tu Long là cái gì không? Hàn Sâm hỏi ngược lại, Long nữ suy nghĩ rồi nói ra, năng lực gen hạch của Hoàng Kim Tu Long là một sợi dây thường kim loại, nếu bị trói thì sẽ càng thu càng chặt, cho đến tận lúc bị ghim chết mới thôi, hơn nữa khi tới gần Hoàng Kim Tu Long ở trong khoảng cách nhất định, chín phần 10 đều sẽ không chạy khỏi sợi dây thường kim loại kia trói buộc. Hàn Sâm nghe xong khẽ nhíu mày, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Tu Long đang nhúc nhích trên người những dị sinh vật đó. Động huyền khí chàng có thể nhìn ra, khí thức sinh mệnh của Hoàng Kim Tu Long chấn động rất lớn, rõ ràng cho thấy là đã bị trọng thương, bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất để giết nó mấy người ở lại chỗ này, tôi đi thử một lần Hàn Sâm sau khi đã biết năng lực của Hoàng Kim Tu Long lại quan sát trong chốc lát, vẫn quyết định muốn đi thử một lần, muốn săn giết sinh vật có được gen hạch Hoàng Kim chỉ sợ không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ rồi Hàn Sâm không muốn cứ như vậy buông tha cho, triệu hồi ra già thiên tán nắm ở trong tay, đồng thời đem khôi lỗi quản gia cũng kêu gọi ra Phân biệt theo hai phương hướng bất đồng sông về phía Hoàng Kim Tu Long. Hoàng Kim Tu Long có vẻ là đã phát hiện ra bọn hàn sâm, chỉ thấy kim quang ở trên người nó lóe lên, một sợi dây thường màu vàng hiện ra, cơ hồ là lấy tốc độ mắt thường không thấy rõ, trong chốc lát đã cuốn lấy khôi lỗi quản gia ở cách nó gần nhất. Ánh sáng màu đỏ trong mắt khôi lỗi quản gia lập lòe, nhưng mà vì khoảng cách quá xa, hoặc là lực ảnh hưởng của lực lượng của nó, đối với Hoàng Kim Tu Long vô cùng có hạn, cũng không có khả năng làm cho thân thể Hoàng Kim Tu Long hóa thành gỗ. Ngay lúc này, trong lòng Hàn Sâm lại vui vẻ, thừa dịp trong nháy mắt khôi lỗi quản gia bị dây thừng màu vàng trói lại, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng tiếp, cận Hoàng Kim Tu Long. Hắn muốn thừa dịp gen hạch của Hoàng Kim Tu Long không ở bên người nó, trực tiếp chém giết, nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, sợi dây thừng màu vàng đang trói khôi lỗi quản gia kia mạnh mẽ co rút lại, giống như là lưỡi dao sắc bén, lập tức đã đem khôi lỗi quản gia chia làm nhiều mảnh. Sau đó chỉ thấy dây thừng màu vàng một lần nữa hóa thành tia sáng màu vàng, lại cuốn tới chỗ hàn sâm. Khôi lỗi quản gia bị giải quyết quá nhanh, hàn sâm còn chưa kịp vọt tới bên cạnh hoàng kim tu long, dây thừng màu vàng cũng đã bay tới trước người hắn. Hàn sâm vung giả thiên tán trong tay lên, nghênh đón dây thừng màu vàng biến thành tia sáng. Lập tức chỉ thấy dây thừng màu vàng cuốn lên bên trên giả thiên tán, mà trong tay kia của hàn sâm triệu hoán ra tinh đản, trực tiếp quăng tới hoàng kim tu long. Mắt thấy tinh đản giống như là lưu tinh bay tới, thân hình Hoàng Kim Tu Long mạnh mẽ bắn ra, vọt sang bên cạnh, không bị tinh đản đập trúng. Thế nhưng mà tinh đản nện ở trên người một con dị sinh vật bên cạnh, lập tức lại bắn lên, vậy mà lại bay tới phía Hoàng Kim Tu Long, khoảng cách gần như thế. Hoàng Kim Tu Long đã bị trọng thương cũng không có năng lực né tránh nữa, lập tức bị tinh đản bắn trúng. Hàn sâm thỏ tay đón lấy tinh đản bắn trở về, nhanh chóng thu lại vào trong hồn hải, thân hình lại nhanh chóng phóng tới Hoàng Kim Tu Long đồng thời rút ra sừng thú đâm tới hoàng kim tu long sợi dây thường màu vàng kia giống như là con rắn quấn thật chặt quanh già thiên tán quấn càng ngày càng chặt muốn đem già thiên tán cắt đứt mặc dù khung già thiên tán phát ra âm thanh kẽo kẹt nhưng lại cũng không bị dây thường màu vàng cắt đứt chỉ là già thiên tán cấp thanh đồng vậy mà còn cứng và dẻo hơn so với khôi lỗi quản gia cấp bạch ngân hàn sâm không xác định được đến cùng là già thiên tán có thể chịu đựng được bao lâu dù sao vẫn còn hai cấp bậc so với dây thường màu vàng. Cho nên hắn thầm nghĩ phải nhanh một chút chém giết Hoàng Kim Tu Long. Hoàng Kim Tu Long thấy Hàn Sâm vọt tới trước mặt nó, thân thể lập tức như là rắn ngẩng cao đầu lên, cũng không né nữa, thân thể bắn ra, liền đánh tới mặt Hàn Sâm. Sừng thú trong tay Hàn Sâm mãnh liệt đâm ra, u linh chảm xuyên qua không gian và kỹ xảo thời gian được vận dụng vào, trong một nhát đâm này, ngay lúc Hoàng Kim Tu Long bổ nhào lên trên mặt hắn, sừng thú cũng đã đâm trúng bụng của nó. Sừng thú cùng giáp xác giống như vàng dòng va chạm, giáp xác kia đã biến mềm hơn nhưng mà cũng không hoàn toàn mềm hóa giống như những dị sinh vật mà Hàn Sâm gặp phải trước kia. Sừng thú vậy mà không thể đâm xuyên qua giáp sát, chỉ là đem Hoàng Kim Tu Long đánh bay ra ngoài. Thấy sừng thú đâm không thủng giáp sát của Hoàng Kim Tu Long, trong lòng Hàn Sâm hung áp, trực tiếp sử dụng lực lượng một tay che trời, đánh lên trên người Hoàng Kim Tu Long. Lực lượng một tay che trời sử dụng ra, nếu như có thể thành công, sẽ đem thân thể của đối phương hoàn toàn phá hủy, liền máu thịt cũng sẽ không còn lại hàn sâm còn muốn lấy thịt của hoàng kim tu long cho nên ngay từ đầu mới không sử dụng một tay che trời nhưng bây giờ đã bất chấp nhiều như vậy trước chém giết rồi nói sau mặc dù hoàng kim tu long đã bị trọng thương nhưng mà hung uy vẫn còn bị hàn sâm đâm một cái lập tức kích phát hung tính của nó thét vang lên chói tai đánh tới chỗ hàn sâm ánh sáng màu vàng óng trên người tỏa ra bàn tay của hàn sâm võ lên phía trên kim quang kia lập tức cảm thấy bàn tay đau đớn giống như là bị đau cắt nhưng mà hàn sâm vẫn cố nén loại đau khổ này Một tay kéo về phía một đoạn trong dây cấu trúc gen của Hoàng Kim Tu Long. Lực lượng một tay che trời để cho hàn sâm có thể kích phá chỗ yếu nhất của sinh vật, nhưng mà vì thể chất kém hơi nhiều, mặc dù chỉ là điểm bạc nhược yếu kém nhất, bị hàn sâm nắm trong tay, cũng đều cứng cỏi giống như là cầm lấy gân châu vậy. Bành! Hàn sâm dụng hết toàn lực mạnh mẽ kéo một cái, cứ thế mà đem sợi cấu trúc gen cứng cỏi như gân bò kia kéo đứt. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé! Long nữ cùng cừu đều rất kỳ quái, Hàn Sâm dùng sừng thú đều không thể làm bị thương con Hoàng Kim Tu Long kia, bây giờ ngược lại lấy tay để đập, đây không phải là càng thêm không gây thương tổn được cho nỡ. Đang lúc một người một cừu nghỉ hoặc lại nhìn thấy bàn tay của Hàn Sâm, quỷ dị chui vào bên trong thân thể Hoàng Kim Tu Long, giống như là thân thể của Hoàng Kim Tu Long làm bằng nước vậy, trực tiếp bị đâm xuyên vào. Oành! Ngay trong nháy mắt bàn tay của Hàn Sâm từ trong thân thể Hoàng Kim Tu Long rút ra, Hoàng Kim Tu Long phát ra một tiếng rú thảm. Sau đó, thân thể giống như là nham thạch dạ nứt, trong chốc lát đã sụp đổ, biến thành hạt bụi bay đầy đất, bị gió thổi qua liền tiêu tán ở trong hư vô. Long nữ cùng cừu nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, một sinh vật biến dị ngưng tụ gen hạch hoàng kim, dĩ nhiên đã bị hàn sâm một tay giết chết như, vậy, thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Săn giết sinh vật biến dị hoàng kim tu long, không đạt được thú hồn, đạt được gen hạch hoàng kim hoàng kim long tỏa, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm gen biến dị Cái hoàng kim long tu tỏa quấn ở trên già thiên tán kia mềm nhũn ra, bay vào trong hồn hải của hàn sâm. Hoàng kim long tu tỏa, gen hạch hoàng kim kim hệ. Mặc dù khôi lỗi quản gia cùng thịt của hoàng kim tu long đã bị hủy diệt rất đáng tiếc, nhưng mà có thể lấy được một cái gen hạch hoàng kim cũng coi như là đáng giá. Lão đại, ngay thật sự là thật lợi hại cừu hấp tấp chạy tới trước mặt hàn sâm, lại bị hàn sâm một cước đã trỏng gọng trên mặt đất. Tao đã nói rồi, không nên gọi tao là lão đại. Hàn sâm thật sự sợ con cừu khốn nạn này rồi dị sinh vật ở dưới cây có hai con là cấp nguyên thủy những con khác đều là cấp bình thường đấy hơn nữa đại bộ phận đều đã bị hoàng kim tu long hút ốc trên cơ bản cũng không có con nào còn sống nữa rồi long nữ trực tiếp đem hai con sinh vật cấp nguyên thủy chế tác thành nồi lẩu ba người một dê ngồi vây quanh ở dưới tàng cây ăn lẩu ăn trong chốc lát đột nhiên nghe được ở trên mặt tuyết xa xa có âm thanh tuyết bị đạp xoẹt xoẹt giống như có đồ vật gì đó đang đi tới bên này hàn sâm đảo mắt nhìn sang chỉ thấy ở trên mặt tuyết xa xa Một con dị sinh vật bị thương đang bò tới phía bọn hàn sâm bên này. Con dị sinh vật kia có chút giống như ngựa, bộ lông toàn thân máu huyết hồng. Thoạt nhìn hết sức thần tuấn, chỉ là hình thể hơi nhỏ một chút, chỉ tới eo hàn sâm, giống như là một con tiểu mã vị thành niên. Mà bụng của tiểu mã có một vết máu rất sâu, máu tươi từ dưới bụng từng giọt chậm rãi chảy xuống. Đi đường đều có chút cong vẹo, thoạt nhìn đã sắp không xong rồi. Ba người bọn hàn sâm nhìn thấy tiểu mã má màu máu đang hướng về bên này mà đến. Nhưng mà tiểu mã mới đi đến chỗ cách bọn họ còn có hơn 10 mét nữa, đã không chống đỡ nổi nằm lăn ở trên mặt tuyết, vùng vẫy mấy lần đều không thể đứng lên được. Vùng vẫy vài cái, tiểu mã màu đỏ giống như cũng không còn khí lực nữa, cứ như vậy nằm ở đó, một đôi mắt to suy yếu vô lực lại lộ ra vô cùng vô tội nhìn, về phía hàn sâm cùng bảo nhi, giống như là đang khẩn cầu bọn họ cứu trợ. Ha ha, lại là đồ ăn tự mình đưa tới cửa, vừa vặn là một nồi lẩu, Cừu hưng phấn kêu một tiếng. Triệu hồi ra đao sừng dê liền chém tới tiểu mã màu đỏ đang nằm ở trên mặt tuyết, đào nhắm thẳng tới cổ nó, muốn đem đầu nó trực tiếp chém xuống. Ôi! Cừ đột nhiên bị Bảo Nhi nhảy dựng lên trên đầu hung hăng gõ một cái, sau đó lách mình đã đến bên cạnh tiểu mã màu đỏ, đem cừu đao sừng dê đá bay ra ngoài. Bảo Nhi ngồi sổm ở bên cạnh tiểu mã màu đỏ, duỗi ra bàn tay nhỏ mập mạp sờ soạn đầu tiểu mã màu đỏ vài cái, xoay đầu lại nhìn về phía hàn sâm năn nỉ nói, ba ba, chúng ta cứu nó được không? Hàn Sâm nhìn nhìn bảo nhị, lại nhìn tiểu mã màu đỏ nằm ở trên mặt tuyết một cái, khẽ gật đầu nói, được. Kỳ thật nếu như là Hàn Sâm, cũng không quá muốn đi cứu con tiểu mã màu đỏ này, mặc dù sinh cơ trên người tiểu mã màu đỏ rất yếu, cảm giác giống như chỉ là sinh vật bình thường, Hàn Sâm cũng không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng mà vùng này bị hai vị cường giả khủng bố chiến đấu ảnh hưởng đến, liền loại sinh vật biến dị như Hoàng Kim Tu Long đều bị thương rất nặng, kém chút không thể sống sót. Đây vẫn còn là dưới tình huống Hoàng Kim Tu Long. Tìm được cây đại thụ này để ẩn núp, thật sự là rất khó tưởng tượng ra, một con tiểu mã là, sinh vật bình thường có thể sống sót được ở dưới tình huống như thế. Cho dù nó tìm được một chỗ ẩn núp, không bị băng tuyết làm cho chết cóng, vậy nó làm thế nào để sống qua tiếng thét chói tai kinh khủng kia tập kích? Xem thần trí của nó rất bình thường, không giống như những dị sinh vật ở dưới đại thụ kia, cho dù còn sống, đầu óc cũng đã bị phá hỏng, đều đã trở nên ngu ngốc. Nhưng mà nếu như Bảo Nhi muốn cứu, Hàn Sâm cũng không kiên trì muốn giết nó sử dụng thánh quang trị liệu vết thương cho nó, hiệu quả của thánh quang rất kém cỏi, Hàn Sâm đành phải dùng thuốc cùng chỉ mang đến Từ Liên Minh khâu lại, trước tiên đem vết thương của tiểu mã màu đỏ cầm máu lại đã, sau đó lại chậm rãi trị liệu. Hàn Sâm lại đem thịt đã nấu chín cho tiểu mã màu đỏ ăn, nhưng mà tiểu mã màu đỏ lại chỉ lắc đầu, thoạt nhìn thì nó cũng không ăn thịt. Bảo Nhi dùng bình sữa của mình cho nó ăn, lúc này tiểu mã màu đỏ mới uống một ít sữa. Còn may là lần trước trở lại Liên Minh, Hàn Sâm mang vào không ít sữa bột cô đặc cũng đủ cho Bảo Nhi cùng tiểu mã màu đỏ uống trong một thời gian ngắn đấy. Hàn Sâm không muốn chỉ hoãn quá lâu ở chỗ này, để cừu chờ tiểu mã màu đỏ đi tiếp tục tiến lên, cừu vô cùng trướng mắt con tiểu mã màu đỏ này, trên đường đi lầm bầm chửi rùa không ít. Hàn Sâm lười để ý đến nó, một mực nghiên cứu sợi hoàng kim long tu tỏa mới chiếm được kia, thứ này cũng thật sự là dùng tốt. Hàn Sâm mô phỏng ra khí tức lưu truyền thuật của hoàng, kim tu long, mặc dù chỉ có thể mô phỏng ra một bộ phận, nhưng mà đã đủ để điều khiển sợi hoàng kim long tu tỏa này. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu vàng hiện lên, trong vòng 20 thước liền long nữ đều trốn không thoát khỏi nó buộc chặt, xa hơn chút nữa, sẽ có thời gian phản ứng. Nhưng mà dao phay của long nữ đều chém không đứt hoàng kim long tu tỏa, còn sẽ bị cuốn lấy, bị hoàng kim long tu tỏa buộc chặt. Gen hạch bạch ngân bình thường cùng sinh vật nguyên thủy đều không chịu nổi lực co rút lại, của nó sẽ trực tiếp bị phân thây. Thực sự là đồ tốt, thứ này dùng để trói lại sinh vật biến dị Chỉ sợ là sinh vật biến dị bình thường cũng không nhất định có thể tránh thoát được, về sau săn giết sinh vật biến dị thì tất cả phải nhờ vào nó rồi. Hàn sâm càng dùng càng cảm thấy sợi hoàng kim long tu tỏa này xác thực là dùng tốt. Một đoàn người ở trong khu vực băng tuyết đi gần 10 ngày, cuối cùng mới đi ra ngoài, tổn thương của tiểu hồng mã cũng đã tốt lên rất nhiều, đã có thể tự mình đi lại, vẫn luôn đi theo phía sau bọn hàn sâm. Chỉ là nó không nói ngôn ngữ nhân loại, hàn sâm cũng không có cách nào trao đổi với nó, cũng chỉ có bảo nhi cùng tiểu hồng mã hết sức thân mật ra khỏi khu vực băng tuyết chính là một vùng núi, Long nữ cũng không biết đây là chỗ nào, bọn họ chỉ đành thận trọng đi lên phía trước thăm dò, vừa bay qua hai ngọn núi, liền thấy trên núi trước mặt thậm chí có một nơi ẩn núp. Lại đi về phía trước không bao xa, liền thấy có dấu hiệu của sinh vật hoạt động, Hàn Sâm sử dụng lực lượng động huyền kinh 10 khóa đi quan sát những dấu vết đó, ở phía trên vậy mà phát hiện ra khí tức của loài người ở đây, thậm chí còn có nhân loại. Trong lòng Hàn Sâm có chút vui mừng, có thể ở loại địa phương này nhìn thấy đồng loại. Tự nhiên là chuyện đáng để cao hứng. Sẽ là ai chứ? Hy vọng là người mình quen biết. Nếu như là kỳ lão gia tử thì không thể tốt hơn được nữa rồi. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ đến. Nhưng mà hắn cũng biết tỷ lệ như vậy là rất thấp. Ở trong không gian thứ tư của nơi ẩn nút muốn vừa vặn đụng phải người mình quen. Đơn giản là còn khó hơn so với chúng sổ số. Theo dấu vết của những khí tức đó lưu lại, bọn Hàn Sâm vẫn rất cẩn thận đi lên phía trước. Ở chỗ này Hàn Sâm còn nhìn thấy khí tức của một ít sinh vật khác hiển nhiên tỷ lệ nơi ẩn núp này là nơi ẩn núp nhân loại là rất thấp nơi này có nhân loại dị sinh vật cùng dị linh hơn nữa nhân loại lưu lại khí thức rất ít rất có thể chỉ có một nhân loại thoạt nhìn hẳn là một nơi ẩn núp tương đối phức tạp chân núi trước mặt xuất hiện bóng dáng của sinh vật bọn hàn sâm đều trở nên cảnh giác nhìn trong chốc lát phát hiện ra là một con trâu đen đang ăn cỏ ở dưới chân núi thanh ngưu cũng đã phát hiện ra bọn hàn sâm tựa hồ rất giật mình đối với sự xuất hiện của bọn họ cừu chủ động đi lên gánh vác công tác ngoại giao vung ra bốn vó chạy tới cười híp mắt nói ngưu lão đại đây là địa phương nào chủ nhân của nơi ẩn núp này là ai thanh ngưu nghe xong cừu nói trực tiếp mở miệng nói tiếng người nơi này là ly ảnh sơn mạch nơi ẩn núp gọi là nơi ẩn núp ly ảnh chủ nhân là một nhân loại tự xưng là nam ly thiên thanh ngưu cũng rất sảng khoái đem tình huống ở nơi ẩn núp nói ra một lần còn nói cho cừu nam ly thiên vô cùng hoan nghênh dị sinh vật cùng dị linh gia nhập vào nơi ẩn núp ly ảnh Hàn Sâm nghe xong hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được chủ nhân của nơi ẩn núp này vậy mà lại là một nhân loại. Theo hắn được biết, trước mắt liên minh ở trong không gian thứ tư của nơi ẩn núp chiếm cứ nơi ẩn núp tổng cộng có bốn tòa, nhưng mà trong đó cũng không có một nơi nào là nơi ẩn núp ly ảnh. Nếu thật sự là nhân loại, hắn đã chiếm cứ nơi ẩn núp hoàn toàn có thể truyền tống về trong liên minh, không có khả năng tồn tại tình huống không thể quay về. Hơn nữa Hàn Sâm cũng chưa từng nghe nói nhân loại có bán thần tên là Nam Ly Thiên chẳng lẽ là một bán thần nhân loại tương đối ít nổi danh? Hàn Sâm chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Theo Thanh Ngư từng nói, nơi ẩn núp Ly Ảnh là một nơi ẩn núp hoàng kim, thực lực của Nam Ly Thiên tương đương với sinh vật biến dị cùng dị linh quý tộc, cũng coi như là nhân vật đứng đầu. Nhưng mà bởi vì Nam Ly Thiên cho phép dị sinh vật cùng dị linh gia nhập, khiến cho thực lực của nơi ẩn núp Ly Ảnh trở nên vô cùng khả quan. Gia nhập cùng thần phục là hai khái niệm khác nhau, chỉ là gia nhập nơi ẩn núp Ly Ảnh, cũng không cần bị chủ nhân của nơi ẩn núp quản thúc chỉ cần đánh đổi khá nhiều là được rồi mà điều kiện để gia nhập nơi ẩn núp ly ảnh cũng không hà khắc mỗi tháng chỉ cần giao nộp một viên gen trái cây cấp nguyên thủy có thể ở lại bên trong nơi ẩn núp trả một ít gen trái cây có thể có được gian phòng của mình không cần lo lắng bị những sinh vật khác công kích lão đại nếu đã là đồng loại của cậu chúng ta ở bên trong nơi ẩn núp cũng có thể được một chút chiếu cố chứ. cừu hưng phấn nói ra hàn sâm lắc đầu cái gọi là nhân tâm hiểm ác hắn cũng không thể khẳng định được Có đôi khi nhân loại so với dị tộc càng thêm không đáng tin cậy, Hàn Sâm chỉ hy vọng chủ nhân của nơi ẩn núp ly ảnh kia không phải là địch nhân của hắn. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm muốn đi vào cũng không thể, tiến vào nơi ẩn núp cần phải giao nộp gen trái cây cấp nguyên thủy, trên đường bọn họ đi tới đây đều là khu vực bị đóng băng, căn bản là không có gen trái cây để có thể hái, muốn đi vào cũng không thể được. Lại hướng Thanh Ngưu nghe ngóng tình huống xung quanh, nhìn xem có thể đi kiếm một chút gen trái cây trở về trước hay không. Thanh Ngưu cũng không có địch ý gì đối với bọn họ. Trên thực tế không gian thứ tư của nơi ẩn núp đáng sợ nhất không phải là dị sinh vật có trí khôn và dị linh, mà là những gen thực vật kia. Rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ liên hợp lại, chính là vì có thể an toàn thu thập được gen trái cây. Sau khi bọn hàn sâm hỏi xong chuẩn bị rời đi, con thanh ngư kia lại nói với bọn hàn sâm, xem thực lực của mấy người cũng có vẻ không tệ, có hứng thú gia nhập đội ngũ của tôi hay không. Mặc dù đội ngũ của tôi đều là sinh vật nguyên thủy, nhưng mà thực lực đều rất không tồi ở trong vùng này đều là đứng đầu gần đây đang chủ tính một hành động lớn nếu thành công thì có thể hái được rất nhiều gen trái cây hàn sâm thương lượng với long nữ một chút bọn họ đều chưa quen thuộc đối với khu vực này đi theo thanh ngưu cùng một chỗ hành động thì cũng là một lựa chọn tốt chúng ta cũng rất tình nguyện gia nhập đội ngũ của mày nhưng mà bây giờ trên người chúng ta lại một viên gen trái cây cũng không có chỉ sợ là không vào được nơi ẩn núp hàn sâm nói với thanh ngưu thanh ngưu vội vàng nói Không có việc gì không có việc gì, nếu như mấy người nhất định muốn gia nhập, những chuyện nhỏ nhặt kia bao ở trên người tôi đi. Thấy Thanh Ngư hùng hồn như thế, bọn Hàn Sâm cũng đang cần thiết, liền nói với Thanh Ngư, đồng ý gia nhập đội ngũ của nó, mà Thanh Ngư cũng sẽ giúp bọn Hàn Sâm, có đủ gen trái cây trả phí cần có để tiến vào nơi ẩn núp ly ảnh. Thanh Ngư vô cùng khoái trá mang theo bọn Hàn Sâm đi tới nơi ẩn núp ly ảnh, vừa đi còn vừa giảng giải cho bọn họ chuyện ở nơi ẩn núp ly ảnh, vô cùng nhiệt tình. Nơi ẩn núp Ly Ảnh là một nơi ẩn núp cấp hoàng kim, quy mô tương đối lớn, giống như là một tòa thành trì cổ đại, có thể nhìn thấy rất nhiều chủng loại dị sinh vật khác nhau cùng dị linh nuôi tới. Nhưng mà có thể xuất hiện ở đây đều là sinh vật có trí tuệ cực cao, cũng không tồn tại chuyện đột nhiên tập kích sinh vật khác. Lão Ngưu, mày lại lừa được nhiều người như vậy trở về. Mới vừa đi tới cửa ra vào của nơi ẩn núp, một dị linh thủ vệ giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Ngưu nói ra. Hàn Sâm cùng Long Nữ đều nhìn về phía Thanh Ngưu. Không biết lời của dị linh kia là có ý gì? Thanh ngư vội vàng giải thích. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy. Tôi đã bao giờ lừa gạt ai đâu. Dị linh thủ vệ lại nhếch miệng tiếp tục nói. Mày đã lừa nhiều sinh vật gia nhập vào trong đoàn đội của mày như vậy. Sau đó đi tới tảng chân cốc chịu chết. Trước trước sau sau đi theo mày không có 200 cũng có hơn 100 đi nha. Có mấy người còn sống trở về hay sao? Nói xong, dị linh thủ vệ kia lại nói với bọn hàn sâm. Tôi khuyên mấy người cách nó xa một chút, chớ cùng nó đi chịu chết. Thanh ngư, đây là có chuyện gì? Cừu lập tức kêu lên với Thanh Ngưu, "Mấy người hãy nghe tôi nói đã, chúng ta đi vào trước, tìm một chỗ yên tĩnh tôi sẽ chậm rãi giải thích cho mọi người, mọi người yên tâm, nếu như mọi người không muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng." Thanh Ngưu vội vàng nói, Hàn Sâm cũng không hề kinh ngạc, Thanh Ngưu căn bản là hoàn toàn không biết gì đối với bọn họ cả, lại nhiệt tình mời bọn họ gia nhập đội ngũ như vậy, Hàn Sâm đã sớm cảm thấy trong đó có vấn đề. Một con sinh vật cấp nguyên thủy, Hàn Sâm cũng không sợ nó có âm mưu quỷ kế gì. Muốn nhìn một chút xem đến cùng là Thanh Ngư muốn làm gì, hơn nữa còn có thể để cho Thanh Ngư giúp bọn họ trả gen trái cây, cho nên cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi theo Thanh Ngư tới. Vậy thì đi vào rồi nói sau Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thanh Ngư lập tức mừng như điên, sau khi thay thế bọn Hàn Sâm thanh toán gen trái cây, mang theo bọn Hàn Sâm đi vào bên trong nơi ẩn núp ly ảnh, trực tiếp đi tới căn phòng của Thanh Ngư ở trong nơi ẩn núp. Trên đường đi gặp phải dị sinh vật cùng dị linh, ánh mắt nhìn về phía bọn họ đều có chút quái dị thoạt nhìn thì xác thực là con thanh ngưu này ở trong nơi ẩn núp Ly ảnh vô cùng có danh tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Tôi xin cam đoan với mấy người, Tàng Chân Cốc thật sự là nơi tinh hải thần thú táng cốt, chỉ cần chúng ta có thể tìm được thi cốt của nó, thu hoạch sẽ cực lớn không có cách nào tưởng tượng. Trong phòng, móng thanh ngưu đập bộ ngực mình đùng đùng. Hàn Sâm nghe thanh ngưu nói lâu như vậy, coi như là đã hiểu rõ, Tàng Chân Cốc theo lời thanh ngưu, trước kia là địa bàn của một con sinh vật thần huyết tinh hải thần thú nhưng mà tinh hải thần thú đã sớm bị chết, truyền thuyết vẫn là chết ở trong tàng chân cốc. Thanh Ngư từng nghe được một con dị sinh vật đi nhầm vào trong tàng chân cốc, về sau lại may mắn ra ngoài được đã từng nói qua tình huống bên trong, bảo vật bên trong cơ hồ là có thể dùng từ trồng chất để hình dung, cho nên liền có ý định với thi cốt cùng gen hạch của tinh hải thần thú. nhưng mà bởi vì ở trong tàng chân cốc trồng rất nhiều gen thực vật quỷ dị, cho nên Thanh Ngư đã dẫn người đi rất nhiều lần, cũng đã chết rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh, lại từ đầu đến cuối đều không thể đi vào. Lão Ngưu, mày quá âm hiểm à? Mày đã hại nhiều tính mạng như vậy rồi, bây giờ còn muốn để cho bọn tao đi chịu chết sao? Cửu tức giận kêu lên. Mấy người phải tin tưởng tôi, đã có mấy lần kinh nghiệm trước đây, tôi đã biết như thế nào tiến vào bên trong tàng chân cốc, lần này không giống với trước kia. Thanh Ngưu lập tức nói ra. Cửu lạnh lùng nói, có quỷ mới tin mày. Nếu mày biết rõ làm sao đi vào, còn cần đám bọn tao đi làm gì? Thanh Ngưu do dự một chút rồi nói ra. Vốn mấy người không đồng ý cùng đi, tôi cũng không muốn nói cho mấy người, nhưng mà vì để cho mấy người có thể an tâm, tôi liền nói thật đi à nha. Lúc trước chúng tôi chạy tới tàng chân cốc, nhưng mà cũng không nhìn thấy thi cốt của tinh hải thần thú. Ở tận cùng bên trong tàng chân cốc, phát hiện một hang núi, tôi phán đoán đó chắc là nơi tinh hải thần thú táng thân. Nhưng mà ngoài động có một tảng đá lớn che chắn, sức mạnh của một mình tôi nện không vỡ cũng đẩy không ra, cho nên mới cần phải có người hỗ trợ. Dừng lại một chút, lão ngư lại nói tiếp, nếu mấy người chịu đi theo tôi, tôi cam đoan là sẽ để cho mấy người có thể an toàn đến chỗ đó, sẽ không giống như trước kia. Chính mày đẩy không ra, làm sao mày biết bọn tao có thể đẩy ra? Hàn Sâm nhìn lão ngư hỏi. Lúc tôi thử đẩy, có thể làm cho tảng đá lớn kia sinh ra một tia giao rộng, có lẽ là vì lực lượng không đủ, nếu như khí lực khá lớn, thì sẽ có thể đem nó đẩy ra, thêm mấy người bọn anh. Tôi thấy là không sai biệt lắm rồi lão ngư nói ra. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Nếu quả thật là có thi cốt của tinh hải thần thú, hàn sâm tự nhiên là muốn. Hơn nữa hàn sâm đối với những gen thực vật bên trong tàng chân, cốc cũng có chút hưng phấn. Những gen thực vật đó chưa kết xuất trái cây thì vô ích đối với sinh vật, đối với người bình thường cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà hàn sâm lại có thể hấp thu những gen thực vật đó để đút, cho tinh thể màu đen. Sau khi giả thiên tán ngưng tụ, hàn sâm lại nhìn tinh thể màu đen một chút, phát hiện ra tinh thể màu đen vậy mà lại rút nhỏ đi hơn nữa so với lúc tinh đản ngưng tụ còn rút nhỏ nhiều hơn. lúc tinh đản ngưng tụ tinh thể màu đen chỉ rút nhỏ đi một phần mười, mà lúc già thiên tán ngưng tụ tinh thể màu đen rút nhỏ khoảng một phần năm. hàn sâm còn có huyết mạch mệnh thần kinh chưa ngưng tụ ra gen hạch, sợ rằng tiếp tục thu nhỏ như vậy tinh thể màu đen liền không còn thừa bao nhiêu nữa rồi. tinh thể màu đen có thể hấp thu sinh cơ của gen thực vật, không biết là có thể bổ sung bộ phận đã tổn thất hay không. chỉ là đối với con thanh ngưu này hàn sâm cũng không dám tin tưởng hoàn toàn chỉ là đồng ý với thanh ngưu là sẽ suy tính trước một chút sau đó hàn sâm mang theo bảo nhi truyền tống trở về liên minh trước báo bình an cho mẹ và kỳ yên nhiên xong hàn sâm chuẩn bị một ít vật cần thiết đang chuẩn bị một lần nữa truyền tống vào bên trong nơi ẩn núp máy truyền tin lại văng lên hàn sâm nhìn thoáng qua máy truyền tin phát hiện dĩ nhiên là kỳ lão gia tử vội vàng nhận cuộc gọi lão gia tử ngài tìm con có chuyện gì khẩn cấp hay sao kỳ lão gia tử rất ít khi tìm hắn bình thường cho dù kỳ gia có chuyện gì cần hàn sâm hỗ trợ cũng đều là để cho Kỳ Nhược chân mở miệng. Lần trước lúc con trở lại, ta vừa vặn có chút việc chưa kịp tới tìm con. Chúng ta bên này có một hiệp hội bán thần, chủ yếu là một ít bán thần, có quan hệ tương đối thân cận cùng một chỗ giao lưu trao đổi tình báo cùng tin tức. Bây giờ con cũng là bán thần rồi, đủ tư cách nhập hội rồi, có hứng thú gia nhập hay không?" Kỳ lão gia tử vừa cười vừa bổ sung một câu, "Đương nhiên, hoàn toàn là tự nguyện, muốn tới thì tới, không đến cũng không sao, tất cả đều dùng ý nguyện cá nhân của con làm chủ." không có gì bắt buộc hết. Lão gia tử ngài đã ở bên trong, vậy con khẳng định là phải gia nhập, nhập hội cần tư cách gì? Con phải giao phí gì không? Hàn sâm gửi hỏi. Hội phí thì không cần, nhưng mà lần thứ nhất nhập hội, phải bản thân đi qua xử lý thủ tục một chút, sau này căn cứ điểm ngay ở trên cộng đồng giả lập, sẽ không cần lại phiên phức như vậy nữa. Bây giờ con rảnh chứ, ta để người đi qua đón con. Kỳ lão gia tử nói. Có thời gian, tôi có thể tự mình đi. Hàn sâm nói ra. Chỗ kia người ngoài không vào được, ta cho người đi đón con. Con chờ là được rồi. Kỳ lão gia tử nói xong, cũng cúp máy. Hàn Sâm cảm thấy người của kỳ lão gia tử cũng không thể tới nhanh như vậy được, cho nên đi tới cửa hàng bán phi thuyền của nhà mình trước để thăm kỳ yên nhiên. Sáng sớm hôm sau, người của kỳ lão gia tử đã tới, dẫn Hàn Sâm đi đến trụ sở hiệp hội. Nguyên bản Hàn Sâm còn có chút kỳ quái, vì cái gì nhất định phải đi qua nhập hội, bây giờ thiên võng phát triển như vậy, ở trên thiên võng còn không làm được hay sao? Trở về sau mới biết được, nhập hội còn có chút điều kiện kiểm tra, phải chính bản thân đi qua kiểm tra. Những kiểm tra này cũng chỉ là tượng trưng mà thôi, con tùy tiện làm là được rồi. Kỳ lão gia tử cũng đã tới, tự mình dẫn Hàn Sâm đến kiểm tra. Hàn Sâm gật gật đầu, có chút tò mò nhìn những dụng cụ kia, hoàn toàn khác với máy kiểm tra tố chất thân thể bình thường. Công cụ kiểm tra nơi này xem xét thì còn cao cấp hơn nhiều, trên cơ bản thì từng dụng cụ đều là khép kín. Ở bên trong một căn phòng trong hiệp hội, có ba nam một nữ đang ngồi. Lúc này đều đang nhìn hình ảnh trên màn hình 3D, trong chân dung đúng là hình ảnh Hàn Sâm kiểm tra. Những người sáng lập hiệp hội bán thần chính là ba nam một nữ này, bọn họ có thể tính là mấy bán thần có tư cách dài nhất. Một ông lão trong đó, nếu như Hàn Sâm còn có ấn tượng, liền sẽ phát hiện ra ông già vẫn là rất quen thuộc đấy, chính là bán thần Trác Đông Lai muốn thu Hàn Sâm làm đệ tử kia. Một lão thân sĩ tóc xanh khác, Hàn Sâm cũng nhất định là biết rõ, đúng là bán thần cách lâm của Lan Đặc Gia. Còn có một vị bán thần mặt mũi lạnh lùng. Nhìn người luôn luôn có chút ý vị dò xét, vị bán thần này hàn sâm cũng nhất định là đã nghe qua tên ông ta, thiết quyền bán thần cổ tự đạo, phân quán của thiết quyền võ đạo quán ở trong liên minh cũng không ít, người chưa từng nghe qua tên ông ta cũng không có nhiều lắm. Người cuối cùng là một cô gái cấp bán thần, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, mà tuổi của cô ta thoạt nhìn ở trong số những người này coi như là trẻ nhất, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ hai ba mươi tuổi, nhưng mà ngay cả nhân vật như cách lâm cùng Trác đông lai. Tựa hồ đều vô cùng coi trọng đối với cô gái này, mỗi lần nói chuyện, đều quan sát phản ứng của cô ta. Thật sự là hậu sinh khảo ý, không nghĩ tới Hàn Sâm còn trẻ tuổi như vậy cũng đã thành công tấn chức bán thần. Hơn nữa rất có thể là người dùng gen siêu cấp thần toàn mãn tấn chức, không biết tố chất thân thể của hắn có thể đạt tới bao nhiêu. Trác Đông Lai than thở nói ra, trong lòng Trác Đông Lai hơi có chút hối hận, sau khi thân thể của Hàn Sâm xảy ra vấn đề, ông ta đành phải buông tha cho Hàn Sâm. Một lần nữa tìm một người khác làm đệ tử truyền thừa Tử Phủ Tiên Kinh, lại thật không ngờ thân thể mà ngay cả La Hải Đường cũng đã phán quyết tử hình, vậy mà thật sự khôi phục. Không chỉ là khôi phục, Hàn Sâm còn ở trong thời gian ngắn như vậy đã tấn chức bán thần, lại để cho Trác Đông Lai có chút hối hận không kiên trì lựa chọn của mình. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm cũng đã là bán thần rồi, tự nhiên là không có khả năng lại làm đệ tử của ông ta, Trác Đông Lai đành phải bỏ đi ý nghĩ kia, hơn nữa đệ tử mà bây giờ ông ta thu nhận, vẫn tính là để cho ông ta tương đối hài lòng. Gen siêu cấp thần tấn thăng bán thần cũng chưa chắc là sẽ nhất định mạnh, có mạnh hay không còn phải xem tự thân tu hành cùng ngưng tụ ra gen hạch, cùng với vận dụng lực lượng. Cổ tự đạo đã có thói quen làm lão sư, tật xấu thích lên mặt dạy đời là có chút không sửa được rồi. Cách lâm khẽ cười nói, tố chất thân thể của Hàn Sâm là không thể nghi ngờ, dù sao cũng là bán thần dùng gen siêu cấp thần tấn thăng, khẳng định là mạnh hơn nhiều so với chúng ta lúc trước. Tôi cảm thấy tương đối hứng thú là, gen hạch của hắn là năng lực dạng gì? Chuyện này cũng rất khó nói. Tôi nghe nói Hàn Sâm cũng không tu luyện thứ đồ chơi tà môn kia của La gia, hắn có thể đủ tu luyện ra gen hạch dạng gì, quả thật là có chút khó có thể đoán trước." Trác Đông Lai nói. Lúc ba người đang thảo luận, cô gái kia lại một câu cũng không nói, chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn hình ảnh trên màn hình, căn bản là không có ý tứ tham dự nói chuyện. Mặc dù là như thế, lúc bọn Trác Đông Lai nói chuyện, vẫn theo thói quen mỗi một câu nói đều nhìn phản ứng của cô gái kia một cái, mặc kệ bọn họ làm trò gì thì cô gái kia vẫn luôn là biểu lộ như vậy. Nhưng lại vẫn không nhịn được đi nhìn. Hàn sâm lúc này đã tiến vào bên trong cái máy kiểm tra thứ nhất, thoạt nhìn là một vật chứa kín so với bể bơi còn lớn hơn, bên trong đều là chất lỏng trong suốt. Nhưng mà kỳ lão gia tử nói cho hàn sâm, đó cũng không phải là chất lỏng, càng không phải là nước, mà là một loại người máy nano, chỉ cần ở bên trong sử dụng sức mạnh, thông qua người máy nano lấy được số liệu, là có thể biết rõ thân thể hàn sâm bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Loại kiểm tra này, so với kiểm tra lực lượng đơn thuần càng trực quan cũng tương đối thực tế. Dù sao ở trong chiến đấu, không có ai sẽ đứng ở nơi đó cho mọi người bày xong tư thế để đánh. Trong chiến đấu có thể đánh ra số liệu, bình thường đều thấp hơn rất nhiều so với loại kiểm tra kia. Mà loại kiểm tra này sẽ không có tai hại như vậy, có thể toàn diện tính ra trị số bộc phát ra ở trong chiến đấu. Sau khi hàn sâm tiến vào trong hồ, cảm giác vô cùng cổ quái, thoạt nhìn giống như là nước. Sau khi tiến vào bên trong cũng không cảm giác được thân thể giống như là ngâm nước, thật giống như bốn phía đều là thạch hoa quả không có tính dính. Thế nhưng mà những người máy nano giống như nước này cũng có được đặc tính của nước, hoàn toàn dán vào thân thể của hắn, thậm chí so với nước dán vào còn chặt chẽ hơn. Đột nhiên, loại người máy nano giống như chất lỏng này bắt đầu ép lại, lập tức để cho toàn thân cao thấp của Hàn Sâm đều cảm thấy áp lực. Hàn Sâm biết rõ kiểm tra đã bắt đầu, bộc phát ra lực lượng trên người, đối kháng với lực lượng của người máy nano cho hắn. Ánh mắt của bọn Trác đông lai đều tập trung lên trên người Hàn Sâm, còn có trị số biểu hiện ra ở bên cạnh. Bây giờ ai cũng đều không có hứng thú nói gì thêm, ngay cả cách lâm trước đó, nói không có cảm giác quá hứng thú với tố chất thân thể của hàn sâm, đều nhìn chầm chạp vào trị số. Dù sao là người thứ nhất dùng gen siêu cấp thần toàn mãn tấn thăng bán thần, bọn họ rất muốn biết rõ tố chất thân thể của hàn sâm, đến cùng là có thể đạt tới trình độ nào. 5.000. Ngay từ đầu đã đột phá 5.000 rồi. Thân thể thật là lợi hại. Không hồ là gen siêu cấp thần toàn mãn bán thần. Xem con số thứ nhất nhảy ra bên trên máy kiểm tra. Trác Đông Lai liền chắt lưỡi nói, 5.000 là tiêu chuẩn thấp nhất để xin gia nhập vào hiệp hội bán thần, coi như là giá trị này cũng không phải là dễ dàng có thể đạt tới. Gen thần toàn mãn tấn thăng bán thần, khoảng cách tiêu chuẩn 5.000 còn kém rất xa, phải ở bên trong không gian thứ tư của nơi ẩn núp săn bắn một thời gian ngắn, sau khi gia tăng lên lượng lớn gen trụ cột, mới có thể đạt tới giá trị này. Mà gen thần toàn mãn tấn chức bán thần, muốn săn giết dị sinh vật, coi như là sinh vật bình thường cũng cực kỳ khó khăn. Nếu không cẩn thận ngược lại sẽ bị giết chết. Bán thần có thể còn sống trở lại liên minh. Hơn phần nửa đều là nhân vật có cả vận may cùng thực lực. Hơn nữa vận may ở trong đó chiếm được tỷ lệ rất lớn. Giống như kỳ lão gia tử có vận may tương đối tốt. Lúc ông ta tiến vào không gian thứ tư của nơi ẩn núp. Nơi tới dĩ nhiên là một khu rừng gen quả. Ăn hết gen trái cây bên trong có thể gia tăng gen trụ cột. Lại để cho gen trụ cột của ông ta rất nhanh đã đạt đến trị số mắc. Đã có được tư chất săn giết sinh vật bình thường. Bây giờ Hàn Sâm mới bắt đầu bạo phát sức mạnh liền trực tiếp đạt tới 5.000, quả thực là có chút dọa người, mấy người đều tập trung nhìn Hàn Sâm, muốn biết cuối cùng hắn có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng mà trị số biến hóa kế tiếp lại làm cho sắc mặt bọn cách lâm trở nên có chút kỳ quái. Trị số 5.000 một mực không có biến hóa, số liệu trên biểu đồ chính là một đường thẳng, thẳng tắp không có một chút giao động, giống như là điện tâm đồ của người chết vậy. Lợi hại, liền một chút sóng sức mạnh giao động đều không có. Loại năng lực khống chế lực lượng này có chút đáng sợ. Cách Lâm tán thưởng một câu. Hắn tự nhiên biết rõ loại tình huống này, không phải là lực lượng của Hàn Sâm chỉ có 5.000, mà là hắn đem lực lượng ổn định ở giá trị 5.000 này. Ở V không có bất kỳ dụng cụ phụ trợ nào, hắn có thể một mực bảo trì số liệu 5.000, liền một chút sai số đều không có, chỉ có thể nói rõ là, năng lực khống chế đối với lực lượng của hắn đã đạt tới cảnh giới vô cùng kinh khủng. Chắc Đông Lai cũng gật đầu nói. Năng lực khống chế thân thể như vậy, ở bên trong bán thần cũng là đỉnh cấp rồi, lực lượng gen hạch của hắn sẽ không có quan hệ tới khống chế thân thể đấy chứ. Cổ tự đạo lại có chút mất hứng nhíu mày nói ra, người tuổi trẻ bây giờ, có một chút năng lực liền khoe khoang đi ra, loại tính cách này chưa đủ chính chắn rồi. Cổ tự đạo cho rằng Hàn Sâm lộ ra năng lực khống chế thân thể như vậy, là đang khoe khoang với bọn họ, mà sự thật lại hoàn toàn khác biệt, Hàn Sâm cũng không phải là vì khoe khoang, mà là sợ hù bọn họ sợ. Mới vừa vận tấn thăng bán thần, lực lượng đã có thể đạt tới gần vạn, đó thật sự là quá dọa người. Sở dĩ bảo trì ở giá trị 5.000 này, thứ nhất là không muốn bạo lộ thực lực chân chính của mình, thứ hai là cũng không muốn để cho người khác xem thường hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Bây giờ lộ ra thủ đoạn như vậy, vừa có thể để cho người của Hiệp hội bán thần không dám khinh thường hắn, lại không cần bạo lộ thực lực chân chính, quả là không thể tốt hơn rồi. Chỉ là hàn sâm không biết kể từ đó lại làm cho cổ tự đạo vô cùng mất hứng. Thực chiến kiểm tra liền để cho tôi tới đi. Cổ tự đạo đột nhiên mở miệng nói ra. Bọn cách lâm đều ý vị thâm trường nhìn cổ tự đạo, cũng không có ý định ngăn cản, đều mỉm cười gật đầu đồng ý. Bọn họ biết rõ cổ tự, đạo nhìn Hàn Sâm không vừa mắt, đó cũng là có nguyên nhân đấy, thiết quyên võ đạo quán, cùng võ đạo quán của Hoàng Phủ Gia vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Lúc Hàn Sâm chiếm cứ không gian thứ ba của nơi ẩn núp tình người hợp tác, liền lựa chọn hợp tác với hoàng phủ gia mà không hợp tác với cổ tự đạo, theo Hàn Sâm thì đây là lựa chọn bình thường, hơn nữa kỳ lão gia tử cùng kỳ nhược chân đều cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đối với cổ tự đạo, nhưng để cho ông ta vô cùng khó chịu, cũng đã mất đi một cơ hội rất tốt, cho nên mới phải vô cùng thấy ngứa mắt đối với Hàn Sâm. Hiệp hội bán thần sở dĩ thành lập, chủ yếu vẫn là cung cấp một nơi để cho bán thần trao đổi tin tức. Nhưng mà thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nếu anh không có một chút thực lực Chứng minh được là anh có năng lực đạt được tình báo có giá trị, cho dù anh là bán thần, cũng không có ai sẽ coi trọng anh. Mục đích chủ yếu của kiểm tra cũng là chỗ này, nhưng mà bình thường chỉ cần hoàn thành kiểm tra lực lượng, có được lực lượng vượt qua 5.000 trở lên, là đã có tư cách rồi. Kiểm tra thực chiến hơn nửa chính là cho bán thần, mới một cơ hội biểu hiện ra năng lực bản thân, lại để cho những hội viên cũ có chút hiểu rõ đối với hắn, khẳng định thực lực của nhân vật mới, về sau nhân vật mới muốn trao đổi tình báo cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Mặc dù không phải là tất cả mọi người đều sẽ chủ động tiếp cận với cường giả, nhưng mà lúc cường giả có nhu cầu, cũng sẽ có nhiều người hơn, muốn ở dưới tình huống đủ khả năng cung cấp một ít trợ giúp. Giống như là một người có được tài sản trăm vạn, hắn muốn mượn một vạn, có rất nhiều người sẽ muốn cho hắn mượn. Nhưng mà một người nghèo chỉ có một trăm đồng trên người, hơn nữa còn không có nguồn thu nhập, dưới tình huống như vậy, còn đuổi theo mượn một đồng thì người cho hắn mượn cũng rất ít. Kiểm tra thực chiến chính là thời điểm biểu hiện ra tài sản cá nhân sau khi thông qua cũng sẽ không có ban thưởng gì mang tính thực chất, nhưng lực ảnh hưởng lại vẫn rất lớn. Mặc dù Hàn Sâm không có ý nghĩ làm náo động, nhưng mà cũng sẽ không để cho người ta coi thường hắn, kiểm tra thực chiến vẫn còn cần phải thông qua xinh đẹp, để cho hắn về sau có một chút tiếng nói ở trong hiệp hội bán thần, đồng thời cũng không thể làm mất mặt kỳ lão gia tử. Làm tốt lắm. Hàn Sâm từ trong hồ đi ra, kỳ lão gia tử vui vẻ võ võ bả vai Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm chỉ cho thấy lực lượng 5.000 vừa đạt tiêu chuẩn nhập hội. Nhưng mà loại phương pháp biểu hiện ra này, lại đủ để khiến rất nhiều bán thần giật mình. Kỳ lão gia tử cảm thấy Hàn Sâm xử lý rất tốt, vừa không bộc lộ thực lực chân chính, lại có thể để cho hội viên cũ trong hiệp hội không dám xem nhẹ hắn. Không cho ngài mất thể diện thì tốt rồi. Hàn Sâm cười nói, đâu chỉ là không mất mặt, còn có thể diện rất lớn. Ra đây, ta giới thiệu mấy nguyên lão của hiệp hội bán thần cho con biết hiệp hội bán thần lúc vừa bắt đầu chính là do bốn vị bọn họ đề nghị sáng lập con còn cần phải cùng một trong bốn vị nguyên lão tiến hành một trận thực chiến sau đó là có thể chính thức gia nhập hiệp hội rồi kỳ lão gia tử cười ha hả hà nói hàn sâm được dẫn tới một võ đạo chàng khép kín cực lớn ở lối vào võ đạo chàng gặp được bọn cách lâm kỳ lão gia tử đều giới thiệu cho hàn sâm cách lâm cùng chắc đông lai hàn sâm đều là đã nghe tiếng lâu rồi cổ tự đạo cũng nổi tiếng khắp liên minh chỉ có cô gái kia từ trước tới nay hàn sâm chưa từng gặp qua Hơn nữa lúc kỳ lão gia tử giới thiệu, cũng không giới thiệu cô gái kia cho Hàn Sâm biết. Cô gái kia không nói một lời ngồi ở bên cạnh, ban đầu Hàn Sâm còn tưởng rằng cô ta là loại nhân viên công tác giống như thư ký, nhưng mà về sau lại cảm thấy có chút không đúng. Kỳ lão gia tử rõ ràng nói là bốn vị nguyên lão, nhưng lại chỉ giới thiệu ba người, ngoại trừ bọn cách lâm ra, người ở chỗ này cũng chỉ có cô gái này rồi. Cô gái kia thoạt nhìn rất trẻ, nhưng mà Hàn Sâm từ trên người cô ta, lại cảm thấy một luồng sinh cơ đáng sợ như có như không. Nếu như trong bốn người này phải chọn ra một đối thủ, Hàn Sâm có loại cảm giác tình nguyện bị ba vị bán thần khác vây công, cũng không muốn là địch với cô gái này. Có thể để cho Hàn Sâm sinh ra loại cảm giác này, nhất định không phải là nhân vật bình thường, Hàn Sâm không khỏi quan sát tỉ mỉ cô ta vài lần. Nhìn kỹ, Hàn Sâm lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngũ quan của cô gái này cũng không tính là đặc biệt xuất chúng, cũng không thể nói là rất kinh diễm, nhưng mà sinh trưởng ở trên một gương mặt lại làm cho một loại cảm giác thẩm mỹ không thể tin nổi. Mặc dù là đại mỹ nữ của dị linh nhất tộc, so sánh với cô gái này, tựa hồ cũng còn kém nửa phần. Loại cảm giác này rất kỳ quái, vẻ đẹp của cô gái này giống như là đã vượt qua bản thân hình thể, là một loại khí chất khó tả. Hàn Sâm cũng coi như là người thường thấy mỹ nữ, nhưng mà sau khi nhìn kỹ cô gái này, lại cảm thấy càng nhìn càng đẹp, trong lòng không nhịn được sinh ra ý nghĩ, cô gái này thật sự là thật đẹp, quả thực chính là một cô gái đẹp trời sinh. Ý nghĩ này để cho Hàn Sâm cảm thấy có chút cổ quái. Lời tương tự hình như là hắn đã nghe qua ở nơi nào rồi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức cả kinh. Hắn đã nghĩ ra lời tương tự từng nghe qua ở nơi nào rồi. Lúc trước trùng Gia kể cho Hàn Sâm câu chuyện về thần cùng cầu nguyện, trong đó có nhắc tới một cô gái không cầu nguyện đã từng dùng qua lời tương tự. Bởi vì hai người không cầu nguyện chỉ là thành viên nhỏ trong tổ hành động hàng thứ bảy, cho nên lúc ấy Hàn Sâm nghe rất chân thành. Nhưng mà về tình huống của cô gái kia, trùng Gia lại tuyệt không biết rõ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hàn Sâm cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, nào có sự trùng hợp như vậy được, lại dễ dàng đụng phải cô gái kia. Sau khi kỳ lão gia tử giới thiệu xong, Trác Đông Lai liền nói cho kỳ lão gia tử, kiểm tra thực chiến sẽ do cổ tự đạo ra tay. Sau khi kỳ lão gia tử nghe xong không khỏi khẽ nhíu mày. Trước khi vào sân, kỳ lão gia tử lặng lẽ nói cho Hàn Sâm, cẩn thận một chút, chuyện hợp tác ở trong không gian thứ ba của nơi ẩn núp lần trước. Chúng ta lựa chọn Hoàng Phủ Gia, bởi vậy đã từ chối thiết quyền võ đạo quán. Lần này cổ tự đạo xuất thủ, ta sợ ông gia sẽ lòng có khúc mắc, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, mặc dù cổ tự đạo hẳn không phải là loại người không biết nặng nhẹ, sẽ không có khả năng ở chỗ này ra tay độc ác với con, nhưng mà vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nếu như phát hiện ra tình huống không đúng, trực tiếp nhận thua cũng không có vấn đề gì lớn đấy. Lão gia tự yên tâm, con sẽ chú ý." Hàn Sâm gật đầu nói. Chuyện thiết quyền võ đạo quán thì Hàn Sâm vô cùng rõ ràng, lựa chọn hợp tác với Chiến Thần Võ Đạo Quán của Hoàng phủ gia, mà không lựa chọn thiết quyền Võ Đạo Quán, thứ nhất là quan hệ giữa Hàn Sâm cùng Hoàng phủ Bình Tình, Hoàng phủ Tĩnh cũng không tệ, thứ hai cũng là bởi vì trước mắt Chiến Thần Võ Đạo Quán là võ đạo quán lớn nhất có thực lực nhất trong liên minh, mặc kệ là theo phương diện nào, Hàn Sâm đều không có lý do lựa chọn thiết quyền Võ Đạo Quán. Cuộc sống chính là như thế, có đôi khi mọi người không thể không lựa chọn, có lựa chọn sẽ có tổn thương, nếu như gặp gỡ người có lòng dạ tương đối hẹp hòi, trở thành địch nhân cũng là khó tránh khỏi. Mặc dù Hàn Sâm không gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Nếu cổ tự đạo thật muốn làm khó hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm tiến vào trong võ đạo trường, cổ tự đạo cũng đi đến. Dựa theo quy củ, Hàn Sâm chỉ cần kiên trì 10 phút không thất bại coi như là thông qua kiểm tra. Đó là, các nguyên lão đều cho nhân vật mới cơ hội biểu hiện ra, cũng không coi đây là chiến đấu rất nghiêm túc. Cổ tự đạo chắp tay đứng trong sân, hơi có chút phong phạm tông sư. Nhìn Hàn Sâm nói ra, cậu ra tay toàn lực đi, cho tôi xem thử xem gen siêu cấp thần toàn mãn tấn thăng bán thần có khác biệt gì. Xin chỉ giáo, Hàn Sâm cũng không biết cổ tự đạo sẽ làm khó hắn hay không, cho nên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu, sau khi ôm quyền hành lễ mới ngưng tụ sức mạnh. Hàn Sâm không sử dụng bổn mạng gen hạch của mình, mặc dù bổn mạng gen hạch bị đánh nát thì vẫn còn có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng mà đối với thân thể sẽ có tổn thương không nhỏ, một lần nữa ngưng tụ cũng cần phải có thời gian. Hàn Sâm cũng không muốn tùy tiện sử dụng. Hơi nghĩ một chút, một sợi dây thường màu vàng liền xuất hiện ở trong tay Hàn Sâm, sau đó hóa thành một tia sáng màu vàng, trực tiếp cuốn tới cổ tự đạo. Cổ tự đạo rất có tự tin đối với nắm đấm của mình, cũng không chịu hồi ra gen hạch. Thiết quyền võ đạo quán nổi danh nhất, chính là Trảm Thiết Quyền của hắn, hơn nữa là một bán thần uy tín lâu năm, tố chất thân thể của cổ tự đạo cũng vô cùng cao. Ba loại gen cơ bản là trụ cột, nguyên thủy, biến dị của cổ tự đạo đã toàn mãn tố chất thân thể đã vượt qua một năm vạn, chỉ là 100 điểm gen biến dị đã cung cấp cho ông ta tố chất thân thể 8.000. Cổ tự đạo có đầy đủ tin tưởng, có thể dùng một đôi thiết quyền của mình ứng đối với tất cả, mặc dù là gen hạch cấp bạch ngân, chảm thiết quyền của ông ta cũng có thể trực tiếp chém vỡ. Mà Hàn Sâm mới tấn chức bán thần không được bao lâu, có thể ngưng tụ ra gen hạch thanh đồng đã coi như là rất lợi hại rồi, cổ tự đạo tự nhiên là không cho rằng Hàn Sâm sẽ có được gen hạch cao cấp. Tương tự như thú hồn, gen hạch có thể mang ra bên ngoài nơi ẩn núp, cũng có thể sử dụng ở bên ngoài, nhưng mà ở bên ngoài nơi ẩn núp lại không có cách nào chuyển cho những người khác, cho dù bán thần khác muốn cho hàn sâm gen hạch cao cấp cũng không thể làm được. Cho nên cổ tự đạo rất chắc chắc, ngay gen hạch cả mình đều không thèm sử dụng, chỉ tính toán dùng một đôi thiết quyền đối phó với gen hạch của hàn sâm. Nhìn thấy trong tay hàn sâm có một vệt sáng màu vàng cuốn ra, cổ tự đạo khẽ nhíu mày, tốc độ của vệt sáng màu vàng kia có chút quá nhanh. Bọn cách lâm nhìn. Chăm chăm vào vệt sáng màu vàng kia, bọn họ cũng rất muốn biết, hàn sâm ngưng tụ ra gen hạch có năng lực gì. Mắt thấy vệt sáng màu vàng đã đến trước mặt cổ tự đạo, tay phải của cổ tự đạo hóa thành màu huyền thiết, hiện ra ánh sáng màu đen làm cho lòng người lạnh ngắt, trong chốc lát đã đánh lên trên ánh sáng màu vàng do hoàng kim long tu tỏa biến thành. Chảm thiết quyền cứng rắn vô đối, cổ tự đạo lợi dụng thiết quyền của mình, không biết đã chém vỡ bao nhiêu gen hạch cấp thanh đồng cùng cấp bạch ngân, đã thành lập nên sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi tay của ông ta đánh lên trên ánh sáng màu vàng, lại biến sắc, chỗ tay cùng vệt sáng màu vàng chạm nhau, phát ra âm thanh sắt thép va chạm, cổ tự đạo chỉ cảm thấy bàn tay của mình, giống như là chém lên tên dây cáp vô cùng cứng cỏi, vừa cứng rắn vừa mềm dai, vậy mà không thể chặt đứt. Cổ tự đạo không thể chặt đứt hoàng kim long tu tỏa, sợi dây kia lại thuận thế cuốn lên, trong chớp mắt đã đem toàn thân cổ tự đạo trói lại giống như là bánh trưng. Gen hạch dĩ nhiên là một sợi dây thừng, thật đúng là thú vị. Trác Đông Lai vừa cười vừa nói, cách lâm nhìn cổ tự đạo bị trói chặt, có chút buồn cười nói, lão cổ đã quá khinh địch rồi, mặc dù chảm thiết quyền lợi hại, lại cũng không thể cứng rắn vô đối. Tôi thấy là gen hạch của Hàn Sâm có lẽ có được lực lượng tính nhu, dùng sức mạnh chỉ sợ rất khó chặt đứt. Kỳ lão gia tử chỉ cười cười không nói gì, Hàn Sâm trước đó đã nói với ông ta, ngưng tụ là loại gen hạch gì, hắn tự nhiên là biết rõ, sợi dây thừng kia cũng không phải bổn mạng gen hạch của Hàn Sâm nhưng mà thậm chí cả trảm thiết quyền của cổ tự đạo đều không thể chặt đứt dây thừng, điều này cũng để cho Kỳ lão gia tử có chút tò mò, Hàn Sâm lấy được cái gen hạch dây thừng này rốt cuộc là đẳng cấp gì? Kỳ lão gia tử đoán chừng có thể là gen hạch cấp bạch ngân, dùng thời gian Hàn Sâm tiến vào không gian thứ tư của nơi ẩn núp để tính, khả năng hắn có thể lấy được gen hạch hoàng kim cũng không lớn. Mặc dù ba người đều cảm thấy cổ tự đạo có chút khinh địch, nhưng mà lại cũng không cho rằng cổ tự đạo sẽ thật sự cứ như vậy bị trói lại. Dù sao một đòn vừa rồi kia, cổ tự đạo cũng vẫn chưa dùng hết toàn lực. Tố chất thân thể của cổ tự đạo rất mạnh, đủ để trực tiếp bức đứt gen hạch Bạch Ngân. Muốn trói ông ta lại cũng không dễ dàng, Huống chỉ ông ta cũng còn có bổn mạng gen hạch Hoàng Kim còn chưa sử dụng. Ngoại trừ bổn mạng gen hạch ra, cổ tự đạo cũng không thiếu gen hạch Thanh Đồng cùng Bạch Ngân. Muốn phá vỡ dây thừng trên người có lẽ cũng không phải là việc khó. Kỳ lão gia tử cũng có chút lo lắng thay cho Hàn Sâm, hy vọng hắn có thể thấy đủ thì thôi cho dù sợi dây thường kia không phải là bổn mạng gen hạch bị hủy đi thì cũng rất đáng tiếc thế nhưng mà hàn sâm cũng không có ý tứ thu hồi hoàng kim long tu tỏa dùng lực lượng cổ tự đạo xuất thủ nếu như hàn sâm sử dụng là gen hạch thanh đồng thậm chí là gen hạch bạch ngân chỉ sợ đã sớm bị cổ tự đạo trực tiếp chặt đứt mặc dù bổn mạng gen hạch nát rồi còn có thể một lần nữa ngưng tụ lại nhưng mà bản thể cũng sẽ bị thương một lần nữa ngưng tụ cũng cần phải có một khoảng thời gian cổ tự đạo ra tay cũng không nhẹ rõ ràng là muốn cho hắn đẹp mắt Dùng tính cách của Hàn Sâm tự nhiên là không chịu bị thua lỗ Cho nên không có ý tứ thu hồi Hoàng Kim Long tu tỏa Chờ xem cổ tự đạo có thể thoát khỏi Hoàng Kim Long tu tỏa hay không Đối với trình độ bền bỉ của Hoàng Kim Long tu tỏa Hàn Sâm vẫn rất có lòng tin Đồ vật này liền sinh vật biến dị bình thường bị trói đều rất khó dấy ruộng Chỉ sợ là tố chất thân thể của cổ tự đạo liền sinh vật biến dị cũng không bằng Ông ta muốn tránh thoát cũng không phải là dễ dàng như vậy Sau khi cổ tự đạo bị trói lại Cũng chỉ hơi nhíu mày, lực lượng trên người một lần nữa bộc phát, khiến cho lực lượng toàn thân cũng vì đó sống lại, muốn lợi dụng lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem hoàng kim long tu tỏa kéo đứt. Mọi người chỉ thấy bắp thịt ở bên dưới quần áo của cổ tự đạo, giống như là sắt thép phồng lên, trong chốc lát đem quần áo nguyên bản có chút rộng thùng thình trống lên cơ hồ sắp vỡ, ra. Thế nhưng mà sợi dây thường màu vàng kia cũng không hề bị lực lượng của cổ tự đạo làm căng đứt, mà là trực tiếp thít vào trong quần áo đơn giản đã đem quần áo cắt đứt, xuyên thấu qua vết rách trên quần áo, mơ hồ có thể nhìn thấy bắp thịt đen như sắt thép ở bên trong, càng để cho người ta không thể tin tưởng là dây thừng vậy mà thít vào bên trong da thịt của cổ tự đạo, có thể nhìn thấy chỗ dây thừng thít vào có máu tươi đang dỉ ra, cổ tự đạo biến sắc, ánh sáng màu đen trên người tỏa ra, lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào một lần nữa dùng sức thoáng giấy dội, kết quả là hoàng kim long tu tỏa vẫn chói rắn rắn chắc chắc, không có một chút dấu hiệu bị căng đứt nào. Cổ tự đạo liên tục dùng lực, lại không thể đem hoàng kim long tu tỏa căng đứt, ngược lại làm cho hoàng kim long tu tỏa, thít vào trong cơ thể ông ta, máu tơi cơ hồ là đã thẩm thấu toàn bộ dây thừng, còn theo dây thừng nhỏ xuống dưới. Tình cảnh hơi có chút xấu hổ, nhưng mà bọn cách lâm lại không để ý tới không khí ngột ngạt này, sắc mặt đều có chút thay đổi. Dùng lực lượng của cổ tự đạo, vậy mà dây không ra dây thừng trói buộc, trong lòng bọn Trác đông lai đều có chút kinh hãi, đều nhìn chằm chằm vào sợi hoàng kim long tu tỏa kia. Sắc mặt của cổ tự đạo hết sức khó coi, vốn là muốn chỉ điểm Hàn Sâm phơi bày một chút thực lực mạnh mẽ của ông ta, lại để cho Hàn Sâm hiểu không lựa chọn hợp tác với ông ta là tổn thất lớn cỡ nào. Không nghĩ tới lại xuất hiện cục diện như vậy, cổ tự đạo có chút đâm lao phải theo lao, trực tiếp đem hắn gen hạch Hoàng Kim kêu gọi ra. Trong lòng cổ tự đạo rất rõ ràng, ngay cả lực lượng của ông ta đều giấy không ra, chỉ sợ là những gen hạch thanh đồng cùng Bạch Ngân đó cũng không có tác dụng gì. Triệu hoán nguyên một đám đi ra cũng không thể làm đứt dây chói, chỉ sẽ càng thêm mất mặt, ông ta rứt khoát liền trực tiếp đem bổn mạng Gen Hạch kêu gọi ra. Gen Hạch đã tiến hóa đến cấp hoàng kim, hình dạng hết sức quái dị, nhìn giống như là một thanh tiễn đao khổng lồ, toàn thân do huyền thiết đúc thành, hiện ra màu đen quỷ dị, lưỡi đao hiện ra ánh sáng âm u, mới nhìn đã biết rõ là vô cùng sắc bén. Kỳ lão gia tử thấy chảm thiết tiễn của cổ tự đạo đều bị bức lấy ra rồi, trong lòng có chút đắc ý lại có chút giật mình đắc ý tự nhiên là Hàn Sâm đã cho ông ta thể diện, giật mình là Hoàng Kim Long tu tỏa lại lợi hại như thế, vậy mà để cho cổ tự đạo trực tiếp sử dụng bổn mạng gen hạch cấp Hoàng Kim, chạm thiết tiễn theo ý niệm của cổ tự đạo di động, lưỡi đao cao thấp di chuyển, răng rắc một tiếng cắt lên trên Hoàng Kim Long tu tỏa. Kỳ Lão gia tử nhìn có chút đau lòng, nghĩ rằng Hàn Sâm có lẽ sẽ sớm thu hồi Hoàng Kim Long tu tỏa lại, một cái gen hạch dây thường tốt như vậy, ngay cả cổ tự đạo đều dấy không ra, cứ như vậy bị cắt đứt thì thực sự là đáng tiếc thế nhưng mà ai biết chảm thiết tiên cắt lên trên hoàng kim long tu tỏa lưỡi đao cùng dây thừng kim loại xoắn ở cùng một chỗ, cắt tới mức tia lửa văng khắp nơi nhưng mà vậy mà không thể đem sợi dây thừng màu vàng kia cắt đứt lần này bọn cách lâm đều mở to hai mắt ra nhìn không thể tin tưởng nhìn hoàng kim long tu tỏa đang trói buộc cổ tự đạo bọn họ đều là người đã quen biết nhau mấy chục năm rồi chi tiết của cổ tự đạo như thế nào thì bọn họ vô cùng rõ ràng năng lực của chảm thiết tiễn ở trong số những gen hạch hoàng kim cũng coi như là một loại vô cùng xuất chúng Bây giờ lại không cắt đứt nổi sợi dây thường màu vàng kia, chuyện này thực sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Sắc mặt của Cổ Tự Đạo bây giờ cũng đã vô cùng khó coi, điều động Trảm Thiết Tiễn, một lần lại một lần cắt lên trên Hoàng Kim Long tu tỏa nơi tiếp xúc bắn ra từng đám tia lửa, cũng ở phía trên để lại một ít vết thương, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không thể cắt đứt được Hoàng Kim Long tu tỏa Hàn Sâm nhìn thấy loại tình huống này, đã hoàn toàn yên lòng, qua 10 phút, Trảm Thiết Tiễn cũng không có khả năng cắt đứt Hoàng Kim Long tu tọa. Đừng nói 10 phút, cho dù cho thêm nửa giờ, chỉ sợ là cũng khó có thể cắt đứt. Lão Kỷ, Hàn Sâm ngưng tụ ra gen hạch tên là gì thế? Như thế nào lại lợi hại như thế? Thậm chí ngay cả cắt đều không đứt, gen hạch của hắn là thanh đồng à? Trác Đông Lai không nhịn được quay sang Kỷ Lão ra tử hỏi một câu. Nhưng mà bởi vì biết rõ nghe ngóng năng lực của gen hạch là tối kỳ, cho nên mặc dù Trác Đông Lai cũng muốn hỏi năng lực của Hoàng Kim Long tu tỏa là cái gì, lại vẫn nhịn được, chỉ là hỏi tên kỳ lão gia tử vuốt ve chỏm râu ra vẻ cao thâm nói ra chuyện của vãn bối tôi nào có nghe ngóng nhiều như vậy ông muốn biết thì tự mình đi hỏi tiểu hàn đi chắc đông lai lắc đầu bất đắc dĩ chỉ cho là kỳ lão gia tử cố ý không nói mà thôi ông ta nào đâu biết rằng kỳ lão gia tử cũng thật sự không biết ông ta chỉ biết là bổn mạng gen hạch của hàn sâm là một viên tinh đản thật sự không biết đồ vật này lần trước lúc hàn sâm nói với ông ta còn chưa có được hoàng kim long tu tỏa cổ tự đạo đã cắt hai ba phút Cũng không thể đem Hoàng Kim Long tu tỏa cắt đứt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mặt mò đều đã có chút không biết nên để vào đâu rồi. Hàn Sâm cũng không thật sự chờ hết 10 phút mới tháo bỏ, thấy cổ tự đạo bất động, liền vẫy tay, đem Hoàng Kim Long tu tỏa gọi trở về. Cổ tự đạo mặt mò đã sưng trở thành màu gan heo, cố nén xúc động muốn xoay người rời đi nói một câu, kiểm tra của cậu đã thông qua. Nói xong, lúc này cổ tự đạo mới bước nhanh rời khỏi võ đạo tràng, lần này thật sự là quá mất mặt. Ở trước mặt nhiều lão hữu cùng thế hệ bị xấu mặt như vậy, sao ông ta còn có thể ở lại chỗ này, hận không thể tìm một cái lỗ để trực tiếp chui xuống dưới. Kỳ lão gia tử lại lộ ra vẻ mặt đắc ý đem hàn sâm, kéo qua nói chuyện cùng bọn cách lâm, chỉ sợ người khác không biết hàn, sâm là con rể của kỳ gia bọn họ vậy. Cách lâm cùng chắc đông lai đều biểu đạt thiện ý đối với hàn sâm, hàn sâm tự nhiên là cũng hết sức vui vẻ đáp lại thiện ý của bọn họ, bán thần nhân loại cũng không nhiều lắm, có thể kết giao, hàn sâm cũng không muốn đối địch. Chỉ là để cho Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái là, mặc kệ là kỳ lão gia tử hay là cách lâm, bọn họ tựa hồ cũng rất để ý đối với cô gái kia, nhưng mà mặc kệ là chuyện gì, lại đều không muốn cho cô gái kia tham gia. Cô gái kia ngồi ở đó, chỉ nhìn bọn họ nói chuyện, từ đầu tới đuôi đều không hề lên tiếng, giống như chỉ là một người đứng xem ở ngoài vậy. Sau khi rời khỏi căn cứ kiểm tra, Hàn Sâm liền không nhịn được hỏi kỳ lão gia tử, lão gia tử, cô gái vừa rồi kia là ai? Một trong bốn vị nguyên lão của hiệp hội bán thần sao? Kỳ lão gia tử gật gật đầu nói, là một trong bốn vị nguyên lão, cô ta hình như là một người câm, từ lúc ta nhập hội đến bây giờ, cũng đã gặp cô ta không ít lần, nhưng mà cho tới nay chưa từng nghe qua cô ta nói chuyện. Nói xong, kỳ lão gia tử giống như là đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn hàn sâm từ trên xuống dưới nói ra, tiểu tử không nên thấy người ta đẹp đã liền có ý nghĩ xấu xa gì, ta nói cho con, nếu con dám làm chuyện có lỗi với yên nhiên. Ta liều mạng bộ xương già này cũng muốn thu thập tên nhóc con. Hàn Sâm cười khổ nói, lão gia tử, ngài nghĩ đi đâu rồi, tôi chỉ là hiếu kỳ cô gái này đến cùng là có lai lịch gì, như thế nào chắc lão gia tử cùng cách lâm tiên sinh đều có vẻ, rất kính sợ cô ta vậy. Kỳ lão gia tử gật gật đầu, lai lịch của cô ta xác thực là rất thần bí, ta cũng chỉ biết được cô ta là một nguyên lão cấp bán thần, còn đến cùng cô ta có lai lịch gì, ta còn thực sự là không rõ ràng lắm. Lai lịch của cô ta đại khái chỉ có Trác đông lai cùng cách lâm biết rõ, có lẽ liền cổ tự đạo cũng không biết. Hàn sâm nghe thấy kỳ lão gia tử nói như vậy, trong lòng hơi động một chút, cô gái này sẽ không thật sự là cô gái mà trùng ra nói kia đấy chứ. Ta còn có một số việc phải đi tới Tây Nam tinh hệ, chính con đi tới trạm không gian ngồi phi thuyền trở về đi. Sau khi kỳ lão gia tử đi được mấy bước lại xoay người lại nói, ta cảnh cáo tiểu tử con, đừng có ý đồ với cô gái kia, tuổi của người ta cũng có thể làm bà nội của con đấy. Hàn Sâm cười khổ nói, lão gia tử, ngài coi Hàn Sâm con trở thành người nào rồi. Kỳ lão gia tử cười hắc hắc, nếu như là người khác, ta rất yên tâm đối với con, nhưng mà sắc đẹp của cô gái kia thật sự là có chút không tưởng nổi. Ngay cả bộ xương già này cũng nhịn không được có chút động tâm, huống chỉ là một tên tiểu tử nứt mắt như con, nhưng mà có lẽ là cũng không có vấn đề gì. Lai lịch của cô gái này quá thần bí, đối với ai cũng không có hứng thú gì, chắc là con cũng không có cơ hội gặp lại cô ta. Dứt lời, lúc này kỳ lão gia tử mới lên phi thuyền rời đi. Hàn Sâm cũng hiểu rõ lo lắng của kỳ lão gia tử. Chính như ông ta từng nói, sắc đẹp của cô gái này có chút quá tà dị, mặc kệ là ai cũng sẽ lo lắng. Kỳ lão gia tử ngồi phi thuyền rời đi, Hàn Sâm chỉ có thể đi tới ngồi phi thuyền công cộng. Bởi vì hôm nay đã không có phi thuyền bay đi Logating, Hàn Sâm chỉ có thể trước tiên thuê một gian phòng ở trong khách sạn ở lại một đêm. Buổi tối rảnh rỗi cũng không có chuyện gì, Hàn Sâm dùng chạm chuyên trở công cộng tiến vào bên trong nơi ẩn núp. Nhìn xem bọn Long Nữ ở bên trong nơi ẩn núp thế nào rồi. cừu cũng rất khéo léo, lúc này mới qua vài ngày đã thân quen không ít ở bên trong nơi ẩn núp này, nghe ngóng được không ít tin tức. Lời của Thanh Ngư trên cơ bản đều là sự thật, chỉ có điều dị linh cùng dị sinh vật đi theo Thanh Ngư, tới Tàng chân cốc không có một ai còn sống trở về, cuối cùng thì những lời Thanh Ngư nói kia là thật hay giả thì ngay cả Hàn Sâm cũng không thể phán đoán. Trước đó lúc Hàn Sâm cùng bọn Cách Lâm nói chuyện trời đất, hỏi qua bọn họ có biết một bán thần tên là Nam Ly Thiên hay không, cùng với có biết nơi ẩn núp Ly Ảnh hay không. Kết quả là bọn họ đối với chuyện này đều hoàn toàn không biết gì cả, ai cũng không biết có một bán thần nhân loại như thế, cũng đều chưa từng nghe nói qua về nơi ẩn núp Ly Ảnh. Ở bên trong nơi ẩn núp cùng bọn Long nữ trò chuyện trong chốc lát, Hàn Sâm lại truyền tống trở về Liên Minh, sau khi trở lại khách sạn, Hàn Sâm đi vào trong gian phòng của mình, vừa đi vừa cởi quần áo, nhưng mà còn chưa đợi hắn đem áo khoác cởi ra, người đã sừng sốt ở chỗ đó. Ở trên ghế salon trong phòng hắn, vậy mà có một cô gái đang ngồi, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng người tới, không khỏi cảm thấy nao nao, cô gái xinh đẹp đang ngồi ở trên ghế salon dĩ nhiên là một trong các nguyên lão của Hiệp hội Bán Thần, là cô gái vẫn một mực không nói qua một lời nào kia. Tại sao cô lại ở chỗ này? Hàn Sâm theo bản năng hỏi một câu, sau khi hỏi xong mới nghĩ ra, có thể đối phương là người câm, căn bản sẽ không nói chuyện. Tới tìm, cậu. Thế nhưng mà lại để cho Hàn Sâm giật mình là, cô gái kia vậy mà mở miệng nói chuyện. Âm thanh không phải là khàn khàn rất có tư tính, cũng không có ngọt ngào như thiếu nữ, là âm thanh cô gái rất bình thường. Nhưng mà nghe xong khiến người ta cảm thấy rất dễ nghe, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Cô biết nói chuyện. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn cô gái kia. Ai nói cho cậu là tôi không biết nói chuyện. Cô gái kia hứng thú nhìn Hàn Sâm nói ra. Cũng không có, tôi chỉ nghe nói là hình như cô chưa từng nói gì bao giờ. Bây giờ có vẻ là tôi đã hiểu lầm. Hàn Sâm nhún vai nói. Cô gái kia không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Chỉ là ánh mắt đánh giá Hàn Sâm. Hồi lâu sau mới mở miệng nói. Cậu và Hàn Kính Chi hoàn toàn khác nhau. Hàn Sâm nghe có chút không hiểu thấu. Không biết làm sao cô ta lại đột nhiên nói một câu như vậy. Cũng không biết những lời này là chỉ cái gì. Nói hình dạng của hắn không giống với Hàn Kính Chi. Nếu như vậy, chuyện đó cũng bình thường. Đừng nói hắn không phải là hậu đại của Hàn Kính Chi. Coi như là phải, cũng đã là đời thứ ba, không giống thì cũng rất bình thường. Mấu chốt là hàn kính chỉ theo lời cô gái này đến cùng là chỉ người nào, là thái ra ra hàn kính chi của hắn, hay là hàn giáo quan của lam huyết bộ đội đặc trùng trước đây? Hàn kính chi theo lời cô nói, là vị hàn giáo quan của lam huyết bộ đội đặc trùng kia sao? Hàn xâm thuận thế hỏi một câu, cô gái khẽ gật đầu, lại lập lại một câu, cậu và ông ta có sự bất đồng rất lớn, đương nhiên là bất đồng. Tôi cùng ông ta cũng không có quan hệ gì, làm sao sẽ giống nhau được. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc, cô gái này có thể nói ra loại lời này. Hiển nhiên là biết Hàn kính chi đấy. Như vậy khả năng cô ta là thành viên của tiểu tổ điều tra đặc biệt hàng thứ bảy liền cao hơn. Rất có thể chính là theo lời trùng ra, cô gái không cầu nguyện kia. Ánh mắt của cô gái kia lộ ra vẻ hơi khinh miệt, vì trốn tránh. Thậm chí ngay cả thái gia gia của mình cũng có thể nói thành người xa lạ. Chuyện vô sỉ này thì người Hàn gia các cậu lại giống nhau như đúc. Hàn Sâm lập tức nhíu mày, lời này của cô là có ý gì? Thái gia gia của tôi tên là Hàn Kính Chi không hề sai, nhưng mà không có bất cứ quan hệ nào với Lam huyết bộ đội đặc trủng, chính là một viên chức nhỏ bình thường. Sau khi cô gái kia nghe xong càng thêm khinh thường, Hàn ra các cậu diễn trò lừa gạt được người khác, nhưng lại không lừa được tôi, cậu thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, cậu đã là hậu nhân của ông ta, có một số việc sẽ trốn không khỏi, vẫn nên suy nghĩ sau khi đám bọn họ phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Hàn Kính Chi thì giữ nên mạng sống như thế nào đi? Ai sẽ muốn giết tôi? Trong lòng Hàn Sâm hơi động, không tiếp tục giải thích thân phận của mình nữa, hỏi ngược lại một câu. Ai muốn giết cậu, cậu phải rõ ràng hơn tôi mới đúng. Cô gái kia nhếch miệng, hừ lạnh nói, nếu như cậu dùng loại thái độ này nói chuyện với tôi, tôi nghĩ là chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Hàn Sâm nhìn cô gái kia chậm rãi nói ra, tôi không biết là cô làm như thế nào đoán được tôi cùng với vị Hàn giáo quan của Lam Huyết, bộ đội đặc chủng kia có quan hệ. Tôi chỉ biết là Thái Gia Gia của tôi là một viên chức nhỏ, không có bất cứ quan hệ nào với Lam Huyết bộ đội đặc chủng. Cô gái kia rất kinh ngạc dò xét Hàn Sâm, ánh mắt kia giống như là xem một người không biết nói tiếng tàu khựa, cổ quái không nói ra được. Cậu thật sự không biết. Cô gái kia nhìn Hàn Sâm, có chút nghi ngờ lại hỏi một câu. Nếu cô biết váy gì, có thể nói nghe một chút xem. Hàn Sâm nói ra. Vẻ mặt của cô gái kia cổ quái lại nhìn Hàn Sâm một hồi lâu mới lên tiếng. Cậu biết cũng được, không biết cũng được. Cậu đã tấn chức bán thần, bị bọn họ phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên tốt nhất là cậu có chuẩn bị tâm lý. Dừng lại một chút, cô gái kia lại nhìn Hàn Sâm, mới nói tiếp, cũng may cậu và Hàn Kính Chi không giống nhau, có lẽ sẽ còn có một chút cơ hội sống sót. Hàn Sâm nghe cảm thấy rất quái dị, lời này cô ta đã nói rất nhiều lần, Hàn Sâm không biết cô ta nói không giống nhau thì rốt cuộc là phương diện nào. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm quan tâm hơn chính là một chuyện khác, nhìn chằm chằm vào cô gái kia hỏi bọn họ theo lời cô nói rốt cuộc là ai. Huyết mệnh giáo, cô gái kia tựa hồ đã hơi chán đối với loại thái độ hoàn toàn không biết gì của Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, tận lực tăng thực lực của cậu lên đi, hy vọng lúc cậu gặp phải bọn họ còn có cơ hội sống sót. Nói xong, cô gái này liền đứng dậy đi đến chỗ cửa phòng. Hàn Sâm vội vàng hỏi, ít nhất cô cũng nên đem lời nói ra rõ ràng chứ? Những người kia rốt cuộc là ai? Thế nhưng mà cô gái kia lại không trả lời hắn, mở cửa phòng đi ra ngoài, Hàn Sâm đuổi theo ra cửa nhìn ra bên ngoài. Nhưng không thấy cái bóng của cô gái kia đâu. Thật là lợi hại, rốt cuộc là cô ta có ý gì đây? Cô ta thật sự cho rằng mình là hậu đại của Hàn giáo quan? Hay chỉ là đang thử dò xét mình? Ý niệm, trong lòng Hàn Sâm nhanh chóng quay ngược trở lại. Trước kia người ở thời đại Hàn Kính Chi, đều cho rằng hắn không thể nào là hậu đại của Hàn Kính Chi. Hàn Kính Chi cũng không thể có hậu đại. Thế nhưng mà cô gái này lại kiên định nói hắn là hậu đại Hàn Kính Chỉ, Điều này làm cho Hàn Sâm... Nguyên bản vốn đã nhận định mình và Hàn giáo quan không có chút quan hệ gì, sinh ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng mà chuyện này cũng nói không thông, nghe nói Hàn giáo quan có lam huyết, vậy ông ta chính là truyền thừa thánh đồ của huyết mệnh giáo. Cả nhà Hàn Sâm dù sao thì cũng có thể di truyền một ít lam huyết mới đúng, nhưng mà nhà bọn họ lại không có một ai có lam huyết. Những người này thật sự là quá tự cho là đúng, ít nhất cũng phải đem lời nói rõ ràng ra chứ. Hàn Sâm đã có chút quen với loại tự cho là đúng này của thế hệ trước, đến hôm nay đã có thể thản nhiên đối mặt. Chỉ cần người một đời kia còn chưa chết hết, chắc chắn là sẽ có một ngày cha ra được manh mối. Mặc kệ là cô gái kia nói thật hay giả, ít nhất là cô ta có một câu mà Hàn Sâm vô cùng đồng ý, phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới là đáng tin nhất đấy. Sau khi về đến nhà, Hàn Sâm đăng nhập vào cộng đồng giả lập của Hiệp hội Bán Thần. Bên trong có không ít tư liệu do Bán Thần cung cấp, phần lớn đều là một ít tư liệu về địa đồ cùng gen hạch. Nội dung cũng tương đối nhiều, còn phong phú hơn nhiều so với kỳ lão gia tử nói cho hắn. Đáng tiếc là địa đồ mà hiệp hội bán thần đưa lên cũng không bao gồm địa phương mà bây giờ Hàn Sâm đang ở. Chuyện này cũng rất bình thường. Không gian thứ tư của nơi ẩn núp vô cùng rộng lớn, nhân loại cũng chỉ có vài người đến được địa phương cũng hết sức có hạn. Cho dù là lúc trước Hàn Sâm đã xưng bá trong không gian thứ ba của nơi ẩn núp, vẫn không biết đến cùng là không gian thứ ba của nơi ẩn núp rộng cỡ nào. Không gian thứ tư của nơi ẩn núp hiển nhiên là không thể nhỏ hơn không gian thứ ba của nơi ẩn núp được. Truyền tống về bên trong nơi ẩn núp. Long nữ cùng cừu lại không ở trong, hình như là đi ra ngoài săn thú, chỉ còn lại có tiểu hồng mã ở trong phòng. Hàn Sâm suy nghĩ, liền mang theo tiểu hồng mã cùng bảo nhi cùng đi tới phía cửa nơi ẩn núp, cũng chuẩn bị đi ra ngoài săn bắn một phen. Nam Ly Thiên đã trở về, mới đi đến cửa lớn của nơi ẩn núp, Hàn Sâm chợt nghe thấy tiếng nghị luận của dị linh cùng dị sinh vật, tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài cửa. Hàn Sâm cũng đặc biệt hiếu kỳ đối với Nam Ly Thiên kia, liền đi theo ra bên ngoài cửa lớn. Nhìn về phía phương hướng dị linh chỉ tới, quả nhiên thấy một người đàn ông nhân loại, cưỡi một con độc giác thú màu đen, đang đi tới chỗ cửa lớn. Hàn sâm cũng có thể xác nhận, đó xác thực là một nhân loại, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai ba mươi tuổi, tuổi thực tế cũng không biết là bao nhiêu. Độc giác thú chạy không nhanh, nhưng mà rất nhanh đã đến trước cổng chính, lúc Hàn sâm đang đánh giá người đàn ông kia, ánh mắt của người đàn ông kia cũng đã rơi lên trên người Hàn sâm, tựa hồ chỉ là lơ đãng nhìn thoáng qua, nhưng mà một giây sau. Người đàn ông kia lại đột nhiên để cho độc giác thú ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chập vào hàn sâm đang. Trong lòng hàn sâm lập tức lột bộp một cái, hắn có thể rất xác định, chính mình không biết người đàn ông này, cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp qua, liền một chút ấn tượng cũng không có. Mà ánh mắt của người đàn ông này nhìn hắn, lại càng ngày càng lạnh như băng, bên trong tựa hồ đang bốc cháy lên sát cơ kinh khủng. Hàn sâm ôm lấy bảo nhi xoay người rời đi, hắn cũng không tiếp tục cùng người đàn ông kia đối diện nữa. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được sát cơ ở trong ánh mắt của người đàn ông, nếu như không đi chỉ sợ là cũng sẽ không có cơ hội đi nữa rồi. Mặc dù Hàn Sâm không biết vì cái gì đây là lần thứ nhất gặp mặt người đàn ông này, vậy mà lại động sát cơ với hắn, nhưng mà hắn cũng hiểu được, chính mình nhất định phải lập tức rời đi, đi cách nơi ẩn núp càng xa càng tốt. Nơi này là địa bàn của Nam Ly Thiên, nếu thật sự muốn đánh nhau, nhiều dị linh cùng dị sinh vật như vậy cùng nhau tiến lên, căn bản là không có cơ hội sống sót. Hàn Sâm liền chạy. Trực tiếp đã dùng hết toàn lực chạy, tốc độ mau tới kinh người. Ôm bảo nhi trong chớp mắt đã chạy ra xa hơn 1.000 mét. Con tiểu hồng mã kia vậy mà cũng chạy theo tới. Nguyên bản hàn sâm cho rằng bằng tốc độ của mình thì có lẽ là tiểu hồng. Mã sẽ theo không kịp, nó chỉ cần không đi theo hàn sâm. Người bên ngoài cũng không biết nó có quan hệ với hàn sâm. Nam Ly Thiên cũng sẽ không đi tìm tiểu hồng mã phiền toái Thế nhưng mà ai biết tiểu hồng mã vậy mà theo sau, lại đuổi kịp tốc độ của hàn sâm. Bốn vó chạy nhanh chóng, theo sát sau lưng hàn sâm Nam Ly Thiên không nói một lời, điều động tọa khi độc giác thú màu đen đuổi theo phương hướng hàn sâm đào tẩu, tốc độ của độc giác thú màu đen còn nhanh hơn nhiều so với hàn sâm chạy. Dùng ánh mắt của hàn sâm, con độc giác thú màu đen kia rất có thể là một con sinh, vật biến dị, tố chất thân thể hơn xa hàn sâm, hơn nữa vốn am hiểu chạy trốn, tốc độ nhanh hơn hàn sâm rất nhiều. Mắt thấy độc giác thú màu đen từ phía sau đuổi theo rất nhanh, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, hàn sâm biết mình muốn bỏ qua bọn họ là chuyện không thể nào Ý nghĩ của Hàn Sâm thay đổi thật nhanh, đã hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng lại Thủy Trung không nghĩ ra kế thoát thân. Nam Ly Thiên có thể đánh hạ nơi ẩn núp hoàng kim, khẳng định là có được tiêu chuẩn tương đương với sinh vật biến dị, cũng khẳng định là có gen hạch hoàng kim. Khác với cổ tự đạo, người ta là nhân vật đã chân chính đánh hạ được nơi ẩn núp, đẳng cấp tương tự, nhưng tiêu chuẩn lại kém hơn rất nhiều. Huống chi Hàn Sâm có thể sử dụng hoàng kim long tu tỏa, trực tiếp chói buộc cổ tự đạo, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là. Bởi vì cổ tự đạo quá mức tự ngạo khinh địch, Hàn Sâm toàn lực chạy ra xa vài dặm, độc giác thú màu đen lại đã đến phía sau hắn, trong tay Nam Ly Thiên nhiều hơn một thanh trường thương, mượn lực lượng chạy nước rút của độc giác thú, điên cuồng đâm tới Hàn Sâm. Thương đâm tới như cầu vồng, trực tiếp xuyên qua mười mấy thước không gian đâm tới sau lưng Hàn Sâm, thân thể Hàn Sâm rung động giống như là con rơi, nhanh chóng tránh sang một bên. Thế nhưng mà mũi thương kia thật sự là quá nhanh, vẫn sượt qua cánh tay của Hàn Sâm, thân thể băng cơ ngọc cốt thuật ngưng tụ, Vẫn bị trường thương trực tiếp cắt ra một vết máu, máu tươi lập tức tràn ra ngoài. Hàn sâm càng thêm nhận thức rõ ràng hơn được, tranh lệch tố chất thân thể giữa hai người thật sự là quá lớn. Ông làm gì? Tại sao phải đánh lén tôi? Hàn sâm lui về phía sau mấy bước, đồng thời quát to. Thứ nhất là trong lòng hàn sâm xác thực là nghi hoặc, thứ hai cũng là đang chỉ hoãn thời gian. Vì cái gì chính mày biết, nếu không tại sao mày phải chạy? Nam Ly Thiên vừa nói vừa đâm một thương qua, căn bản là không cho hàn sâm có cơ hội thở dốc. Hàn sâm thấy không nổi, cắn răng kêu gọi Hoàng Kim Long tu tỏa ra, hóa thành một vệt sáng màu vàng cuốn về phía Nam Ly Thiên, đồng thời lại hô, tôi đâu có chạy đi, tôi chỉ là có việc gấp vội phải đi, vì cái gì ông lại vô duyên vô cớ đuổi tôi. Nam Ly Thiên mắt thấy vệt sáng màu vàng đã đến trước mặt, trường thương trong tay vung lên, muốn đem vệt sáng kia đánh bay, mà vệt sáng màu vàng thuận thế cuốn một cái, đã cuốn lên trường thương, giống như là rắn cuốn về phía thân thể Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên khẽ nhíu mày, Vứt bỏ trường thương trong tay, thân hình từ trên người độc giác thú nhảy lên một cái. Hoàng Kim Long tu tỏa không thể cuốn lấy Nam Ly Thiên, chỉ là trói lấy độc giác thú tọa kỳ của hắn. Độc giác thú đang chạy như điên, bốn vó bị trói lại, lập tức ngã quy về phía trước, ở trên mặt đất lăn ra hơn 10 mét mới dừng lại được, trên mặt đất bị nện ra nhiều hố đất. Nam Ly Thiên thấy sau khi độc giác thú bị trói vậy mà dãy ruộ không ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sát cơ càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy hắn vẫy tay, trường thương lại bay tới trong tay hắn, liền điên cuồng đâm tới hàn sâm, mũi thương cuồn cuộn mà đến giống như là chân long, trong chốc lát đã đến trước mặt hàn sâm, căn bản là không để cho hắn có thời gian dư thừa cùng chuẩn bị. Hàn sâm dùng thân pháp phượng hoàng phi thiên né tránh mũi thương, nhưng mà trường thương lại cuồn cuộn không ngớt tựa như sông lớn, một chiêu liên tiếp một chiêu, thương khí kinh khủng đem chu vi trăm trượng bốn phía đều bao phủ ở bên trong. Cả sức mạnh lẫn tốc độ của hàn sâm đều kém hơn nam ly thiên rất nhiều. Mặc dù sử dụng thân pháp Phượng Hoàng Phi Thiên tránh né được một ít công kích, nhưng lại càng ngày càng khó tránh né, trên người thỉnh thoảng bị đâm ra từng vết thương. Mặc kệ Hàn Sâm nói cái gì, Nam Ly Thiên cũng vẫn không để ý tới, giống như là đã quyết tâm muốn giết Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, từ sau khi gặp được cừu, hắn vẫn luôn rất không may, bây giờ lại không hiểu thấu bị Nam Ly Thiên đuổi giết, liền nguyên nhân đều hỏi không ra. Mắt thấy mũi thương đâm thẳng tới lồng ngực. Hàn sâm đã tránh cũng không thể tránh, chỉ đánh rút ra một đôi sừng thú, giao nhau ở trước ngực đi ngăn cản thanh trường thương kia. Oành! Một đôi sừng thú ở bên trong va chạm trực tiếp đứt rời, thân hình hàn sâm giống như viên đạn bị chấn bay ra ngoài, thoáng cái đã bay ra ngoài 100 mét. Nhưng mà hàn sâm lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mượn lực vạn một cái, giống như một con chim én xẹt qua tầng trời thấp, hướng về phương xa bỏ chạy. Nam ly thiên nao nao, lúc này mới phản ứng tới, hàn sâm nguyên bản chính là có ý định. Mượn lực một kích này của hắn để đào tẩu, lập tức sắc mặt phát lạnh, nhìn độc giác thú màu đen đang bị chói, cũng không đi quản nó, thân hình trực tiếp lóe lên, liền đuổi theo hàn sâm, trường thương trong tay cũng mang theo thương khí kinh khủng đánh úp về phía sau lưng hàn sâm. Trong lòng, hàn sâm âm thầm kêu khổ, tốc độ của nam ly thiên tuyệt đối không kém hơn con độc giác thú kia, bằng vào tốc độ của hắn thì không thể nào chạy thoát khỏi nam ly thiên đấy. Xoay người đã hiện lên một mũi thương, động huyền khí tràng của hàn sâm đã triển khai. Vừa trốn tránh công kích của Nam Ly Thiên, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, muốn tìm ra con đường sống. Chỗ đó không phải là tàng chân cốc hay sao? Hàn Sâm sau khi nhìn thấy một vùng núi xa xa, trong lòng liền nao nao. Hàn Sâm có lòng muốn chạy trốn vào bên trong tàng chân cốc tị nạn, nhưng mà chỗ này cách tàng chân cốc còn có khoảng 2-30 dặm. Muốn chịu đựng qua 2-30 dặm này thì thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm bây giờ mỗi một giây đồng hồ đều đang gặp phải uy hiếp tới tính mạng. Trường thương một lần nữa đánh tới, Hàn Sâm cũng không kịp trốn tránh, chỉ đành triệu hoán ra giả thiên tán, chặn lại một đòn này. Khung giả thiên tán va chạm với trường thương, phát ra tiếng vang kéo kẹt, làm cho Hàn Sâm lo lắng bất cứ lúc nào nó cũng sẽ đứt rời. Thế nhưng mà giả thiên tán cấp thanh đồng, vậy mà không hề bị trường thương đâm đứt, cũng không bị nện bẹp, chỉ là lực lượng quá mạnh mẽ, khiến cho Hàn Sâm tính cả giả thiên tán cùng một chỗ bị chấn bay ra ngoài. Mặc dù Hàn Sâm bị chấn cho hổ khẩu đổ máu cánh tay chết lặng. Nhưng trong lòng lại không khỏi vui vẻ, không biết là do gen hạch cùng động huyền kinh của hắn đặc biệt mạnh mẽ, hay là bởi vì lúc gen hạch hình thành, có tinh thể màu đen rót vào, già thiên tán lúc này mới chỉ là cấp thanh đồng, lại có thể cùng trường thương cấp hoàng kim va chạm mà không hề bị hao tổn, thật sự là đáng mừng. Có già thiên tán bảo vệ, lại để cho tin tưởng bảo vệ tính mạng của hàn sâm mạnh lên rất nhiều, bay trốn tới phương hướng tảng chân cốc. Nam Ly Thiên lại không chịu buông tha cho hàn sâm, thân hình lóe lên đã đến trước mặt hàn sâm trường thương trong tay giống như là cuồng long điên cuồng đánh xuống hai tay hàn sâm nắm cán dù ra sức vung cây dù ngăn cản mũi thương cuồng bạo kia thương khí bắn ra bốn phía thân thể hàn sâm trầm xuống hơn phân nửa thân thể đều lún sâu vào trong nham thạch hai tay chết lặng cơ hồ không cầm nổi giả thiên tán nữa vết thương ở hồ khẩu bị xé ra máu tươi liền chảy ra còn không có đợi hàn sâm từ trong nham thạch rút chân ra nam ly thiên lại đâm một thương đi qua trong lòng hàn sâm đã sớm hiện lên vô số ý niệm Đến cùng Nam Ly Thiên có lai lịch gì? Tại sao lại đột nhiên sinh ra sát cơ đối với hắn? Hàn sâm từ lúc trước đến bây giờ, một mực suy tư xem chính mình lúc nào đã kết phải một cừu nhân như Nam Ly Thiên, thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui đều không có một kết quả nào. Nếu nói là hắn là người của thiên sứ gen triệu gia, thoạt nhìn lại không giống, nếu như triệu gia có một đại cao thủ như vậy, thanh thế chỉ sợ so với bây giờ còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa triệu gia am hiểu sử dụng gen dịch, người này lại hết sức bình thường. Cũng không có dị trạng sau khi sử dụng thiên sứ gen dịch. Thiết quyền võ đạo quán càng không có khả năng. Ngay cả cổ tự đạo cũng không mạnh tới như vậy. Dừng tay, ông có phải là người của huyết mệnh giáo hay không? Tôi với Thiên Chu Thánh Đồ của huyết mệnh giáo các ông là bạn tốt. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. tựa hồ chỉ có người của huyết mệnh giáo là có khả năng nhất. Bây giờ cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Tạm thời thử dùng tên tuổi của Thiên Chu thử một lần xem. Nghe được tên của Thiên Chu Thánh Đồ, Nam Ly Thiên quả nhiên dừng lại một chút Lúc Hàn Sâm đang mừng rỡ chính mình đã tìm đúng đường, lại đột nhiên nghe thấy Nam Ly Thiên hử lạnh một tiếng, những tên phản đồ chúng mày đương nhiên đều là bạn tốt. Nói xong, trường thương liền lấy lực lượng càng thêm kinh khủng đâm xuống, so với lúc trước còn tàn nhãn hơn, sát ý cũng càng đậm hơn. Hàn Sâm giống một con lật đật lăn qua lại, từ trong nham thạch rút ra thân thể lăn sang một bên, tránh né trường thương của Nam Ly Thiên. Lúc này thời điểm Hàn Sâm mới biết mình đã biến khéo thành vụng. Tên tuổi của Thiên Chu Thánh Đồ chẳng những không thể mang đến cho hắn chỗ tốt, ngược lại đã làm cho sát cơ của Nam Ly Thiên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà điều này cũng để cho Hàn Sâm biết một chuyện, Nam Ly Thiên đã xưng Thiên Chu Thánh Đồ là phản đồ. Nói như vậy, Nam Ly Thiên xác thực hẳn là người của huyết mệnh giáo. Bành! Già Thiên Tán lại chặn một đòn của trường thương, cả người Hàn Sâm đều đâm lên trên vách đá, đem vách núi đều đập ra rất nhiều vết nứt, trong miệng phun ra máu tươi. Mắt thấy Nam Ly Thiên lại giết tới. Hàn Sâm cố nén vết thương trên người tránh sang một bên, đồng thời lại kêu lên, tôi và phó giáo chủ anh quỷ của huyết mệnh giáo các ông cũng là bạn bè, là bạn chứ không phải là địch của huyết mệnh giáo các ông, có phải là ông đã nhận lầm người hay không? Nghe được tên của anh quỷ, Nam Ly Thiên rõ ràng dừng lại một chút, sau đó mắng một câu, nói bậy nói bạ, mày là hậu duệ của phản đồ, làm, sao có thể có quan hệ gì với phó giáo chủ? Nói xong cũng lại tiếp tục giết về phía Hàn Sâm, trong lòng Hàn Sâm cũng trong cơn giận dữ. Mợ mày, mày luôn miệng nói tao là hậu duệ của phản đồ, đến cùng là mày có biết tao là hậu nhân của ai hay không? Sắp chết đến nơi còn muốn nói láo, trên người của mày mang theo thánh vật, không phải là hậu đại của tên phản đồ Hàn Kính Chi, kia thì còn là hậu đại của ai nữa? Nam Ly Thiên lạnh giọng nói, trường thương trong tay lại không hề ngừng. Máu tươi bão tố bay ra, Hàn Sâm toàn lực bộc phát ra tố chất thân thể cũng chỉ có hơn một vạn, Nam Ly Thiên cũng đã tuyệt đối vượt qua hai vạn trở lên, hơn kém cũng có chút quá nhiều. Hàn sâm thủy trung ở vào trạng thái bị áp chế, vết thương trên người ngày càng nhiều. Còn may là thân thể băng cơ ngọc cốt của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là người khác bị thương nặng như vậy, chỉ sợ sớm đã không còn sức chiến đấu rồi. Hàn sâm lại chỉ là bị một chút vết thương da thịt, cũng không bị thương chỗ yếu. Ông nói đồ vật này à? Đồ vật này là tôi nhặt được. Hàn sâm đem sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu từ trong cổ áo kéo ra, thuận miệng nói ra như vậy. Bây giờ hắn thâm nghĩ muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Hy vọng có thể trốn vào bên trong tàng chân cốc, chỉ có như thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Hừ, quả nhiên không hổ là hậu nhân của phản đồ, giống hệt nhe tên phản đồ kia, miệng không có một câu nói nào thật. Nam Ly Thiên lại căn bản là không tin tưởng Hàn Sâm, trường thương trong tay vung lên mạnh hơn. Tiên sư mày! Hàn Sâm lại bị trường thương quét trúng bả vai, một vết máu lập tức kéo ra, áo giáp cùng da thịt đều cùng một chỗ bị cắt ra, máu tươi lập tức tràn ra, đồng thời chuyện này cũng kích phát hung tính của hắn. Mắt thấy khoảng cách tới tảng chân cốc vẫn còn xa, tiếp tục như vậy, hắn chưa xông tới tảng chân cốc đã phải chết ở dưới thương của Nam Ly Thiên. Thương của Nam Ly Thiên một lần nữa đâm tới, Hàn Sâm cũng không né tránh, một tay nắm lấy ra thiên tán, nghênh đón trường thương, đồng thời trong tay kia cầm một viên tinh đản, trực tiếp quăng tới Nam Ly Thiên ở phía đối diện. Bành! Già thiên tán một lần nữa đụng vào trường thương, khung dù phát ra âm thanh thống khổ, cùng với Hàn Sâm bị nện bay ra ngoài. Một tay của Hàn Sâm thật sự là bị chấn lợi hại Cầm không nổi cán dù, Khiến cho già thiên tán bay sang một bên Cắm vào trong nham thạch Cùng lúc đó, tinh đản cũng đang kịch liệt Xoay tròn bắn tới trước mặt của Nam Ly Thiên Ánh mắt của Nam Ly Thiên lạnh như băng Hơi nghiêng đầu tránh né tinh đản Thế nhưng mà lúc tinh đản bay qua bên cạnh đầu Nam Ly Thiên Lại quỷ dị vẽ ra một đường vòng cung Trực tiếp bắn về phía lỗ tai Nam Ly Thiên Dưới khoảng cách gần như thế Nam Ly Thiên vẫn kịp thời phản ứng Trường thương vung lên dùng chuôi đâm lên phía trên tinh đản, lập tức đem tinh đản đụng bắn ra ngoài. bán kính hữu hiệu của lực lượng tinh đản là một mét, nhưng mà đó chỉ là một loại vật phẩm hoặc là một sinh vật. tinh đản cùng trường thương đụng vào nhau, khiến cho trường thương sinh ra biến hóa nào đó, nhưng mà cũng không lan đến nam ly thiên đang nắm trường thương. mắt thấy tinh đản bắn trở về trong tay hàn xâm, nam ly thiên lại nắm trường thương quét tới chỗ hàn xâm, thương khí cuồn cuộn giống như cửu thiên ngân hà rủ xuống. hàn xâm xoay người rút ra thiên tán đang cắm ở trên mặt đá ra trực tiếp đem cây dù mở ra, chặn lại thương khí cuồn cuộn kia, đồng thời trường thương cũng đập lên trên mặt giả thiên tán. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bành Trường thương nện ở trên mặt dù nguyên bản thân thương cứng rắn uốn thẳng, lúc này đây lại uốn lượn giống như là gậy cao su, nhưng mà có lẽ là bởi vì đẳng cấp của tinh đản quá thấp, không thể đem trường thương hoàn toàn mềm hóa, vẫn là bảo chỉ được độ cứng nhất định, đem hàn sâm chấn bay ra ngoài Hàn Sâm cầm giả thiên tán trong tay, không tự chủ được đánh lên trên một vách núi, chỉ là lực đánh vào, rõ ràng so với vừa rồi đã nhỏ đi rất nhiều, khiến cho hắn không cảm thấy khó chịu như trước nữa. Thân ở trên không trung, Hàn Sâm lại ném tinh đản ra, chỉ là mục tiêu lần này không phải là Nam Ly Thiên, mà là vách núi. Sau khi tinh đản nện lên trên vách núi, lại bắn trở lại trong tay Hàn Sâm, mà Hàn Sâm cũng ngay sau đó đâm lên trên vách núi đá. Thế nhưng mà vách núi kia lại biến thành mềm mại co giãn giống như là bọt biển. Hàn Sâm đụng lên phía trên, lực đánh vào bị đàn hồi tan mất, cơ hồ là không bị ảnh hưởng do va chạm. Từ trên vách núi bắn ra ngoài, Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, một tay nắm lấy ra thiên tán đã thu lại, bay tới bổ xuống đầu Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên khẽ nhíu mày, thu trường thương giống như có chút nhũn ra lại, lại một thanh trực đao màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay hắn, nghịch hướng chém lên trời, đón lấy ra thiên tán của Hàn Sâm bổ tới. Tay kia của Hàn Sâm đưa ra phía sau, sau đó mạnh mẽ vung về phía trước, tỉnh đản trong tay một lần nữa bị hắn ném ra ngoài. Mặt ngoài bất quy tắc của tinh đản lúc xoay tròn trong không khí xuất hiện lực cản sinh ra phản ứng. ở trên không trung trên dưới trái phải không có quy tắc lay động tiến lên. Thoạt nhìn quả thực giống như là một ma cầu phiêu hốt bất định. Già thiên tán cùng trực đao còn chưa đụng vào nhau, tinh đản đã trước một bước nện tới trước mặt nam ly thiên. một tay của nam ly thiên chụp vào tinh đản, mắt thấy sắp bắt được tinh đản, nhưng mà tinh đản lại giống như là đột nhiên biến mất ở trước bàn tay hắn. lúc xuất hiện lại, đã xuyên qua bàn tay sắp nện lên trên mặt Nam Ly Thiên. Bành. Đột nhiên một cái trung đồng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nam Ly Thiên, lập tức bao lại tinh đản, đem tinh đản chụp vào bên trong, thoáng cái chấn áp ở trên mặt đất. Hàn sâm chỉ nghe được ở bên trong trung truyền đến âm thanh tinh đản liên tục va chạm, nhưng lại không có khả năng từ bên trong đi ra. Khuyết điểm duy nhất của tinh đản là không có năng lực nghiền nát, ở trong không gian bịt kín thì làm như thế nào cũng không đi ra được. Cong. Đang. Y Dan Di trực đao màu xanh biết trong tay Nam Ly Thiên điên cuồng múa lên, lập tức chém lên giả Thiên Tán ba lượt, cứ thế mà bằng vào lực lượng mạnh mẽ, đem giả Thiên Tán từ trong bàn tay Hàn Sâm đánh bay ra ngoài. Đi chết đi! Hai tay Nam Ly Thiên nắm trực đao, bổ tới trước mặt Hàn Sâm đã tay không vũ khí, ánh đao màu xanh lục lập tức chém tới trước mặt Hàn Sâm, lại để cho Hàn Sâm liền cơ hội tránh né cũng không có. Nhìn ánh đao màu xanh lục cùng trực đao tới gần thân thể, khóe miệng của Hàn Sâm lại đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong lòng Nam Ly Thiên nhảy dựng, nhưng mà cảm thấy Hàn Sâm chỉ là đang giả thần giả quỷ, một đao kia của hắn nhất định là có thể đem Hàn Sâm chém thành hai nửa, cho nên đao thế chẳng những không thu liễm lại, ngược lại còn bỏ thêm hai phần lực. Đột nhiên, Nam Ly Thiên chỉ cảm thấy mắt phải giống như là bị kim đâm nhói lên một cái, nhịn không được nháy mắt một cái, nhưng mà trong nháy mắt đó, thân hình Hàn Sâm lóe lên, không biết rõ làm sao đã tránh né được một đao kia, hơn nữa một bước này không lùi mà tiến tới. Trực tiếp áp sát tới trước mặt Nam Ly Thiên, một tay chọc tới bộ ngực hắn. Nam Ly Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thu đao đã không còn kịp nữa rồi. Một tay thu về, biến trưởng thành quyền cùng bàn tay hàn sâm đụng vào nhau. Bành! Nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng, nhưng lại không sinh ra sóng sung kích kinh khủng. Tay của hàn sâm giống như là chọc vào trong nước, năm ngón tay vồ vào bên trong quả đấm của Nam Ly Thiên, nhưng lại không có máu chảy ra, quỷ dị không nói lên lời. Ông! Ở dưới một chảo kia của hàn sâm, Nam Ly Thiên chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ giật một cái, thống khổ nhịn không được há miệng kêu to, chỉ là sau khi hé miệng, lại không thể kêu ra thành tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nam Ly Thiên không có cách nào hình dung loại đau khổ này, giống như là bị căng ngân, không phải là một loại bộ vị bị chuột rút, mà là giống như tế bào cả người đều bị co rút lại, liền nội tạng các thứ, đều mạnh mẽ co rút lại một cái. Ở trong chớp mắt kia, Nam Ly Thiên chỉ cảm thấy cả người đều đau tựa như không bị khống chế. Trong lòng Hàn Sâm cũng giật mình, chiêu một tay che trời này của hắn, vậy mà không thể kéo đứt dây trật tự gen của Nam Ly Thiên. Đây là lần thứ nhất Hàn Sâm gặp phải loại tình huống này, hiển nhiên là bởi vì tố chất thân thể của Nam Ly Thiên quá mạnh, mà tố chất thân thể của hắn yếu hơn quá nhiều, cho nên liền một mắt xích yếu nhất đều không thể kéo đứt. Nhưng mà mặc dù là không kéo đứt, lại cũng đã làm cho vòng gen kia bị thụ tổn thương, nếu như lại kéo thêm mấy lần nữa, có lẽ là có thể trực tiếp kéo đứt. Nam Ly Thiên cũng không cho Hàn Sâm cơ hội như vậy. Lúc bàn tay của Hàn Sâm một lần nữa vươn tới phía hắn, trong tay Nam Ly Thiên đã hiện ra một mặt tấm chắn, răng rắc. Dưới một trưởng này, tấm chắn trong tay Nam Ly Thiên lập tức chia năm sẻ bảy, hóa thành hạt bụi vỡ vụn đầy đất. Khuôn mặt của Nam Ly Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng mà sát ý cũng càng đậm, thân hình lóe lên đã tránh né được trưởng của Hàn Sâm, đồng thời trực đao màu xanh lá cây tựa như tia chớp răng khắp nơi, từng ánh đao từ trên người Hàn Sâm xẹt qua. Bởi vì tố chất thân thể kém quá nhiều hàn sâm không theo kịp tốc độ của nam ly thiên không chạm được vào thân thể nam ly thiên lực lượng một tay che trời cũng không hề có tác dụng trong ánh đao rất nhanh chớp động giả thiên tán trong tay hàn sâm mở ra chặn lại từng ánh đao mà không kịp trốn tránh hàn sâm cắn răng vọt tới trước chuông đồng ở bên cạnh một trưởng võ lên trên chuông đồng lập tức đem chuông đồng đập cho chia năm xẻ bảy tinh đản rốt cục thoát khốn mà ra về lại trong tay hàn sâm bước chân của hàn sâm một giây cũng không ngừng lại phóng đi tới phương hướng tàng chân cốc Nam Ly Thiên không dám tới gần, Hàn Sâm nữa, chỉ là lợi dụng tốc độ cùng ánh đao, từ bốn phương tám hướng chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa trốn tránh vừa dùng giả thiên tán ngăn trở ánh đao, còn không có biện pháp nào hoàn toàn đỡ được, mỗi lần giả thiên tán, bị chấn bay ra thì trên người Hàn Sâm lại nhiều ra một ít vết thương. Cũng may là bởi vì Nam Ly Thiên không dám lấy nhục thể của mình, mạo hiểm tiếp cận Hàn Sâm, đơn giản đã bị Hàn Sâm kéo lấy thân thể bị thương vọt vào bên trong tàng chân cốc. Nam Ly Thiên cơ hồ là nghĩ cũng không thèm nghĩ. Liên trực tiếp cùng một lúc sung phong liều chết tiến vào, hiển nhiên là với hắn, chém giết hàn sâm quan trọng hơn. Tàng chân cốc hết sức cổ quái, mặc dù là một sơn cốc rất lớn, cả sơn cốc lại cũng bị gen thực vật chiếm cứ. Trong cốc có từng cây che trời cơ hồ cao tương đương một ngọn núi, tán cây to lớn đem cả sơn cốc đều bao phủ ở bên trong đó. Hơn nữa còn có rất nhiều dây leo đan vào với nhau, giống như tầng tầng lưới lớn đem cả sơn cốc bao phủ ở bên trong. Sau khi tiến vào sơn cốc, khắp nơi đều là cành cây cùng dây leo, liền ánh mặt trời đều không xuyên thấu tiến vào được, khắp nơi đều là thực vật xanh, tạo thành một con đường nhỏ hẹp giống như là huyệt động vậy. Trong tích tắc hàn sâm tiến vào bên trong rừng thực vật, cũng cảm giác được năng lực cảm ứng của động huyền khí tràng trở nên vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi đều là khí thức sinh mệnh, khắp nơi đều là gen thực vật, căn bản là không cần cảm ứng, đã có thể biết có rất nhiều sinh mệnh tồn tại, ở bốn phía trên mỗi một mảnh thổ địa. Nam Ly Thiên nắm trường đao, ở sau lưng Hàn Sâm không ngừng truy kích chém giết, ánh đao xẹt qua những thực vật kia, lập tức chặt đứt rất nhiều thực vật, khiến cho cành lá đứt đoạn bay đầy trời. Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục trốn sâu vào bên trong. Nhưng mà đã có những thực vật này ngăn cản, động huyền thân pháp cùng dịch thiên thuật, có thể phát huy ra không gian liền lớn hơn rất nhiều. Hàn Sâm lợi dụng thực vật ngăn trở công kích của Nam Ly Thiên, tình huống lập tức có chuyển biến tốt hơn, ít nhất là Nam Ly Thiên muốn làm hắn bị thương liền không dễ dàng như vừa rồi nữa Trong cốc có rất nhiều đại thụ cùng dây leo, liền ánh đao của Nam Ly Thiên đều chém không đứt, hàn xâm ở trong tàng chân cốc giống như mê cung thực vật này vừa đánh vừa lui, dần dần xâm nhập vào bên trong. Thanh Ngư đã từng nói qua, gen thực vật quái dị ở trong tàng chân cốc rất nhiều, còn nói ra một ít ví dụ, ví dụ như đại thụ mọc đầy cành rắn, dây leo kết xuất trong mắt các loại. Mặc dù không phải là tất cả gen thực vật ở bên trong tàng chân, cốc đều đả thương người, nhưng mà quái dị ở trong đó lại rất nhiều. Hàn Sâm một mực mở ra động huyền khí tràng, đang tìm gen sinh vật có khí thức mạnh mẽ, nếu như không có gen sinh vật đủ mạnh mẽ ngăn trở, muốn ngăn nam ly thiên lại thì cơ hồ là chuyện không thể nào. Đột nhiên, ở bên trong đông đảo gen thực vật đằng kia, Hàn Sâm cảm thấy một đoàn khí thức sinh mệnh giống y hệt như đống lửa, độ mạnh của khí thức sinh mệnh kia, đã hoàn toàn vượt qua tất cả sinh vật ở xung quanh, giống như là trăng sáng trong trời sao. Hàn Sâm cắn răng một cái, liền vọt tới bên kia. Nếu như không thể thoát được Nam Ly Thiên, đúng là vẫn chỉ còn con đường chết, không bằng liều một phen. Khoảng cách tới vị trí đoàn sinh cơ kia càng ngày càng gần, đã còn không đến 10 mét, nhưng mà vì thực vật bốn phía thực sự là quá tươi tốt, Vân không nhìn thấy gen thực vật kia rốt cuộc là thứ gì. Đột nhiên, Nam Ly Thiên một đao chém tới, hàn sâm cúi đầu xuống, chỉ thấy ánh đao màu xanh lục đem thực vật ở trước mặt chặt đứt một mảng lớn. Sau đó ánh đao đụng vào vật gì đó, phát ra âm thanh kim loại va chạm, hàn sâm ngẩng đầu nhìn lên trong lòng lại cả kinh chỉ thấy ở đằng sau một đám thực vật bị chặt đứt ngang kia một gốc cây đại thụ hùng vĩ toàn thân giống như là phỉ thúy đang đứng ở đó mà ở bên trong thổ nhưỡng bốn phía quanh đại thụ nửa trôn rất nhiều con trâu được màu phỉ thúy thân thể chân hoàn toàn bị trôn ở bên trong thổ nhưỡng chỉ có một cái đầu trâu phỉ thúy lớn chừng cái đấu lộ ra ở trên đất mặt lúc này một cái đầu trâu phỉ thúy trong đó đang dùng con mắt màu đỏ ngầu trừng lên nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn đã biết không phải là pho tượng mà là một vật còn sống vừa rồi một ánh đao kia của Nam Ly Thiên chính là đâm vào bên trên sừng trâu mới bị nghiền nát đấy mà Hàn Sâm cảm giác thấy khí thức sinh mệnh khủng bố chính là từ những con trâu phỉ thúy cùng trên cây phỉ thúy đó truyền tới Úm, um, Úm um bò, ò Hàn Sâm đang đánh giá cây cùng đầu trâu lại đột nhiên nghe thấy cái đầu trâu bị Nam Ly Thiên chém chúng kia há mồm phát ra một tiếng kêu giống như là tiếng sấm rền sau đó chợt nghe thấy tiếng ầm ầm văng lên thổ địa phía dưới đầu trâu vỡ ra lộ ra thân thể màu phỉ thúy giống như màu của đầu trâu con trâu được phỉ thúy bị trôn ở bên trong thổ nhưỡng này vậy mà từ dưới đất chui lên thân thể hùng trắng kia so với con voi còn uy vũ hơn toàn thân đều tràn đầy lực lượng cùng sinh cơ kinh khủng mang tính chất bạo tạc trong nháy mắt từ dưới đất chui lên trâu được phỉ thúy liền cúi đầu lộ ra một đôi sừng trâu phỉ thúy làm cho người ta sợ hãi nhắm tới phía hàn sâm cùng nam ly thiên bên này trực tiếp lao đến giống như là một chùm sáng màu phỉ thúy xuyên qua hư không Ý niệm tránh né của Hàn Sâm cơ hồ mới vừa vặn xuất hiện, châu Châu cũng đã vọt tới trước mặt hắn, sừng châu trắng kiện mà bén nhọn kia trực tiếp húc lên trên người Hàn Sâm. Bàn tay của Hàn Sâm chỉ kịp đặt lên phía trên sừng châu, sau đó liền cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ đến khó có thể chống lại từ trên sừng châu truyền ra, thân thể của hắn không tự chủ được bị húc bay lên, đánh lên trên tán cây liền ánh mặt trời đều không thấu vào được kia. Chỉ cảm thấy thân thể đụng gãy rất nhiều cành lá, sau đó giống như đụng vào mặt vật gì đó, cảm giác có chút mềm mại. Nhìn kỹ, mới phát hiện ra mình va vào bên trong một đoá hoa màu bạc to lớn, đoá hoa kia lớn đến kinh người, chỉ là bộ phận nhụy hoa, đã lớn bằng hai chiếc nệm cao su rồi. Hàn sâm chính là va lên trên những nhụy hoa màu bạc đó, cho nên mới cảm giác mềm mại như vậy. Cơ hồ là đồng thời, nam ly thiên vậy mà cũng bị con trâu được phỉ thúy ở phía dưới hút bay, bắn vào bên trong một đoá hoa màu bạc khác ở bên cạnh. Hàn sâm muốn từ bên trong nhụy hoa đi ra, lại đột nhiên phát hiện ra những nhụy hoa màu bạc đó. Giống như một sợi dây thừng trói chặt thân thể của hắn Hàn xâm dùng hết khí lực toàn thân dãy ruộng Vậy mà cũng không dấy ra nổi những nhụy hoa đó Trong lòng lập tức cả kinh Vội vàng nhìn về phía Nam Ly Thiên Nam Ly Thiên cũng giống như hắn Cũng bị nhụy hoa màu bạc trói lại Hắn cũng đang dãy ruộng Nhưng mà từng cái nhụy hoa quấn quanh lấy Thậm chí ngay cả hắn cũng không tránh thoát ra được Thân thể hai người đều bị nhụy hoa quấn chặt giống như sắc ướp năm Chi đều lún sâu ở trong nhụy hoa Hàn sâm vốn cho rằng những bông hoa này khả năng là hoa ăn thịt người, nhưng mà mặc dù là nhụy hoa màu bạc đã trói chặt bọn họ, cũng không có động tác thôn phệ, từ đó về sau liền bất động rồi, cũng không bài tiết ra dịch có thể ăn mòn thân thể của bọn họ. Úm, um, um bò, ồ, con trâu được phỉ thúy kia sau khi đem bọn họ đánh bay, tức giận kêu một tiếng với bọn họ, sau đó liền đi trở về trong hầm đất. Hàn sâm đã nhìn rõ ràng, cái đuôi sau lưng con trâu được phỉ thúy giống như là dễ cây, một mực kéo dài tới trong hầm đất. Hiển nhiên con trâu đực phỉ thúy này chính là một bộ phận của gốc cây phỉ thúy này, dễ cây sinh ra một sinh vật cũng đã khủng bố như thế. Hàn Sâm thật sự là không có cách nào tưởng tượng gốc cây phỉ thúy này là đẳng cấp gì. Quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra xung quanh thân cây phỉ thúy này tổng cộng trôn 8 cái đầu trâu phỉ thúy, phân biệt đối ứng với 8 phương hướng khác nhau. Mà phía trên thân cây phỉ thúy to lớn, nở ra nhiều đoá hoa màu bạc to lớn, Hàn Sâm cùng Nam Ly Thiên chính là bị vây khốn ở bên trong hai đoá hoa trong đó. Hàn Sâm đang quan sát tình huống xung quanh, Nam Ly Thiên lại ở đó dùng hết tất cả các loại sức mạnh, muốn từ trong nhụy hoa thoát khốn, nhưng mà trình độ bền bỉ của nhụy hoa vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mặc kệ là hắn sử dụng lực lượng dạng gì, cũng chỉ là phí sức lực, thân thể căn bản không dấy ra khỏi sự trói buộc của những nhụy hoa nhìn như ông ánh trắng nõn đó. Ông Liều Mạng truy đuổi tôi như thế làm gì? Đến cùng là chúng ta có huyết hải thâm cừu gì, để cho ông tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng phải đem tôi đưa vào chỗ chết. Hàn Sâm thừa cơ hỏi Tình huống bây giờ vẫn còn chưa tới mức vô cùng không xong, đây đã không phải là hoa ăn thịt người, Hàn Sâm có lực lượng một tay che trời, liền còn có hy vọng thoát khốn. Cho nên ý niệm đầu tiên của Hàn Sâm lúc này, không phải là lập tức nghĩ biện pháp thoát khốn, mà là muốn thừa cơ từ trong miệng Nam Ly Thiên hỏi ra chút gì đó. Hậu nhân của phản đồ, đáng chết. Nam Ly Thiên lạnh lùng nói, tựa hồ là một chút ý tứ hối hận cũng không có. Tôi thấy ông chính là muốn giết tôi, để cướp sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu chứ gì. Hàn Sâm ra vẻ thử dò xét nói. Nói láo, trừ người của Hàn ra chúng mày ra, huyết mệnh giáo không có ai muốn vật kia. Nam Ly Thiên nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy liền hết sức tức giận, giống như là Hàn Sâm đang vũ nhục hắn vậy. Hàn Sâm kỳ quái nhìn Nam Ly Thiên. Hắn đã nghĩ tới các loại phản ứng mà Nam Ly Thiên sẽ có, nhưng mà loại phản ứng này của Nam Ly Thiên lại hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thánh vật của huyết mệnh giáo các ông, vì cái gì các ông không muốn? Hàn Sâm nhíu mày nhìn Nam Ly Thiên hỏi. Nam Ly Thiên nghe thấy Hàn Sâm hỏi như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Một lần nữa quan sát Hàn Sâm tỉ mỉ, có chút không xác định hỏi, mày là hậu nhân của Hàn Kính Chi? Tôi không phải là đã nói rồi rồi, thái gia gia của tôi tên là Hàn Kính Chi không sai, nhưng mà không phải là người của lam huyết bộ đội đặc trùng kia, Hàn Sâm nói ra. Nam Ly Thiên nghe xong nhíu mày không nói, tựa hồ là đang suy tư điều gì? Chẳng lẽ thật sự không phải là hậu nhân của Hàn Kính Chi sao? Nam Ly Thiên suy nghĩ trong chốc lát. Lại liếc nhìn Hàn Sâm tự lẩm bẩm, nếu quả thật không phải là hậu đại của hắn. Vậy tại sao lại có thánh vật, cũng đúng, nếu thật sự là hậu đại của hắn, cũng không thể an đeo thánh vật ở trên thân thể. Ông còn chưa nói cho tôi biết, vì cái gì mà thánh vật của huyết mệnh giáo các ông, lại chỉ có người của Hàn Gia muốn. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Nam Ly Thiên hỏi. Mày đã không phải là hậu đại của Hàn Kính Chi, chuyện này cùng mày cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà nếu như mày đã biết thân phận chân chính của tao, lại không thể để cho mày tiếp tục sống sót rồi. Nam Ly Thiên nói xong, tâm niệm vừa động, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện, đâm tới hàn sâm. Hàn sâm bị nhụy hoa trói buộc, bây giờ muốn trốn tránh cũng không thể làm được. Gen hạch ở trên người hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có ma tâm giới. Tinh đản cùng già thiên tán, chỉ đành triệu hồi già thiên tán ra ngăn cản dao găm. Già thiên tán mở ra che ở trước thân thể hàn sâm, dao găm đâm lên trên mặt dù, lại không thể đâm rách già thiên tán, nhưng mà lại đem già thiên tán chấn cho lệch sang một bên. Ý niệm của Nam Ly Thiên tiếp tục động. Thanh trực đao màu xanh lá của hắn lập tức trống rỗng xuất hiện, hóa thành một vệt sáng màu lục đâm tới cổ Họng Hàn Sâm. Già Thiên Tán không kịp kéo trở về, không thể ngăn cản đao. Mắt thấy ánh đao sắp đâm lên trên người Hàn Sâm, Hàn Sâm sử dụng lực lượng một tay che trời muốn giật nhụy hoa ra, nhưng mà vậy mà không thể lập tức kéo đứt, liền dấu hiệu đứt đoạn đều không có. Đẳng cấp của cây đại thụ này thật sự là quá cao, Hàn Sâm đoán chừng thấp nhất cũng là gen thực vật cấp thần huyết. Mắt thấy mũi đao sắp đâm lên trên người lúc này hàn sâm cũng không thể chú ý nhiều như vậy nữa trực tiếp mở ra siêu cấp đế linh thể muốn thử một chút xem siêu cấp đế linh thể có thể dãy ruộng ra khỏi nhụy hoa hay không ánh sáng màu trắng rừng rực ở trên thân thể hàn sâm tràn ngập đồng tử đều biến thành màu trắng rừng rực mái tóc ngắn màu đen cũng bị nhuộm trắng ở trong ánh sáng rừng rực sinh trưởng rất nhanh trong chốc lát đã hóa thành một mái tóc dài màu trắng rừng rực rủ xuống đất sau khi biến thân thành siêu cấp đế linh thể hàn sâm còn chưa dùng sức dãy ruộ khỏi nhụy hoa Những nhụy hoa đó lại tự động buông ra, thả thân thể hàn sâm ra. Hàn sâm căn bản còn chưa trốn tránh, vậy mà những nhụy hoa đó lại đưa hắn ra ngoài, đón trực đao đâm về phía hàn sâm, đem trực đao quấn ở bên trong, khiến cho nó rốt cuộc bay không nổi nữa, giống như là đang bảo vệ hàn sâm vậy. Đây là có chuyện gì? Hàn sâm hoạt động thân thể một chút, trong lòng hết sức kinh ngạc. Những nhụy hoa đó vậy mà đã hoàn toàn không có địch ý đối với hắn nữa. Nhụy hoa quấn quít lấy nhau, tạo thành một cái bàn tròn từ phía dưới nâng hàn sâm mà không phải trói lại giống như vừa rồi nữa nam ly thiên mở to hai mắt ra nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào hàn sâm hình ảnh bây giờ thật sự là nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn một cây gen thực vật cao cấp thoạt nhìn dĩ nhiên là đang trợ giúp hàn sâm không chỉ là trợ giúp thoạt nhìn thậm chí là có chút ít cảm giác nịnh nọt khí tức trên thân mày là chuyện gì xảy ra tại sao lại có khí tức dị linh không đúng còn có khí tức của dị sinh vật mày không phải nhân loại Rốt cuộc mày là ai? Nam Ly Thiên kinh hãi nhìn Hàn Sâm, tình huống bây giờ của Hàn Sâm đã vượt qua kiến thức của hắn, một nhân loại làm sao sẽ có được khí tức của dị linh cùng dị sinh vật, chuyện này thực sự làm cho người ta rất kinh hãi. Hàn Sâm nhìn siêu cấp đế linh thể của mình, quả nhiên cảm giác được khí tức của mình có chút cổ quái, thân thể này giống như không chỉ là có được khí tức của dị linh, đồng thời còn có được thứ khác, giống như Nam Ly Thiên đã nói, khí tức cùng loại với dị sinh vật nào đó. Chỉ có điều chủng loại của dị sinh vật có rất nhiều. Hàn Sâm cũng không nói rõ ra được đây, rốt cuộc là khí tức của loại dị sinh vật nào. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề cái tên siêu cấp đế linh này, nếu như chỉ là dị linh thể, trực tiếp gọi là đế linh là được rồi, cho dù càng tiến thêm một bước, đó cũng có thể gọi là đại đế thể. Hai chữ siêu cấp hẳn là cách dùng cho dị sinh vật, chỉ có sinh vật siêu cấp thần mới có thể dùng siêu cấp hai chữ này, cái tên siêu cấp đế linh này ngay từ đầu đã cho Hàn Sâm, một loại cảm giác cổ quái, cho tới bây giờ. Hàn Sâm mới biết rõ ràng, nguyên bản siêu cấp đế linh không chỉ là dị linh thể, còn là một loại thể chất của dị sinh vật. Tôi là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là bây giờ cái mạng nhỏ của ông đang ở trong tay tôi. Hàn Sâm đi tới chỗ Nam Ly Thiên đang bị trói ở trong nhụy hoa. Nguyên bản hắn muốn đạp không đi qua, nhưng mà chân của hắn mới đi ra một bước, những nhụy hoa đó đã đưa ra ngoài, ngưng tụ thành một cái bàn tròn vừa vặn để cho hắn có thể đạp lên phía trên. Hàn Sâm đi lên phía trước một bước, Nhụy hoa khác lại ngưng tụ ra mâm tròn mới, giống như là từng bậc cầu thang, tạo ra ở dưới chân Hàn Sâm, nâng hắn tiến lên. Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên, nhưng mà bây giờ không có thời gian nghiên cứu những thứ này, đi thẳng đến trước mặt Nam Ly Thiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nam Ly Thiên, hỏi ông ở trong huyết mệnh giáo có thân phận gì. Thân thể Nam Ly Thiên bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, nhưng căn bản là không tránh thoát ra được. Nam Ly Thiên nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, người thừa kế của Ly Hận Thánh Đồ, ông là một trong ba thánh đồ. Hàn Sâm có chút không tin đánh giá Nam Ly Thiên hỏi. Mặc dù Nam Ly Thiên rất mạnh, nhưng mà Hàn Sâm lại cảm thấy hắn thiếu thiếu một cái gì đó, cũng không có hương vị cường giả giống như Thiên Chu. Tao chỉ là người thừa kế, cũng không phải là Ly hận thánh đồ. Nam Ly Thiên nói một cách lạnh lùng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hàn Sâm không rõ sự khác biệt giữa người thừa kế và thánh đồ. Chỉ có truyền thừa huyết mạch cổ xưa nhất thuần chánh nhất mới có tư cách trở thành thánh. Đồ, tao chỉ là một chỉ nhánh huyết mạch. Nam Ly Thiên nói. Hàn sâm đang muốn hỏi thêm cái gì, lại đột nhiên nghe được ở trong rừng cây cách đó không xa có tiếng vang chuyển đến, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy bụi cỏ cùng cành lá lắc lư, chỉ chốc lát sau một con tiểu mã màu đỏ từ trong bụi cây chui ra, trên lưng còn chở theo bảo nhi. Trước đó lúc hắn đại chiến với Nam Ly Thiên, tiểu hồng mã cõng bảo nhi chạy ra, không nghĩ tới vậy mà cũng theo tới tảng chân cốc, còn an toàn đi tới đây. Hàn sâm sợ đám đầu trâu chôn sâu dưới cây tổn thương bọn họ, vội vàng nghênh đón, đã rơi vào trước mặt tiểu hồng. Ba ba! Bảo Nhi lập tức cao hứng nhào vào trong ngực Hàn Sâm. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, lại phát hiện phía sau Tiểu Hồng Mã còn kéo theo cái gì đó, dĩ nhiên là một đoạn dây thừng màu vàng, mà đằng sau dây thừng còn buộc con độc giác thú màu đen kia. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, không thể tưởng được Tiểu Hồng Mã lại vân đem độc giác thú bị trói cũng kéo đi qua. Tiểu Hồng Mã vẫy đuôi một cái, liền buông lỏng Hoàng Kim Long tu tỏa ra, độc giác thú bị trói trong lỗ mũi thở hồn hển, có lẽ là bởi vì dãy quá mạnh. Hoàng kim long tu tỏa càng trói càng chặt, đã ghim vào bên trong máu thịt của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc giác thú màu đen muốn kêu, nhưng mà cổ bị ghim chặt, liền thở đều sắp không kịp thở rồi, sao còn có năng lực kêu. Lúc này đã máu me be bét khắp người, hai mắt đã trở nên trắng bệnh, đã hít vào nhiều mà thở ra không còn bao nhiêu rồi. Hàn sâm rút cây sừng thú còn sót lại của mình ra, hung ác đâm vào bên trong cổ của nó, dưới lực lượng siêu cấp đế linh thể ra chỉ. Da thịt cứng cỏi của sinh vật biến dị cũng không thể ngăn cản được sừng thú, bị Hàn Sâm trực tiếp đâm xuyên cổ họng. Săn giết sinh vật biến dị tật phong độc giác thú, đạt được thú hồn tật phong độc giác thú, gen hạch đã bị nghiền nát thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen biến dị. Thu hồi hoàng kim long tu tỏa, lúc này Hàn Sâm mới một lần nữa trở về trước mặt Nam Ly Thiên, nhìn hắn lạnh lùng hỏi tiếp tục vấn đề vừa rồi, vì cái gì người huyết mệnh giáo các ông lại không muốn có thánh vật? Nam Ly Thiên lạnh nhạt nói: thánh vật của huyết mệnh giáo chỉ có giáo chủ mới có thể kiểm giữ nếu không sẽ bị suy yếu lực lượng huyết mạch suy yếu lực lượng huyết mạch ông nói là lực lượng lam huyết trong lòng hàn sâm hơi động nam ly thiên không biết là sợ chết hay là đã nghĩ thông rồi trả lời vô cùng dứt khoát đúng vậy nếu như thánh vật ở bên người sẽ làm cho thánh huyết dần dần trở nên nhạt cho nên mặc dù là thánh vật chân quý với chúng ta lại giống như là độc dược chỉ có một mình giáo chủ có thể kiểm giữ chẳng lẽ hàn kính chi là giáo chủ của huyết mệnh giáo các ông Trong lòng Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Theo Nam Ly Thiên từng nói, Hàn Kính Chi có được thánh vật, mà thánh vật lại chỉ có một mình giáo chủ kiềm giữ. Những thánh đồ khác cầm thánh vật cũng không có tác dụng. Như vậy chẳng phải là nói Hàn Kính Chi chính là giáo chủ của huyết mệnh giáo sao. Nhưng mà nghĩ lại lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như Hàn Kính chỉ là giáo chủ của huyết mệnh giáo, Nam Ly Thiên lại làm sao có thể nói hắn là phản đồ được. Bản thân giáo chủ liền là lớn nhất, làm sao lại còn gọi là phản đồ. Hắn chỉ là một phản đồ, cũng xứng làm giáo chủ của huyết mệnh giáo ta sao? Nam Ly Thiên khinh thường bĩu môi nói. Như vậy Hàn Kính Chi ở trong huyết mệnh giáo các ông có thân phận gì? Hàn Sâm truy hỏi. Một giáo đồ bình thường mà thôi. Nam Ly Thiên nói một cách lạnh lùng. Giáo đồ bình thường. Không phải là Hàn Kính Chi cũng có lam huyết hay sao? Hàn Sâm nao nao. Hắn là một người ngoài bị bắt tới. Làm sao có thể có thánh huyết? Nam Ly Thiên hết sức khinh thường. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, vậy thì giống như là anh quỷ đã nói, Hàn Kính Chi là bị trộm tới huyết mệnh giáo, trước kia ông ta cũng không phải là người của huyết mệnh giáo, vậy tại sao những người thế hệ trước kia đều cho rằng Hàn Kính Chi có lam huyết? Tại sao các ông lại muốn bắt Hàn Kính Chi? Hàn Sâm nghĩ mãi mà không rõ, lại truy hỏi, đây là đại bí mật của huyết mệnh giáo chúng ta. Nam Ly Thiên nói xong âm thanh đã dần dần thấp xuống, khóe miệng vậy mà chảy ra máu tươi, khí tức sinh mệnh trên người rất nhanh giảm xuống. Xem ra giống như là đã uống thuốc độc tự vẫn. Trong lòng Hàn Sâm chấn động, vội vàng đến gần Nam Ly Thiên bóp miệng hắn ra xem, nhưng mà tay của Hàn Sâm mới vừa vận bóp tới miệng hắn, chỉ thấy Nam Ly Thiên đột nhiên quỷ dị cười cười. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu không ổn, mau chóng muốn lui về phía sau, nhưng lại đã không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy thân thể của Nam Ly Thiên muốn nổ tung lên, dòng máu màu xanh lam giống như hỏa diễm thiêu đốt, bạo phát ra giống như cùng một vòng mặt trời màu xanh nhạt. Tâm niệm của hàn sâm vừa động, giả thiên tán chắn ở trước mặt hắn, đem làm huyết bộc phát giống như là mặt trời kia chắn bên ngoài. Chỉ là lực lượng kinh khủng kia lại đem cả giả thiên tán, cùng hàn sâm đều đánh bay ra ngoài, còn chưa đợi hàn sâm bay xa, vô số nhụy hoa đã quấn tới, giống như là giường lò so tiếp nhận thân thể hàn sâm, lại để cho hắn không đụng vào trong rừng cây. Huyết mệnh giáo đồ thật là đáng sợ, lúc trước cùng mình nói nhiều như vậy, cũng chỉ là vì dẫn dụ mình tới gần hắn, nam ly thiên này đã hết hy vọng, còn muốn kéo mình chôn cùng Vẻ mặt Hàn Sâm khác thường nhìn dòng máu màu xanh lam nhạt va chạm ở bốn phía. Hắn đã nhìn thấy lam huyết của Thiên Chu, nam ly thiên rõ ràng là nhạt hơn rất nhiều, thoạt nhìn quả nhiên là có chút khác biệt. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu trên ngực có chút nóng rực, thò tay lôi ra ngoài xem xét, chỉ thấy sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu lóe ra ánh sáng màu đỏ. Bị ánh sáng màu đỏ kia chiếu một cái, những dòng máu màu xanh lam đó lập tức liền mất đi hào quang màu xanh lam, khôi phục màu đỏ nguyên bản của máu nhân loại nên có. Nam Ly Thiên cũng không gạt mình, sợi dây truyền cử mệnh huyết miêu giống như thật sự có thể tiêu trừ lam huyết. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn sợi dây truyền kia. Sau khi lam huyết biến đỏ, sợi dây truyền cử mệnh huyết miêu lại khôi phục lại bình thường, không nhấp nháy loại ánh sáng màu đỏ kia nữa. Mặc dù Nam Ly Thiên tự bạo mà chết, nhưng mà Hàn Sâm lại cũng biết một chuyện, hai người anh quỷ cùng Nam Ly Thiên đều nói Hàn Kính chỉ là bị bắt buộc đi tới huyết mệnh giáo đấy, nói như vậy thì xác thực là ban đầu Hàn Kính chỉ rất không có khả năng là lam huyết thánh đồ. Thế nhưng mà vì cái gì lại có người cảm thấy ông ta có lam huyết, lại không có khả năng có hậu đại nữa. Hàn sâm bây giờ đã trở nên vô cùng bình tĩnh, không thiếu kiên nhân giống như lúc trước nữa, đã trải qua nhiều như vậy. Hắn đã hiểu ra, có rất nhiều nghi vấn cần phải từ từ tìm kiếm đáp án, giống như cùng bản thân cuộc sống liền là một sự bí ẩn, đến chết cũng chưa chắc có thể có đạt được đáp án. Nhưng mà Hàn tin rằng, đáp án trong cuộc sống có lẽ hắn không làm rõ ràng được. Vấn đề của huyết mệnh giáo cùng Hàn Kính Chi hắn lại nhất định có thể sẽ hiểu rõ. Hơn nữa hắn có cảm giác, hắn cách đáp án càng ngày càng gần, có lẽ chỉ cách một tầng giấy cuối cùng. Mang theo thi thể độc giác thú đi ra ngoài tàng chân cốc, lúc Hàn Sâm dùng siêu cấp đế linh thể đi ra ngoài, những gen thực vật có được ý thức đó, vậy mà liền chủ động tránh cảnh lã ra, để cho Hàn Sâm có thể trực tiếp đi qua, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy hết sức kỳ dị. Nếu như vậy, chẳng lẽ là mình có thể an toàn tiến... Vào khu vực các loại gen thực vật cổ quái chiếm giữ, sau này lại vừa vặn xâm nhập vào tàng chân cốc, nếu nghe thanh ngư không nếu là nói dối, nói không chừng còn thật sự có thể tìm được thi thể của con tinh hải thần thú kia. Hàn Sâm có ý định quay đầu lại sẽ đi vào xem tàng chân cốc, nhưng mà trước đó, trước tiên phải đem thi thể con độc giác thú này xử lý sạch sẽ đã. Đem độc giác thú lột da bỏ xương, cắt thành từng mảng thịt đóng gói trở về, miễn cho bị người khác nhận ra đây là tọa kỳ của Nam Ly Thiên. Mặc dù Nam Ly Thiên đã chết, nhưng mà bên trong nơi ẩn núp ly ảnh, nói không chừng còn có thủ hạ trung thành của hắn, Hàn Sâm cũng không muốn bị vây công. Lúc trở lại nơi ẩn núp ly ảnh, nơi ẩn núp nội đã đại loạn, những dị sinh vật cùng dị linh cùng Nam Ly Thiên ký kết qua khế ước đó, bởi vì Nam Ly Thiên đã cũng bị chết bất đắc kỳ tử theo, toàn bộ nơi ẩn núp ly ảnh đều loạn tung tùng phèo. Đây cũng là một cơ hội tốt, nói không chừng có thể đem nơi ẩn núp ly ảnh chiếm xuống. Tâm niệm Hàn Sâm chuyển động, liền đi tới phương hướng dị linh thần điện. Lúc Hàn Sâm chạy tới dị linh thần điện, nhìn thấy có một dị linh cùng hai dị sinh vật đang rằng co ở bên trong, tựa hồ bọn họ đều có ý nghĩ giống như Hàn Sâm, muốn thừa cơ, chiếm lấy nơi ẩn núp ly ảnh. Chỉ là nhìn thoáng qua, theo sinh cơ của bọn họ Hàn Sâm cũng đã xác định được, dị linh kia là một quý tộc, mà hai con dị sinh vật kia cũng đều là sinh vật biến dị. Hai thú một linh nhìn thấy Hàn Sâm tiến đến, sáu con mắt lạnh lùng đồng loạt đã rơi lên trên người hắn. Trong lòng Hàn Sâm dùng mình hoạt nhìn thì sinh cơ của ba tên này cũng không hề yếu hơn so với Nam Ly Thiên, có lẽ đều mơ tưởng chiếm cứ nơi ẩn núp Ly Ảnh, nhưng mà lại đều có chỗ cố khi, trong lúc nhất thời có chút rằng co không xong. Sau khi Hàn Sâm đi vào, lập tức trở thành tiêu điểm của ánh mắt của ba bên. Thời gian mà một linh hai thú đã ở trong nơi ẩn núp Ly Ảnh cũng không ngắn, đối với nơi ẩn núp Ly Ảnh đều hiểu rất rõ, trừ ba bọn họ ra, thật sự rất khó nghĩ ra được, bây giờ bên trong nơi ẩn núp Ly Ảnh, còn ai có năng lực dám đến tranh đoạt cùng với bọn họ? Sau khi trông thấy hàn sâm, đều nao nao, không ai từng nghĩ tới tới vậy mà là một nhân loại, hơn nữa nhìn khí tức cũng không hề mạnh mẽ. Dị Linh kia nhìn hàn sâm cười lạnh một tiếng, chúng ta bị một nhân loại áp bức lâu như vậy, bây giờ lại còn có nhân loại muốn đến chiếm món lợi, mấy người nói xem chúng ta có phải là nên giải quyết hắn trước hay không. Nghe xong lời này của dị Linh, ánh mắt của hai con sinh vật biến dị nhìn về phía hàn sâm lại càng thêm hung ác. Lúc này hàn sâm mới vừa đi tới, đang đánh giá dị Linh cùng hai con sinh vật biến dị kia. Đột nhiên nghe được một câu như vậy, lập tức thầm mắng trong lòng, con mợ nó. Dị linh này thật sự là âm hiểm, vậy mà muốn trước tiên đem mình tiêu diệt, tao trêu chọc mày rồi hả? Hàn sâm chớp mắt, mở miệng nói ra, hai vị không nên nghe dị linh kia nói hưu nói vượn. Nhân loại chúng ta cùng dị sinh vật mấy người giống nhau, đều chỉ có một cái mạng, dị linh bọn họ lại có thể vô hạn phục sinh. Bây giờ mấy người liên thủ với hắn giết tôi, vạn nhất hắn thừa cơ ám sát mấy người, liều mạng đồng quy vu tận với mấy người. Sau đó hắn vẫn có thể sống lại trở về chiếm cứ chỗ này, chúng ta lại là thật sự chết đi, không có khả năng lại sống lại. Hai con sinh vật biến dị kia nghe xong, sắc mặt hơi có một chút biến hóa, lại đều nhìn về phía dị linh này. Sắc mặt của dị linh này cũng thay đổi, hung hăng trừng mắt lườm hàn sâm. Hàn sâm không đem uy hiếp trong ánh mắt hắn coi là chuyện đáng kể, đánh giá hắn và hai con sinh vật biến dị. Dị linh một thân màu xanh ra trời, sau lưng còn đeo một thanh kiếm lớn màu xanh lam do thủy tinh điêu khắc thành. Mắt sáng tóc vàng, lóng lánh giống như là mặt trời Hai con sinh vật biến dị Một con nhìn giống như là bạch hổ Chỉ là thân thể so với châu đực còn cường tráng hơn Hơn nữa trên đầu còn mọc ra ba cặp lỗ tai Dĩ nhiên là một con lục nhĩ bạch hổ Mà một con sinh vật biến dị khác Trông giống như là robot kim loại Do kim loại màu đen trồng chất mà thành Cũng không biết là lai lịch ra sao Nhưng mà nhìn một thân kim loại này của nó Chỉ sợ là thân thể cực kỳ mạnh mẽ Hai vị Chẳng lẽ hai vị đã quên Nam Ly Thiên nghiền ép chúng ta ra sao rồi à? Chẳng lẽ hai người còn muốn dẫm lên vết xe đổ, lại bị tên nhân loại này nghiền ép hay sao? Dị Linh còn nói thêm, không đợi hai sinh vật biến dị kia có phản ứng gì. Hàn Sâm liền nói thêm, Nam Ly Thiên đối với mấy người làm cái gì tôi không biết, nhưng mà ít nhất là mấy người vẫn được tự do. Nếu để cho một dị Linh chiếm cứ nơi ẩn núp, cũng không dễ nói chuyện giống như nhân loại chúng ta đâu. Mấy người cũng đã thấy nơi ẩn núp bị dị Linh chiếm cứ rồi chứ? Ở bên trong nơi ẩn núp bị dị linh chiếm cứ, dị sinh vật cũng chỉ là tồn tại nô lệ mà thôi. Hai vị cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Dị linh kia còn muốn nói thêm điều gì, Hàn Sâm lại vượt lên trước nói tiếp. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một nhân loại vừa mới ngưng tụ gen hạch thanh đồng. Liền gen hạch bạch ngân đều không có, làm sao có thể tranh phong với mấy người được. Nói xong, Hàn Sâm còn triệu hoán ra giả thiên tán, để cho giả thiên tán hiển lộ bổn mạng ấn ký gen hạch thanh đồng, để hai con sinh vật biến dị kia tin tưởng nhìn thấy hàn sâm vẫn chỉ là gen hạch thanh đồng hai con sinh vật biến dị lập tức càng đem lực chú ý tập trung lên trên người dị linh kia chỉ là chính bọn chúng cũng là quan hệ thù địch cho nên vẫn không có ý tứ phát động công kích tình cảnh lại biến thành rằng co hàn sâm thầm nghĩ làm sao để có thể châm ngòi cho bọn họ đánh nhau chính mình nhặt món lợi nếu là lấy một địch ba hàn sâm lại không có niềm tin chắc chắn gì cả đối phó với một nam ly thiên cũng đã không dễ dàng gì cho dù ba tên này yếu hơn một chút so với nam ly thiên cũng không yếu hơn quá nhiều Lấy một địch ba thật sự là không có phần thắng gì cả. Suy nghĩ, Hàn Sâm liền muốn lui ra ngoài trước, chờ cho ba người bọn họ đánh xong, rồi trở về kiếm lợi cũng không muộn. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới vừa vặn nhấc chân lên, đột nhiên nhìn thấy thân hình kim loại kia khẽ động, thân thể hùng tráng chặn cửa lớn của dị linh, thần điện lại, cũng chặn lấy đường ra duy nhất. Nhân loại, chúng ta làm một giao dịch chứ? Hàn Sâm nhíu mày đang định nói điều gì? Người kim loại lại đoạt trước mở miệng nói một câu. Giao dịch gì? Hàn Sâm có nhiều hứng thú nhìn người kim loại. Tôi và cậu liên thủ đoạt được nơi ẩn núp, tất cả thứ khác đều thuộc về cậu. Tôi chỉ muốn quặng mỏ ở phía sau nơi ẩn núp. Trong mắt người kim loại lóe lên ánh sáng màu vàng kim nhạt, nhìn Hàn Sâm nói ra. Kim Trúc Ma mà Nhân, mày tìm một nhân loại chỉ có gen hạch thanh đồng hợp tác, không bằng trực tiếp tìm tao là được rồi. Tao với mày liên thủ giết lục nhĩ, tao đồng ý đem quặng mỏ cho mày. Dị Linh nói ra. Lục nhĩ bạch hổ nghe thấy dị Linh nói như vậy lập tức mắt lộ ra hung quang nhìn hắn chằm chằm, phát ra một tiếng hổ gầm. Kim Trúc Ma nhân nghe xong lời nói của Dị Linh nhưng lại lạnh lùng nói, nhân loại kia nói không sai, coi như là nhân loại thống trị nơi ẩn núp, chúng tao vẫn còn có một chút tự do, nếu là bị mày thống trị, chúng tao đều sẽ thành nô lệ, coi như là tao cùng hợp tác với Lục Nhĩ, cũng sẽ không hợp tác với mày. Dị Linh nghe xong sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm càng thêm hung lệ, cho dù mày cùng hợp tác với nó, chẳng lẽ mày nghĩ có thêm một nhân loại có gen hạch thanh đồng? Có thể đấu qua được tao cùng Lục Nhĩ sao? Kim Trúc Ma Nhân lại cười lạnh một tiếng. Mày là mày, Lục Nhĩ là Lục Nhĩ, đừng nói nhập làm một. Nói xong, Kim Trúc Ma Nhân lại chuyển sang nói với Lục Nhĩ Bạch Hổ. Lục Nhĩ, chắc là mày cũng chỉ muốn vườn cây kia chứ? Tao muốn quạng mỏ, mày lấy vườn cây, còn dư lại về cả nhân loại kia, mày thấy như thế thì như thế nào? Lục Nhĩ Bạch Hổ nghe xong, chỉ là hơi do dự một chút, liền gầm lên một tiếng, mặc dù không phải là ngôn ngữ hàn sâm có thể nghe hiểu, nhưng mà xem vẻ mặt cũng biết. Nó đã đồng ý, nhân loại, mày thấy thế nào? Kim Trúc Ma Nhân lại nhìn về phía Hàn Sâm hỏi Tôi không có ý kiến, thực lực của tôi thấp kém, có thể kiếm được một nơi ẩn núp, đã rất thấy đủ Hàn Sâm cười nói Nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, lục nhĩ bạch hổ cùng Kim Trúc Ma Nhân đều chậm rãi nhích tới gần dị linh Hiển nhiên là chuẩn bị diệt đi dị linh này trước Hàn Sâm mặc dù không biết đến cùng là Kim Trúc Ma Nhân tính toán cái gì Nhưng mà có thể giải quyết trước một đối thủ Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi Liền theo chúng cùng một chỗ vây về phía dị linh. Dị linh nhìn thấy ba người vây tới, chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười. Lục nhĩ, Kim Trúc Ma Nhân, chúng mày đều quá ngây thơ rồi. Chúng mày cho rằng tao ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy là vì cái gì? Lục nhĩ bạch hổ cùng Kim Trúc Ma Nhân nghe thấy vậy đều ngẩn người. Tiếp đó liền biến sắc, chúng đều cảm giác được ở bên ngoài dị linh thần điện lại xuất hiện khí thức mạnh mẽ. Rất nhanh, liền thấy hai dị linh khác vọt vào bên trong dị linh thần điện. Một cao một thấp, cao ba bốn mét như là người khổng lồ, trong tay nắm một cây đại trùy. Thấp thì chỉ cao tới hông của hàn sâm, trên bờ vai lại khiêng một cái búa so cự trùy, trong tay người khổng lồ còn to lớn hơn. Hai người bọn họ hoàn toàn không hề che giấu khí tức trên thân, khí tức mạnh không kém hơn dị linh lúc trước. Ba đối ba, chúng mày còn có một nhân loại có gen hạch thanh đồng, chúng mày còn cảm thấy chiến đấu như thế này còn cần lo lắng gì sao? Dị linh lúc trước lộ ra một nụ cười mê người, giống như là đã nắm chắc phần thắng vậy sắc mặt của lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc mai nhân đều có chút khó coi nguyên bản chúng vô cùng kiêng kỵ với dị linh này cho nên mới không muốn cùng hắn chia sẻ nơi ẩn núp tình nguyện hợp tác với một nhân loại có thực lực yếu ớt lại không nghĩ tới dị linh lại vẫn có thể đưa tới giúp đỡ có thực lực mạnh mẽ như vậy trong lòng chúng đều đã manh động thoái ý thế nhưng mà hai dị linh một cao một thấp kia lại chặn cửa thần điện lại bây giờ chúng muốn xông ra nhất định phải chiến đấu chính diện cùng hai dị linh kia nếu như bọn mày muốn thần phục với tao Tao có thể lưu cho bọn mày một mạng, còn mày? Ánh mắt của dị linh tóc vàng đã rơi lên trên người Hàn Sâm, ngoan độc nói ra, nhân loại đều đáng chết, mày đáng chết nhất. Nói giống như là mạng nhỏ của bọn tao đều ở trên tay mày vậy. Hàn Sâm cũng không tức giận, chỉ cười cười, ít nhất là cái mạng nhỏ của mày đã ở trên tay tao rồi. Dị linh tóc vàng rút thủy tinh đại kiếm màu lam ở trên lưng ra, mũi kiếm chỉ tới phía Hàn Sâm. Hai vị, cứ dựa theo lời lúc trước chúng ta nói mà xử lý, tên vọng tưởng cuồng đồ này giao cho tôi. Hai tên còn dư lại hai người tự giải quyết. Hàn Sâm nói xong vung tay lên, đánh ra một vệt sáng màu vàng tới dị linh tóc vàng kia. Tóc vàng dị linh hừ lạnh một tiếng, thủy tinh đại kiếm màu lam vốn chuẩn bị chém về phía Hàn Sâm, một kiếm chém về phía vệt sáng màu vàng mà Hàn Sâm mới đánh ra. Lục Nhĩ Bạch Hổ cùng Kim Trúc Ma Nhân nhìn nhau, đồng thời đánh về phía hai dị linh một cao một thấp kia. Chúng tự nhiên là không muốn thần phục với dị linh, nhưng mà chúng cũng không kỳ vọng Hàn Sâm thật sự có thể đánh bại dị linh tóc vàng. Chỉ hy vọng là Hàn Sâm có thể ngăn chặn dị linh tóc vàng một thời gian ngắn, để cho chúng nó có thể lao ra ngoài thần điện đào tẩu là được rồi. Mắt thấy lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân xông lại, hai dị linh một cao một thấp quỷ dị cười cười, đại trùy trong tay vung lên, đập tới lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân. Lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân lập tức rơi vào bên trong khổ chiến, búa của hai dị linh một cao một thấp kia vô cùng quỷ dị, mỗi lần va chạm với búa, đều sẽ phải chịu một luồng lực lượng chấn động tập kích. Khiến cho thân thể cùng gen hạch của bọn nó đều sinh ra có chút chỉ độn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không xông ra được. Ánh mắt của bọn nó không khỏi nhìn về phía hàn sâm bên kia, muốn xem một chút xem hàn sâm còn có thể kiên trì được bao lâu, chúng còn có cơ hội lao ra hay không. Thế nhưng mà lần xem này, hai con sinh vật biến dị đều ngây ngốc một chút. Chỉ thấy dị linh tóc vàng cả người, lẫn kiếm bị một sợi dây thường màu vàng trói rắn rắn chắc chắc, người cũng đã ngã rầm ở trên mặt đất, trong tay hàn sâm nắm một cái sừng thú đinh ốc. Đã hung hăng đâm vào trái tim dị linh tóc vàng. Không chỉ là lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân ngây dại, một cao một thấp hai dị linh kia nhìn thấy dị linh tóc vàng bị hàn xâm, đâm thủng trái tim, máu tươi tuôn ra, cũng đều ngây ngốc một chút. Sau đó liền không nói hai lời, hai dị linh kia liền xoay người chạy, lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân kịp phản ứng lại, lập tức mừng như điên đuổi theo. Nhớ kỹ, lần sau lúc khoe khoang, xem trước một chút xem đối thủ của mày là ai. Hàn Sâm nói một câu với dị linh tóc vàng bị trói kia, sau đó sừng thú đinh ốc lại một lần nữa đâm xuyên qua trái tim hắn, khiến cho sinh cơ của dị linh tóc vàng triệt để đoạn tuyệt. Dị linh tóc vàng mở to hai mắt ra, nhìn chăm chập vào Hàn Sâm, muốn nói gì cũng đã không nói được nữa rồi, thân thể hóa thành ánh sáng tiêu tán. Hàn Sâm biết rõ việc này khẳng định là vẫn chưa xong, chỉ cần dị linh này chưa chết, khẳng định là sẽ còn tìm hắn báo thù. Nhìn biểu lộ của hắn trước lúc trở về linh hồn chi thạch đã biết rõ, hắn đã cực kỳ hận Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không đuổi theo Lục Nhĩ Bạch Hổ cùng Kim Trúc Ma Nhân, đi thẳng tới trước Dị Linh Thần, triệu hoán ra sát na nữ đế, để cho cô ta chiếm cứ Dị Linh Thần trước rồi nói sau. Rất nhanh màn hào quang phòng hộ của nơi ẩn núp Dị Linh đã được mở ra, rối loạn cũng dần dần ổn định lại, sinh vật ở bên trong nơi ẩn núp đều đang trông xem thế nào, muốn biết xem ai đã trở thành chủ nhân mới của nơi ẩn núp. Lục Nhĩ Bạch Hổ cùng Kim Trúc Ma Nhân, tựa hồ không thể đuổi kịp hai Dị Linh một cao một thấp kia, sau khi trở lại Dị Linh Thần điện, Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm đã nhiều hơn một chút cảnh giác. Lời cậu mới vừa nói còn tính không? Kim Trúc Ma Nhân nhìn Hàn Sâm hỏi. Thực lực của dị linh tóc vàng thế nào thì chúng đều rõ ràng. Có thể gọn gàng tiêu diệt hắn như vậy. Thực lực của Hàn Sâm khiến chúng nó xem đều không hiểu. Đương nhiên là tính. Hai người muốn quạng mỏ cùng vườn cây đều không có vấn đề. Nhưng mà ngược lại, có thu hoạch thì phải có trách nhiệm. Lúc nơi ẩn núp cần hai người phải xuất lực. Hai người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn Sâm nói ra Thực lực của hắn bây giờ vô cùng có hạn, có thể lôi kéo được hai sinh vật cấp biến dị giúp đỡ thì cũng không tệ. Đó là đương nhiên, nếu như những dị linh đó lại đến, chúng ta sẽ toàn lực nghênh chiến. Lục nhĩ Bạch Hổ cùng Kim Trúc Ma Nhân đều quá đỗi vui mừng. Nguyên bản chúng còn có chút bận tâm Hàn Sâm sẽ trở mặt với chúng, để cho chúng cái gì cũng không lấy được. Dùng lực lượng của Hàn Sâm có thể trực tiếp tiêu diệt dị linh tóc vàng, chúng còn thật sự có chút không dám dốc sức liều mạng chiến một trận với Hàn Sâm hàn sâm cùng hai con sinh vật biến dị thương lượng một chút chỉ tiết bọn họ hợp tác chiếm cứ nơi ẩn núp ly ảnh vấn đề tỉ mỉ dị sinh vật cùng dị linh phía ngoài lại đầu có chút thấp thỏm không yên chúng không biết chủ nhân mới của nơi ẩn núp rốt cuộc là sinh vật gì cũng không biết chủ nhân mới sẽ có thủ đoạn dạng gì đều đang do dự có nên chạy ra khỏi nơi ẩn núp ly ảnh hay không đi tìm những chỗ khác để an thân trong đó lo lắng nhất cũng không phải là những dị sinh vật cùng dị linh này lo lắng nhất cháy lại là một nhân loại ở trong nơi ẩn núp ngoại trừ nam ly thiên ra trong nơi ẩn núp còn có một bán thần nhân loại nữa tên bán thần nhân loại này tên là tô miên hoa bây giờ hắn là người lo lắng nhất tô miên hoa vốn là một vị giáo sư nghiên cứu cơ sở nổi danh sau khi tấn thăng lên trên không gian thứ tư của nơi ẩn núp vừa vặn ngay ở gần nơi ẩn núp ly ảnh lại vừa vặn gặp phải nam ly thiên nam ly thiên sau khi biết được tình huống của hắn đem hắn dẫn về nơi ẩn núp ly ảnh cũng không bạc đãi hắn còn cho hắn không ít thịt dị sinh vật lại để cho hắn tăng lên một ít gen Thế nhưng mà Nam Ly Thiên lại không thả cho hắn trở lại liên minh, thậm chí là tuyệt đối không cho phép hắn tới gần truyền tống trận, đem hắn giam lỏng ở trong nơi ẩn núp làm nghiên cứu. Qua nhiều năm như thế, người khác không biết, Tô Miên Hoa lại rất rõ ràng, Nam Ly Thiên đã vụng trộm giết chết rất nhiều dị sinh vật sống nhờ, ở bên trong nơi ẩn núp, rất nhiều tài liệu nghiên cứu của Tô Miên Hoa đều bởi vậy mà có. Ngay từ đầu đúng là Tô Miên Hoa bị ép làm nghiên cứu, nhưng mà là một nhà khoa học nghiên cứu gen, sau khi Tô Miên Hoa xâm nhập nghiên cứu ngược lại bản thân cũng xa vào trong nghiên cứu. Mặc dù chỗ này không có những dụng cụ công nghệ cao đó, nhưng mà trong lúc Tô Miên Hoa làm một ít thí nghiệm nghiên cứu nguyên thủy, lại đã lấy được thành quả không tưởng tượng được. Bởi vì nghiên cứu còn chưa tới nơi giai đoạn sau cùng, Tô Miên Hoa vẫn còn cần Nam Ly Thiên cung cấp tài liệu thí nghiệm cần thiết. Bây giờ Nam Ly Thiên ly kỳ chết rồi, tài liệu thí nghiệm tự nhiên là không thể nào có nữa. Hơn nữa cũng không biết là sinh vật gì chiếm cứ nơi ẩn núp, vạn nhất là dị sinh vật tàn bạo nào đó. Nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ mất. Những năm này một mực làm nghiên cứu, tố chất thân thể của Tô Miên Hoa bởi vì đã hấp thu gen tương đối nhiều, tương đối mà nói thì cũng không tệ lắm, nhưng mà lại cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như thoát đi khỏi nơi ẩn núp, căn bản là không biết rõ có thể sống sót ở bên ngoài hay không. Tất cả dị sinh vật cùng dị linh, đều nhìn chằm chằm tới phương hướng nơi ẩn núp dị linh, cùng đợi chủ nhân mới của nơi ẩn núp ly ảnh xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé bọn máy nói xem tân chủ nhân của nơi ẩn núp ly ảnh sẽ là ai tao nghĩ sẽ là kim trúc ma nhân ghen hạch của hắn gần như là không thể bị phá hủy đấy có lực phòng ngự tuyệt cường ở thế bất bại tao thấy lục nhĩ bạch hổ có khả năng nhất vừa rồi hình như có nhìn thấy bọn chúng đuổi theo hai dị linh chạy đến về sau lại chạy trở về chỉ sợ tân chủ nhân là một trong số bọn chúng tao không biết ai mạnh ai yếu nhưng tao hy vọng kim trúc ma nhân có thể trở thành tân chủ nhân nơi ẩn núp tính cách của hắn không tàn bạo như vậy có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ sống tốt hơn một chút là ai cũng được chỉ cần không phải dị linh là tốt rồi nếu như bị dị linh chiếm cứ nơi ẩn núp chúng ta trốn không thoát đâu tám chín phần là chúng ta đều sẽ phải ký kết khế ước dị linh đúng vậy a tuyệt đối không nên là dị linh khi mọi người đang không ngừng nghị luận đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ trong dị linh thần điện đi ra nơi ẩn núp lập tức yên tĩnh trở lại dù là dị sinh vật hay dị linh đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh từ dị linh thần điện đi ra Nếu người đi ra không phải là người trong tưởng tượng của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sẽ lập tức thoát khỏi nơi ẩn núp. Nhưng khi nhìn thấy lục nhĩ bạch hổ và kim trúc ma nhân một trái một phải cùng nhau đi ra, đám sinh vật đều ngẩn người, vốn cho là chúng sẽ phân thắng bại, nhưng nhìn tới bộ dáng của bọn nó không hề giống như đã trải qua đại chiến. Khi đám sinh vật đang vô cùng nghỉ hoặc, đột nhiên nhìn thấy lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân, song song đi ra dần tách ra, lộ ra một người đi sau bọn họ. Nhìn dáng vẻ người kia rất giống như là dị linh, không ít dị sinh vật đều căng thẳng trong lòng, dị sinh vật nào gan nhỏ một chút đã muốn chạy trốn. Chúng tưởng rằng dị linh chiếm cứ nơi ẩn núp, còn thu phục được lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân. Thế nhưng mà nhìn kỹ, khí tức kia lại không giống như là dị linh, ngược lại rất giống nam ly thiên chủ nhân trước của nơi ẩn núp. Nhân loại, đó là một nhân loại, không ít dị sinh vật và dị linh kịp phản ứng lại, có chút giật mình nhìn hàn sâm từ dị linh thần điện đi ra. Bọn hắn cũng không nhận ra hàn sâm, không biết tên nhân loại này có lai lịch gì, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thanh Ngưu cũng đứng trong đám dị sinh vật, lúc này đang chừng lớn đôi mắt nhìn hàn sâm, tiểu tử kia sao lại chạy tới dị linh thần điện, hắn đã làm trò gì rồi. Trong lòng Tô Miên Hoa thoáng nghi hoặc, không biết trong dị linh thần điện làm sao lại có một nhân loại đi ra, theo hắn được biết, trong nơi ẩn núp ly ảnh chỉ có hắn với Nam Ly Thiên là hai nhân loại thôi. Khi đám sinh vật đang nghỉ hoặc, lại đột nhiên thấy Kim Trúc Ma Nhân chỉ vào Hàn Sâm nói, "Từ hôm nay về sau, hắn chính là tân chủ nhân của nơi ẩn núp Li ảnh chúng ta, nếu người nào gây khó dễ cho hắn, chính là gây khó dễ cho Kim Trúc Ma Nhân, tao nhất định sẽ bắt kẻ đó rồi rút gân lột ra chém thành muôn mảnh." Khi Kim Trúc Ma Nhân vừa nói xong, Lục Nhĩ Bạch Hổ bên kia đã phát ra tiếng gầm rung trời, khiến cho toàn bộ sinh linh trong nơi ẩn núp đều vì thế mà chấn động. Đám dị sinh vật đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ ra, tân chủ nhân nơi ẩn núp lại vẫn là một nhân loại nhưng lại đồng thời được lục nhĩ bạch, hổ cùng kim trúc ma nhân cường đại nhất trong nơi ẩn núp ủng hộ, trong lúc nhất thời đều ngây ra tại chỗ, không biết đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tô miên hoa mừng rỡ như điên, một nhân loại trở thành chủ nhân của nơi ẩn núp, với hắn mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hắn, là tân chủ nhân của nơi ẩn núp. Mắt châu của thanh ngư đã sắp trợn lồi ra rồi, giống như không thể tin vào tai của mình, nhưng nhìn thoáng qua bảo nhi đang ngồi trên bờ vai hàn sâm. Mới xác định chính mình cũng không có nhận lầm người Quy củ của nơi ẩn núp Vẫn giống như khi Nam Ly Thiên còn làm chủ nhân Tạm thời không có gì thay đổi Mọi người vẫn là có thể tiếp tục yên tâm Ở chỗ này ở lại Hàn Sâm chấn an thoáng đám dị sinh vật và dị linh kia Những kẻ này tương lai đều phải nộp thuế cho hắn Về sau Hàn Sâm có thể kiếm tiền Hay không chính là dựa vào bọn họ Lúc này vẫn nên ổn định lòng của bọn hắn Tiện để cho bọn họ có thể ở lại nộp thuế Có lục nhĩ Bạch Hổ Và Kim Trúc Ma nhân phụ trợ hàn sâm rất nhanh đã hoàn toàn khống chế nơi ẩn núp ly ảnh trong tay cũng không có gì sinh vật nào dám nháo sự hàn sâm cũng tuân thủ hứa hẹn phân quặng mỏ và vườn cây cho kim trúc ma nhân cùng lục nhĩ bạch hổ coi như là dùng tiền mua lấy hai hộ vệ trong nhà hàn sâm trở lại dị linh thần điện lại thấy sát na nữ đế đang ngồi ở trong thần điện giống như đang chuyên môn chờ hắn có chuyện gì không hàn sâm hỏi sát na nữ đế sát na nữ đế nói thẳng có phải cậu muốn chiếm lấy nơi ẩn núp này lâu dài hay không không sai Hàn sâm khẽ gật đầu, hắn đã nghe lục nhĩ bạch hổ cùng Kim Trúc Ma Nhân nói qua, ở khu vực này không có sinh vật rất mạnh mẽ, cũng không có nơi ẩn nút khác cường đại. Hiện tại địch nhân mạnh nhất chính là nhóm dị linh tóc vàng kia, hơn nữa ở gần đây có không ít tài nguyên cấp nguyên thủy và cấp biến dị, cho nên Hàn sâm muốn chiếm cứ chỗ này thời gian dài, ít nhất phải chờ gen nguyên thủy của hắn và gen biến dị toàn mãn mới thôi. Nếu như là chiếm cứ thời gian dài ở đây, tôi hy vọng cậu có thể tốn một chút tài nguyên, mở ra kho ghen hạch. Sát na nữ đế dứt khoát nói ở đây có thể mở ra kho ghen hạch sao? Hàn sâm có chút kinh ngạc nhìn sát na nữ đế. Hắn tự nhiên có nghe nói qua kho ghen hạch, kỳ lão gia tử đã cặn kẽ dặn hắn về kho ghen hạch. Đơn giản mà nói, kho ghen hạch cũng tương tự như linh cơ ở không nơi ẩn núp thứ ba, là một không gian riêng biệt. Nhưng cũng có bất đồng rất lớn, kho ghen hạch không cần linh hồn chỉ thạch vẫn có thể tiến vào, phải cần chỉ có ghen hạch. Chỉ cần dùng ghen hạch là có thể tiến vào ghen hạch kho. Dù là dị linh, dị sinh vật hay nhân loại đều giống nhau, chỉ cần có gen hạch là có thể tiến vào bên trong Nhưng có một hạn chế quan trọng, gen hạch chính là chìa khóa kho gen hạch Cậu sử dụng gen hạch nào để tiến vào kho gen hạch, như vậy ở bên trong cũng chỉ có thể sử dụng gen hạch đó Gen hạch đều sẽ phải chịu hạn chế trong kho gen hạch, không có cách nào sử dụng Mà ở trong kho gen hạch, đả bại đối thủ của mình đạt được thắng lợi Là có thể đạt được ban thưởng của kho gen hạch để gen hạch được cường hóa Đương nhiên, gen hạch đồng thao chỉ có thể tiến vào kho gen hạch đồng thao, gen hạch bạch ngân chỉ có thể tiến vào kho gen hạch bạch ngân, cứ thế mà suy ra, không thể lẫn vào. Tất cả sinh vật tiến vào kho gen hạch đều có một bảng xếp hạng, nhưng bảng xếp hạng này cũng không phải thuộc về những sinh vật này đấy, mà là thuộc về gen hạch đấy. Như kỷ lão ra từ bây giờ gen hạch bổn mạng là hoàng kim, trong kho gen hạch hoàng kim, xếp hạng của ông nằm trong 800 vạn có hơn, đại khái là thuộc về trình độ trung đẳng. Hàn Sâm vẫn luôn rất có hứng thú với kho ghen hạch, chỉ là cũng không phải là từng nơi ẩn núp đều có kho ghen hạch. Nơi ẩn núp mà hắn đã đến cũng rất ít, cho nên vẫn luôn không có cơ hội tiến vào kho ghen hạch. Không biết già thiên tán và tinh đản của mình có thể tại xếp hàng bao nhiêu trong kho ghen hạch, nếu như có thể xếp vào top 10 ghen hạch, vậy thì sướng rồi. Hàn Sâm trong nội tâm thầm nghĩ, trong nơi ẩn núp ly ảnh cũng có kho ghen hạch, nhưng nếu muốn mở nó ra, cần một nghìn loại gen sinh vật mới có thể mở ra. Kỳ thật điều kiện này cũng không khó. Chỉ là cần hao phí một chút thời gian à thôi, cái gọi là gen, cũng không cần mạng sinh vật, chỉ cần một giọt máu là được rồi. Sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy loại đều rất dễ thu, chỉ là cần số lượng tương đối nhiều, muốn gom góp được phải hạ chút công phu. Sinh vật ở gần đây cũng khá phong phú, Hàn Sâm định tìm chút thời giờ gom góp một nghìn loại gen sinh vật, hơn nữa sinh vật trong nơi ẩn núp cũng rất nhiều loại, số lượng còn thiếu cũng không cần quá nhiều. Hàn Sâm tính toán sau này có thời gian sẽ đi tới tảng chân cốc một chuyến. Nhìn xem bên trong có thi thể tinh hải thần thú hay không, việc này chỉ có thể tự hắn lặng lẽ làm. Hàn sâm không muốn để người khác nhìn thấy hắn biến thân thành siêu cấp đế linh. Long nữ và cửu non, trở về, phát hiện nơi ẩn núp dường như đã xây ra đại chiến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, sao lại giống như vừa trải qua một trận đại chiến nhỉ? Có người đánh nơi ẩn núp sao? Cửu non vừa dò xét xung quanh, vừa kỳ quái nói. Tuy Long nữ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không quan tâm những chuyện này nên cũng không nói gì. Cửu non lại không nhịn được, chạy tới một dị sinh vật đứng trước mặt để hỏi lão huynh, nơi ẩn núp xảy ra chuyện gì thế? Có người đánh nơi ẩn núp sao? gâu gâu, Uông uông! Dị sinh vật kia kêu loạn với cửu non. Long nữ nghe mà không hiểu một câu nào, sau khi cửu non nghe xong, sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng trực tiếp kêu lên, mày nói cái gì, Hàn Sâm đã trở thành tân chủ nhân của nơi ẩn núp? Không phải là đang đùa tao chứ? Long nữ nhìn về phía cừu non hỏi chuyện gì xảy ra Cừu non dùng vẻ mặt khó Có thể tưởng tượng chạy trở về nói với Long nữ Chủ nhân cũ của nơi ẩn núp vốn là Nam Ly Thiên Không biết vì sao lại chết rồi Hiện tại chủ nhân nơi ẩn núp là một nhân loại Hình như gọi Hàn Sâm Không biết có phải là lão đại hay không Cừu non sở dĩ không dám khẳng định Chủ yếu vẫn là quá khó tin tưởng Hàn Sâm lại có thể đoạt được nơi ẩn núp cấp hoàng kim Thật sự khiến nó khó có thể tin Đi xem thì biết Long nữ đi về phía dị linh thần điện. Long nữ và cừu non đi tới dị linh thần điện, quả nhiên thấy được hàn sâm, cừu non vừa mừng vừa sợ, đi lên điên cuồng vuốt mông ngựa, long nữ cũng ngạc nhiên đứng đó. Tuy hàn sâm rất lợi hại, nhưng hắn có thể đánh xuống nơi ẩn núp cấp hoàng kim, vậy thì có chút quá dọa người rồi, phải biết là trước kia khi ở ngọc khâu, hàn sâm nhìn thấy bọn hắn là muốn chạy trốn, bây giờ lại có thể đánh rớt xuống nơi ẩn núp hoàng kim, tốc độ tiến bộ thật sự quá nhanh. Kỳ thật hàn sâm cũng chỉ nhặt được một chút tiện nghi. Nơi ẩn núp có lực ngưng tụ hoàng kim chân chính, dùng thực lực bây giờ của hàn sâm căn bản không có khả năng đánh xuống. Vừa mới tiếp thu nơi ẩn núp, có rất nhiều chuyện cần hàn sâm xử lý, cho nên hàn sâm tạm thời cũng không có thời gian đi tàng chân cốc, chỉ ăn thịt độc rác mã, tăng lên được 9 điểm biến dị gen. Một điểm biến dị gen tương đương với 80 điểm tố chất thân thể, 9 điểm gen chính là 720 điểm tố chất, biên độ tăng hết sức kinh người. Trong nơi ẩn núp, có một người phụ nữ. Như thiên sứ mang theo một con chó vừa đi vừa quan sát bốn phía. Bộ lông trên lưng con chó kia đen giống như mực, phía dưới lại là tuyết trắng, nhìn vô cùng thần tuấn. Người phụ nữ như thiên sứ, toàn thân mặc áo giáp, sau lưng còn có một đôi cánh chim trắng noãn, chỉ có trên đỉnh đầu thiếu một quầng sáng thiên sứ. Chủ nhân, Nam Ly Thiên lại chết rồi, chuyến này chúng ta xem như đi không? Con chó kia đi theo bên cạnh người phụ nữ nói. Người kia chỉ lạnh nhạt nói, vậy thì nhìn xem chủ nhân mới của nơi ẩn núp ly ảnh như thế nào. Nghe nói cũng là một nhân loại, thực lực cụ thể thì không biết, nhưng có thể chiếm cứ nơi ẩn núp, vậy có lẽ cũng ngưng tụ ra ghen hạch hoàng kim. Con chó kia vừa đi vừa trả lời, kỳ thật một chủ nhân của nơi ẩn nấp hoàng kim nho nhỏ, cần gì phải phiền chủ nhân tự mình đến một chuyến đâu này. Tùy tiện phái một người đến là được, chỉ cần báo tên nơi ẩn núp thần vực chúng ta ra, còn phải sợ hắn không ngoan ngoãn thần phục sao. Người phụ nữ mỉm cười, ở đây dù sao cũng là địa bàn của nơi ẩn núp thiên ngoại, chúng ta làm việc không thể quá lộ liễu để tránh phiền toái không cần thiết. Chủ nhân, thuộc hạ thật sự không rõ, cần gì nhất định phải là nhân loại đâu này. Tối đa cũng chỉ là ghen hạch hoàng kim mà thôi, bên trong thần vực chúng ta tùy tiện vơ cũng được cả nắm, ngài không cần chuyên môn đi một chuyến chứ. Con chó kia nói, có những chuyện chỉ có nhân loại mới có thể xử lý, đây cũng là nhiệm vụ mà mẫu thượng giao cho ta, ta cũng chỉ thừa cơ đi ra giải sầu một chút. Người phụ nữ nói, một người một chó đi lên phía trước, con chó kia đột nhiên dựng lỗ tai, Lỗ tai rung động mấy cái sau đó lại quay sang nói với người phụ nữ kia, chủ nhân, bọn hắn nói cả nhân loại kia đang ở quảng trường. Người phụ nữ khẽ gật đầu, đi tới quảng trường của nơi ẩn núp ly ảnh. Hàn sâm đang ở trên quảng trường thu thập máu của dị sinh vật, một giọt máu có thể ở lại trong nơi ẩn núp ly ảnh. Một tháng mà không cần nộp phí, có không ít sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy đều tranh nhau đến hiến máu. Hàn sâm đỡ phải bỏ công đi sưu tập máu của dị sinh vật. Hơn nữa Hàn Sâm còn tuyên bố dị sinh vật đến hiến máu có thể miễn phí vào thành, càng hấp dẫn dị sinh vật tới. Người phụ nữ kia và con chó đồng thời đi vào quảng trường, khi thấy Hàn Sâm ở trên đài đang giám sát dị sinh vật xếp hàng hiến máu. Người kia chính là nhân loại kia. Nhìn cũng không có đặc biệt gì nha, sinh cơ cũng không phải rất mạnh, người như thế có thể làm được chuyện gì chứ. Con chó kia lập tức ghét bỏ nói. Người phụ nữ lạnh nhạt nói, chỉ nói là nhân loại tương đối, dễ xử lý, nhưng cũng phải có thực lực mới được. Nếu không ở trong nơi ẩn núp thần vực cũng có rất nhiều nhân loại, căn bản không cần thiết tới nơi này." Nói xong, ánh mắt của người phụ nữ kia đã rơi vào trên người Hàn Sâm, trong nháy mắt đồng tử phân thành hai nửa, lộ ra vầng sáng quỷ dị đánh giá Hàn Sâm trên đài. Hàn Sâm lập tức cảm giác mình bị người nào theo dõi, nhưng gần đây hắn đã có thói quen, hắn vừa mới trở thành chủ nhân nơi ẩn nấp, mỗi lần xuất hiện sẽ có rất nhiều dị sinh vật và dị linh đều nhìn chăm chú dò xét hắn, Hàn Sâm lười quan tâm tới ánh mắt của người khác. Chỉ cần không cảm giác được địch ý, bọn hắn thích xem thì để cho bọn họ xem. Người phụ nữ kia nhìn hàn sâm vài lần, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Chủ nhân, làm sao vậy? Con chó kia có vẻ rất hiểu người phụ nữ này, nhìn vẻ mặt của người phụ nữ, đã biết rõ chuyện này không đúng. Nữ nhân xoay người rời đi, thuận miệng nói, đi thôi, không cần đi gặp hắn. Tên nhân loại này chỉ có tố chất thân thể mới vừa đạt tới tiêu chuẩn cấp nguyên thủy, gen hạch trên người chỉ là màu vàng xanh nhạt. Nói cách khác ghen hạch bổn mạng của hắn mới chỉ có cấp thanh đồng. Nhân loại như vậy, không đạt được tiêu chuẩn chúng ta cần, không có một chút tác dụng nào. Dị sinh vật ở nơi ẩn núp này thật sự quá vô năng a Vậy mà lại để cho một nhân loại như vậy chiếm cứ nơi ẩn núp, có muốn thuộc hạ đi tiêu diệt hắn hay không? Con chó kia nhìn về phía hàn sâm, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.